Giang Đồng kỳ quái mà nhìn nhìn hắn, phát hiện hắn cũng đang dùng kỳ quái ánh mắt đánh giá chính mình, liền nói, Phong Vũ, ta trên mặt không có nở hoa đi, vì cái gì như vậy xem ta? Chủ nhân, ngay ở máy móc văn minh có phải hay không hút vào thứ gì? Lâm Phong Vũ hỏi, Giang Đồng gật đầu nói, đúng vậy, là một loại tên là thần minh tinh thể đồ vật, lực lượng phi thường cường đại, máy móc hoàng tộc trong cơ thể đều có, ta này một tiểu khối, là từ máy móc người tối cao quan chỉ huy trên người phân tới. Đến nỗi lạ như thế nào phân tới, ta chỉ có thể nói đây là vũ trụ chi thần trò đùa dai. Không, chủ nhân của ta, này tuyệt đối là vũ trụ chi thần ban ân. Lâm Phong Vũ có chút thất thố, đi lên tới bắt trụ tay nàng, để lại nàng mạch môn. Giang Đồng hoàn toàn không cảm giác được có lực lượng xâm nhập trong cơ thể, liên phản phất hắn chỉ là tại tiến hành bình thường bắt mạch giống nhau, nhưng cái này mạch trước chừng đem gần 10 phút, Lâm Phong Vũ ngẩng đầu, trên mặt biểu tình thập phần xuất sắc. Chủ nhân! Ngay thật là thâm trịu vũ trụ chi thần chiếu cố, tiêu căn bản là không phải cái gì thần minh tinh thể, đó là một loại tế bào. Tế bào. Giang đồng sửng sốt 2 giây, có chút không dám tin tưởng. Đây là thứ gì tế bào? Nang hỏi, động vật, vẫn là thực vật. Thần tộc. Giang đồng lại lần nữa sửng sốt một chút. Thần tộc đến từ so an tắt văn minh sớm hơn một cái văn minh, cái này văn minh chủng tộc chính là thần tộc. Bọn họ lực lượng so an tắt văn minh thời kỳ bình quân lực lượng muốn cao một cấp bậc là thần thoại giống nhau tồn tại. Nếu nói an tắt văn minh là thập cấp văn minh, như vậy bọn họ chính là mười văn minh, an tắt văn minh một ít chuyển thừa công pháp liền tới tử với bọn họ. Lâm Phong Vũ nói chung có khó lòng che giấu kích động, an tắt văn minh khi, từng khai phá ra một tòa thần tộc đại mộ, đương mở ra mộ một khi, phát hiện thần tộc thi thể, cùng tồn tại khi không có hai dạng. Nhưng không đến một phút, thân thể hắn liền biến thành cho bụi, chỉ còn lại có một khối nắm tay lớn nhỏ kim sắc tinh thể. Loại này tinh thể bị đưa đến đế quốc tối cao viện nghiên cứu, trải qua nghiên cứu, chứng minh đó là một loại tế bào. Giang Đồng nghe được xuất thần, lại thấy hắn nhắm lại miệng, thúc giục nói, sao lại đâu? Không biết. Lâm Phong Vũ nói, chủ nhân, sau lại sự tình là tối cao cơ mật, ta không biết. Giang Đồng hiểu rõ, nếu là tối cao cơ mật, tự nhiên sẽ không ghi vào trí tuệ nhân tạo chỉnh tự bên trong. Thân tộc tế bào lực lượng là rất mạnh, những cái đó máy móc người sở dĩ có thể sinh ra trí tuệ, phát triển văn minh trở thành một loại tân sinh mệnh, chỉ sợ cũng đến ích tại đây. Lâm Phong Vũ bổ sung, Giang Đồng những mày, chính là Thiên Xu nói qua, viên cổ Lam Quang nhân loại cũng không thể hấp thu vận dụng loại này tinh thể lực lượng, ta cũng là nhân loại, vì cái gì lại có thể cùng nó dung hợp. Này con dùng hỏi sao, ta thông minh chủ nhân. Lâm Phong Vũ nói đến thông minh hai chữ thời điểm, tổng làm người có loại hắn ở phun Tào Thảo giác, ngài là vĩ đại an tắt văn minh hậu dội a, ngài như thế nào có thể cùng nhân loại bình thường đánh đồng. Giang Đồng cứng họng, nàng nhưng thật ra đã quên này một vụ. Nói như vậy, ta hiện tại đã dung hợp thần tộc tế bào. Giang Đồng nhìn nhìn thân thể của mình, trừ bỏ có thể vận dụng kia kim sắc năng lượng ở ngoài, không có cảm giác được có khác bất đồng. Không cần xem thường thần tộc tế bào. Lâm Phong Vũ nói, ký ức loại đồ vật này, là chứa đựng ở gen trong vòng, ngài dung hợp thần tộc gen, khẳng định cũng được đến bọn họ ký ức. Chính là ta không có thần tộc ký ức A. Bởi vì ký ức bị hóa. Lâm Phong Vũ nghiêm túc mà nói, ngài hiện tại tuy rằng dung hợp tế bào, nhưng là muốn tởi bỏ ký ức hóa, còn cần một cái cơ hội. Cái gì cơ hội? Không biết. Thật sự không biết. Lâm Phong Vũ nói, cái này cơ hội giống như là ngộ đạo giống nhau, khả ngộ bất khả cầu, cũng không có gì định luật cùng quy tắc, toàn bằng vật khí. Giang Đồng sơ sơ chính mình cảm, nàng vận khí luôn luôn không tồi, chỉ cần vũ trụ chi thần không có vứt bỏ nàng, một ngày nào đó có thể tẩy bỏ này đem khóa. Đem thần tộc tế bảo sự tình phóng tới một bên, Giang Đồng lấy ra từ Ngũ Nguyệt Hoa hảo thượng được đến chíp, cắm vào cổ tay thức trí nào trung. "Tiểu Bạch, giúp ta phân tích một chút chíp trung tư liệu." "Chủ nhân, rốt cuộc có thể cùng ngài nói chuyện, ta có thể tưởng tượng chết ngươi lạc. Tiểu Bạch hình ảnh chợt ra tới, vui sướng mà nhào tới, ôm nàng cổ, làm nũng nói, "Chủ nhân, ngươi có hay không cho ta mang lễ vật a?" "Đều ở chim, mau đi phân tích." Giang Đồng gõ một chút nàng đầu, "Đương nhiên, nàng cái gì cũng chưa gõ đến." Tiểu bạch chu cái miệng nhỏ, không tình nguyện mà đi phân tích, không bao lâu, hai nghe liền chuyển đến tiểu bạch kinh hô. Chủ nhân, đây là máy móc người kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, chỉ cần tài liệu cũng đủ, kỹ thuật cũng đủ, chúng ta đều có thể chiếu cái này tư liệu chế tác máy móc người lạc, còn có giết chết máy móc người vi rút trình tự. Vi rút trình tự liền không cần, làm ta nhìn xem máy móc người kết cấu đi. Dù sao kia vi rút trình tự đã bị thiên su phá giải. Một cái màn hình ảo ở trước mặt triển khai. Trên màn hình xuất hiện chính là máy móc mỗi người thể giải phẫu đồ, cùng lúc ấy tinh tế thương trưởng vì nàng giả tạo cái kia không sai biệt lắm. Nhìn này phân kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, Giang Đồng cảm thấy chính mình ý chí chiến đấu đã chịu đả kích. Phi chiến đấu máy móc người lực lượng trình độ đều tương đương với thập cấp tả hưu võ giả, mà chiến đấu hình máy móc người chia làm ập tứ cấp, A cấp trình độ tương đương với võ vương, mà tối cao cấp bậc hoàng tộc máy móc người, tắc tương đương với võ tôn. Giang Đồng cảm thấy, tiền đồ ưu Chẳng lẽ thật sự phải hướng thiên su thỏa hiệp, dứt khoát trở thành máy móc người thuộc địa, chẳng sợ về sau đều đương lao công cùng pháo hôi, ít nhất không đến mức bị diệt tộc sao? Không, bất chiến mà hàng tuyệt không phải nàng phong cách. Tiểu Bạch, những cái đó vi rút người phân tích một chút, xem có thể hay không chế tạo ra kiểu mới vi rút. Tiểu Bạch dừng một chút, ta thử xem đi. Nàng không xác định ngữ khí lệnh giang đồng đỡ chán, lâm phong vũ thực không thức thời vụ mà mở miệng nói, chủ nhân, liền tính chế tạo ra tân vi rút. Nhưng đối với hoàng tộc là vô dụng, thần tộc tế bào dễ chịu cải tạo quá thân thể, không phải kẻ hèn một chút lục cấp văn minh biên soạn trình tự có thể đánh sợ. Giang đồng sắc mặt càng thêm khó coi, nàng xoa xoa chính mình huyệt thái dương, hiện tại toàn bộ hy vọng đều ở cố gia vị kia 50 cấp võ tôn trên người, hy vọng đến lúc đó hắn có thể ngăn cơn sóng giữ. Lâm Phong Vũ tựa hồ nhìn ra nàng ý tưởng, cười nói, chủ nhân, giữa người không bằng dựa mình. Nếu muốn nói có người nào có thể đối phó này đó máy móc người. Chỉ sợ chỉ có ngươi. Giang đồng cười khổ, ta phân đến thần tộc tế bào chỉ có rất ít rất ít một đinh điểm, cùng nhân ra máy móc người hoàng tộc căn bản không có biện pháp so hảo sao. Không, chủ nhân, những cái đó máy móc người như thế nào có thể cùng ngài đánh đồng. Lâm Phong Vũ khỏe miệng phiết phiết, tuy rằng cái này động tác thực thô tục nhưng là hắn làm ra tới lại cảm thấy phi thường đẹp, lộ ra một cổ quý tộc yêu nhã, nhưng trong mắt khinh thường lại như thế nào đều che giấu không được, ngài lại an tắt văn minh hậu duệ. Thần tộc tế bào có thể cùng ngài tế bào hoàn mỹ dung hợp, do đó thay đổi ngài gen, làm ngài thân thể hướng tới thần tộc tiến hóa. Mà những cái đó máy móc người, bọn họ bất quá là thần tộc tế bào ký chủ thôi, sở sử dụng cũng bất quá là đơn giản nhất thần tộc lực lượng, chỉ cần ngài mở ra tầng thứ nhất ký ức hóa, hoàn thành lần đầu tiên triều sâu dung hợp, ít nhất, cũng có thể cùng bọn họ bất phân thắng bại. Nhưng là, khi nào mở ra ký ức hóa, như thế nào mở ra, đều là không biết. Giang Đồng tiếp tục cười khổ, Phong Vũ, ngươi cũng thật sẽ cổ vũ người. Đa Tạ khích lệ, ta không phải ở khen ngươi. Lâm Phong Vũ cũng thu hồi đậu nàng tâm tư, nghiêm túc mà nói, tuy rằng như thế nào mở ra ký ức khóa vô quy luật nhưng theo, nhưng chỉ có một chút là vĩnh không thay đổi. Hắn dừng một chút, nói, cực hạn chiến đấu. Giang Đồng đôi mắt hơi hơi nhéo lại, ở sinh tử chi gian, dễ dàng nhất kích phát nhân loại tiềm năng, sinh với gian nan khổ cực chết vào yên vui, vì cái gì địa cầu bình an thời điểm. Nhân loại không có tiến bộ, mà địa cầu đại thai nạn đã đến là lúc, nhân loại lại có thể tiến hóa. Nguyên nhân chính là vì đang không ngừng mà khiêu chiến cực hạn mới có thể không ngừng đột phá. Giang đồng trầm ngâm một lát, ý của ngươi là, làm ta đi tìm cường đại quái thú chiến đấu. Lâm Phong Vũ trên mặt lộ ra ôn nhu mỉm cười, nhưng Giang đồng phẩm ra vài phần gian trá hương vị, ta Mỹ lệ chủ nhân, tinh tế thương trường đẩy ra hạn khi xuyên qua phục vụ, ngày mỗi tháng trừ bỏ nhiệm vụ ở ngoài còn có hai lần mua sắm trùng động đi trước văn minh khác cơ hội Nga. Mỗi lần chỉ cần 8.888 tích phân. Giang Đồng khỏe miệng chịu chịu, phản phất nhìn đến Lâm Phong Vũ biến thân TV đẩy mạnh tiêu thụ người chủ trì, ở trên màn hình giống to, 8.888, chỉ cần 8.888, trùng động xuyên qua mang về nhà. Liên ở nàng không ngừng phun tảo Lâm Phong Vũ càng ngày càng có gian thương phạm nhi thời điểm. Tiểu Bạch Thanh Âm ở bên thai vang lên, chủ nhân, ngài tiểu tình người tới. Giang Đồng ngây người một lát, ai? Chán ghét lạc, còn có ai? đương nhiên là cố bác Nguyên cố đại thiếu lạm, chủ nhân ngải giấu đến quá người khác, như thế nào giấu đến quá thông minh thiện lương ôn nhu đáng yêu tiểu bạch đầu. Giang Đồng trực tiếp tắt đi thông tin, đem nàng cấp đóng phòng tối. Từ tinh tế thương trường ra tới, cố bác Nguyên đã đợi trong chốc lát, hắn đứng ở cửa sổ sắt đất biên, ngoài cửa sổ hoàng hôn từ cửa sổ thấu tiến vào, vì hắn hình dáng nhiễm một tầng nhàn nhạt kim sắc. Lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, cảm thấy hắn là cái mỹ thiếu niên. Hiện tại ngắn ngủn hơn nửa năm, lại cảm thấy hắn trưởng thành vì một cái đỉnh thiên lập địa cao lớn nam nhân. Liên bối đều phảng phất so trước kia rộng lớn rất nhiều. Cố Bác Nguyên quay đầu, đem nàng suy nghĩ kéo lại, hắn sắc mặt tối tăm. Tuấn Mỹ hai tròng mắt trung bịt kín một tầng sương ngủ. Đã xảy ra chuyện gì? Giang Đồng hỏi. Cố Bác Nguyên bước nhanh đi tới, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hắn đem nàng ôm đến như vậy khẩn, khẩn đến phảng phất muốn đem nàng hung hăng mà xoa tiến trong thân thể đi. Giang Đồng có chút sững sờ. Trên má hiện lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, nàng đẩy hắn một phen, nói, tiểu cố, ngươi phát cái gì điên đâu. Tiểu đồng, tàng tổ phụ đã chết. Cố bác Nguyên đem mặt trôn ở nàng trên vai, nàng có thể cảm giác được trên vai truyền đến ấm áp xúc cảm, hắn thanh âm hơi hơi phát run, ta duy nhất thân nhân. Đã chết. Giang đồng chịu khẩu khí lạnh, tiểu cố tàng tổ phụ còn không phải là cố gia vị kia du ru, ru trong nhà, vẫn luôn ở xa xôi hành tinh thượng ẩn cư. Võ tôn sao. Toàn bộ ngân hà liên bang duy nhất một cái năm cấp võ tôn hắn là ngân hà liên bang duy nhất hy vọng hắn đã chết giang đồng nhẹ nhàng vô vô hàn bối sắc mặt chuyển vì trắng bệnh đã xảy ra chuyện gì cố bác nguyên không nói một lời chỉ gắt gao mà ôm nàng trong phòng nhất thời lặng im nàng nghệ bén thần thức có thể cảm giác được hắn bi thương giống như mãnh liệt con sông này vẫn là giang đồng lần đầu tiên thấy hắn như thế thương tâm cùng yếu ớt giang đồng nhìn ngoài cửa sổ mặt trời chiều ngã về tây ngực đông nhiên bị nào đó kỳ dị cảm giác lớp đầy vươn đôi tay nhẹ nhàng mà ôm vòng lấy hắn eo nàng cảm giác được cố bác nguyên thân thể trợn cương một chút lại mềm mại xuống dưới đem chính mình ôm đến càng khẩn thời gian tại đây một khắc phảng phất đình chú hoàng hôn một tức một tức mà đem hai người bóng dáng kéo thật sự trường rất dài hồi lâu cố bác nguyên nâng lên thân mình hắn khuôn mặt bình tĩnh trong mắt giếng cổ không gợn sóng liền phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh nhưng hắn cả người đều phảng phất bao phủ ở một tầng nhàn nhạt khói mù một tháng trước Ta tặng tổ phụ xuất quan đi trước ma quỷ tinh. Cố bác Nguyên nói, ma quỷ tinh thượng có một tòa viễn cổ di tích, nhưng là, cái kia di tích cơ hồ không có bất luận cái gì tiên hiền lưu lại di sản, có chỉ là cấp bậc phi thường cao tinh tế quái thú. Bởi vậy, cho dù là nhất điên cùng nhà thám hiểm, cũng sẽ không đi ma quỷ tinh thám hiểm. Ta cũng không biết tặng tổ phụ vì cái gì muốn đi, liền ở đêm qua, hắn đã trở lại, nhưng là bị thực trọng thương, bất luận cái gì dược tề đối hắn đều không có dùng. Không quá nửa tiếng đồng hồ liền ngã xuống. Giang đồng giữa mày cũng quấn quanh thượng một mạt mây đen, nàng nhìn cố bác nguyên, hắn vẫn cứ gắt gao tốn tay nàng, hắn tay kính rất lớn, ở nàng trắng tinh như ngọc trên da thịt để lại từng đạo nhàn nhạt dấu vết. Tiểu đồng, ta muốn đi cỏ huyên tinh. Cố bác nguyên trên mặt hiện ra một mạt mệt mỏi, đi liệu lý tẳng tổ phụ hậu sự. Giang đồng tựa hồ làm cái gì quyết định quan trọng, hạ giọng nói, võ tôn đại nhân ngã xuống sự tình, cố ra người đều đã biết sao. Cố bác Nguyên lắc đầu. Tăng tổ phụ chỉ tín nhiệm ta, hắn phân phó qua đi theo ở hắn bên người nhiều năm chung phò lý bá, hắn ngã xuống một chuyện chỉ cho phép nói cho ta một người, hắn hậu sự cũng từ ta tự mình liệu lý. Giang Đồng gật gật đầu, nàng có thể lý giải, Cố Gia sở dĩ có thể có hôm nay địa vị, tất cả đều là bởi vì có vị này thực lực cường đại võ tôn, nếu làm người biết Cố Gia võ tôn ngã xuống, như vậy Cố Gia địa vị đem xuống dốc không thành, những cái đó trước kia áp chế ở Cố Gia sẽ trời phú quý khuynh thiên quyền thế hạ tiểu quỷ nhóm liền phải phản thiên. Một cái thịnh cực nhất thời đại gia tộc, muốn xuống dốc sụp đổ lên, cũng bất quá là lâu là 10 năm, ngắn thì mấy năm sự tình. Giang Đồng cắn cắn môi dưới, bắt lấy cô bác Nguyên vào áo, đem hắn kéo đến chính mình trước mặt, tiến đến hắn bên hai, thấp giọng nói, ta và ngươi cùng đi, có lẽ còn có cứu vãn đường sống. cố bác Nguyên cả kinh, không dám tin tưởng mà nhìn về phía nàng, người đã nga xuống, còn có thể có cái gì cứu vãn đường sống. Liền tinh tiểu đồng có thể diệu thủ hồi xuân. Cũng cứu không được chết đi người. chấm đã. Hắn chợt nhớ tới, kia trương gia dê cuốn trung sở ghi lại tu trần chi thức bên trong, tựa hồ nhắc tới quá nào đó cao phẩm dai đăng dược, có khởi tử hồi sinh chi hiệu, chẳng lẽ. Một loại manh liệt kích động từ ngực hắn nảy lên tới, hắn bắt lấy giang đồng cánh tay, thanh âm phát run hỏi, tiểu đồng, chẳng lẽ ngươi có. Giang đồng làm một cái im tiếng động tác, hết thể còn muốn xem đến võ tôn đại nhân gì thể lại nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi. Giang Đồng gọi tới mấy cái đệ tử, ban cho bọn họ một ít tụ khí đan, phân phó bọn họ ra tăng tu luyện, cũng không cần thu thập cái gì, trực tiếp thượng cố bác nguyên xe bay, trực tiếp chạy đến cô gia tư nhân sân bay, cưới cô bác nguyên tư nhân tinh hạm, đi trước 15 năm ánh sáng ở ngoài cỏ huyên tinh. Cố bác nguyên tư nhân tinh hạm tự nhiên không giống người thường, mặt trên mỗi một kiện đồ vật đều có lai lịch, giá trị liên thành. Lại cũng không phải cái loại này nhà giàu mới nổi dường như khoe ra, chợt nhìn qua ngược lại có loại cực hạn thanh nhã nếu là nhìn kỹ, liền giường, đệm bản ghế đều là dùng gỗ xưa làm thành. Hoa cúc lê năm đó ở địa cầu khi chính là quý trọng gia cụ tài liệu, sau lại nhân loại rời đi địa cầu là lúc mang đi hoa cúc lê cây non mới mọc ở ngoại tinh gieo trồng. vì giữ lại địa cầu đã từng giống loài, mọi người hoa đại lực ý, hoa cúc lê càng là nhiều lần loại nhiều lần bại, cuối cùng rốt cuộc ở nhân mã tinh vực mộ viên nông nghiệp tinh cầu gieo trồng thành công, nhưng sản lượng vẫn cư phi thường thấp, giống nhau cũng liền dùng tới làm một ít vật trang trí. Trong nhà có thể dùng được với hoa cúc lê vật trang trí, liền tính là nhà giàu có Đến nỗi trực tiếp đem hoa cúc lê dùng để làm nguyên bộ gia cụ Toàn ngân hà liên bang chỉ sợ cũng chỉ có tiểu cấu người này ít tiền nhiều người sẽ làm như vậy Tuy nói tư nhân trên tinh hạm giải trí phương tiện cái gì cần có đều có Nhưng hai người đều không có hứng thú đi để ý khác Luôn luôn hao hết tâm tư tác hợp hai người an đông cũng nhất phái hệ vài bộ dáng Đứng ở một bên im như ve sầu mùa đông 15 năm ánh sáng cũng không tính xa Cố Bác Nguyên tinh hạm tốc độ lại thực mau, ngày hôm sau giữa trưa, Cỏ Huyên tinh liền xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Từ vũ trụ trông được Cỏ Huyên, phi thường xinh đẹp, nó nhan sắc là hồng trung mang hoàng, nghe nói năm đó đại khai thác thời đại, mọi người ánh mắt đầu tiên nhìn đến viên tinh, cầu này thời điểm, có một vị nữ sĩ gào to một tiếng, "Cỏ Huyên", vì thế Cỏ Huyên liền trở thành tên của nó. Trình viên Cỏ Huyên tinh đều là cố gia sản nghiệp, bởi vậy tỉnh đi nhập cảnh kiểm tra, tinh hạm ở Cỏ huyền tinh tư nhân sân bay dừng lại. Một vị trung niên nhân đã tất cung tất kính mà chờ ở sân bay ngoại. Vị này trung niên nhân chính là cố bác nguyên trong miệng theo như lời trung pho Lý Bá. Giang Đồng phát hiện, Lý Bá cư nhiên là cái vừa mới đột phá võ vương. 318, chết mà sống lại, cầu toàn đính. Cố ra, quả nhiên không giống bình thường. Lý Bá sắc mặt tối tâm mà nhìn Giang Đồng liếc mắt một cái, tối lâu nói, đại thiếu gia, võ tôn đại nhân phân phó qua, không thể đem việc này báo cho bất luận kẻ nào, vị này nữ sĩ. Ta mang tiểu đồng tới Đều có ta so đo, Lý bá, ngươi không cần nói nữa. Cố bác Nguyên cũng không tính toán cùng hắn nhiều làm giải thích, Lý bá túi đầu lên tiếng, đúng vậy thối lui đến một bên, nhưng giang đồng liếc mắt nhìn hắn, thấy được hắn trong mắt lập lòe hàn quang. Nàng ở trong lòng cười khổ một tiếng, phòng trừng vị này lại đem nàng làm như mỹ hoặc cô thiếu, thấy người sang bắt quảng làm họ, như toàn gã vào cố ra yêu nữ đi. Nhưng nàng cũng không đến mức cùng một cái lao buộc so đo, theo cố bác Nguyên lên xe, một đường đi trước cố ra võ tôn ẩn cư nhà cũ nay tòa nhà cũ hoàn toàn phỏng theo tứ hợp viện kiến tạo, sân mặt sau còn có một cái tiểu viện tử, trong viện trồng đầy cỏ huyên. đương cố bác nguyên cùng giang đồng đi vào tứ hợp viện thời điểm, đều ngây ngẩn cả người. tứ hợp viện cư nhiên có người, người kia ngồi ở chính đường ghế trên, trong miệng ngậm một cây xì gà, nhìn đến hai người xuất hiện, hắn khỏe miệng mang theo một mạt thỏa thuê đắc ý tươi cười, nhìn cố bác nguyên tựa như đang xem một đầu đã quan vào lồng sắt vây thú. cố bác nguyên sắc mặt trầm xuống, nghiêng đầu đi hỏi đứng ở bên cạnh người lý bá. Đây là có chuyện gì? Lý ba sắc mặt như thường, lướt qua hắn đi vào người kia trước mặt, tất cung tất kính khoanh tay mà đứng. Xin lỗi, đại thiếu gia, lão nô cho rằng tứ gia nhất thích hợp kế thừa võ tôn đại nhân hết thể di sản. Giang đồng đánh giá nam nhân kia, hắn nhìn qua thực tuổi trẻ, có cố gia người sở đặc có tuấn Mỹ, nhưng cùng cố bác nguyên quý tộc khí chất bất đồng, người này lại một thân bí khí, nếu nói hắn là con em quý tộc, chi bằng nói hắn là du hiệp hoặc là lính đánh thuê. Nguyên lai, Đây là trong truyền thuyết cố gia thiên tài dị năng giả. Cố gia gia chủ con vợ lẽ tứ đệ, ngũ cấp hỏa hệ dị năng giả, cố thanh văn. Giang Đồng nghe nói qua cố gia bắt quái, ở cố gia gia chủ cố thanh võ này một thế hệ. Tổng cộng có 12 cái huynh đệ, tiểu cố tổ phụ là cái lạm tình nam nhân. Bên người một đống lớn bên người hầu gái, bên ngoài còn có không ít ngoại thất. Tuy rằng hắn con nối roi rất nhiều, nhưng chân chính có tài năng lại không nhiều lắm, trừ bỏ con vợ cả cố thanh võ ở ngoài duy nhất một cái có thể thượng được mặt bản lệnh cố gia trên mặt có quang chính là vị này dị năng giả cố thanh văn ngũ cấp dị năng ở toàn bộ ngân hà liên bang đều xem như cao thủ Hung chi lại là lực công kích phi thường cường hỏa hệ dị năng muốn nói cố gia gia chủ không kiên kỵ hắn đó là không có khả năng mấy năm phía trước cố thanh võ đem hắn điều tới rồi xa xôi anh tiên tinh vực làm hắn đi thủ biên cương phía trước đích xác có xem tin tức nói hắn triệu hồi thiên hạ tinh vực hạm đội cố bát nguyên thanh âm lạnh băng Lý bá, chẳng lẽ đây cũng là tảng tổ phụ di nguyện? Lý bá ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mặt vô biểu tình mà nói, đúng vậy, đại thiếu gia. Võ tôn đại nhân di chúc là, hắn sở hữu tài sản đều từ tứ gia kế thừa, mà hắn hậu sự từ ngài tới liệu lý, cũng dặn dò ngài vì hắn thủ mộ ba năm. Cố bác nguyên trên chán bính ra gân xanh. Trên người hắn tức giận như có thực chất, lệnh trung quanh không khí đều phản phất độc lại, ép tới nhân tâm hốt hoảng. Giang đồng dối tay, đè lại bờ vai của hắn. Lúc này nhất định phải bình tĩnh, ngàn vạn không thể xúc động hành sự. A Nguyên, Cố Thanh Văn mở miệng, trong giọng nói là khó có thể che giấu đắc ý, ta biết ngươi cùng lao ra tử cảm tình rất sâu, năm đó nếu không phải lao ra tử che chở ngươi. Mấy năm nay không phải lao ra tử duy trì ngươi, ngươi cũng sẽ không ở cố ra một tay che trời Muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Hiện tại là nên ngươi tận hiếu lúc, bất quá là thủ mộ 3 năm mà thôi. Ngươi còn trẻ, 3 năm lúc sau, ngươi lại về thủ đô tinh cũng là giống nhau sao? Cố Bác Nguyên ánh mắt lạnh băng mà nhìn hắn, trầm mặc không nói. Giang Đồng ở trong lòng cười lạnh, cái này Cố Thanh Văn nhưng thật ra đánh ý kiến hay, Cố gia võ tôn trong tay tất nhiên có không ít thứ tốt, trong đó không thiếu pháp khí linh tinh. Cố Thanh Văn liền như vậy khinh phiêu phiêu mà lấy đi hết thể chỗ tốt, sau đó dùng cái hiếu đạo chụp mũ cái ở cố Bác Nguyên trên người, đem hắn lưu đầy tại đây viên ẩn cư hành tinh thượng, hắn liền có thể về thủ đô tinh đi cướp đoạt hết thể thuộc về tiểu cố đồ vận. đáng tiếc. Tiểu Cố là nhân vật nào, như thế nào sẽ chịu hắn bài bố? Cố Bác Nguyên Thoáng bình tĩnh lại, khoe miệng gợi lên một mặt ý vị không rõ hung ác nham hiểm độ cung, này liền có chút kỳ quái. Tặng tổ phụ chưa bao giờ thích tứ thúc, ba năm phía trước tứ thúc cầu kiến tặng tổ phụ, tặng tổ phụ liền thấy cũng không chịu thấy một mặt, như thế nào sẽ đột nhiên liền đem chính mình hết thề tài sản đều để lại cho tứ thúc? Lý Bá, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, ngươi nói đây là tặng tổ phụ di trúc, có cái gì chứng cứ? Đương nhiên là có chứng cứ. Lý Bá lấy ra một cái trong suốt hộp, ở hộp thượng nhấn một cái, màn hình ảo nhảy ra tới, cố ra võ tôn khuôn mặt xuất hiện ở trên màn hình. Vị này lao ra tử thoạt nhìn cũng liền bốn năm chục tuổi, nhưng việc này hình dung tiểu tụy, giống như tiểu tụy. Hắn nửa nằm ở trên giường, môi đen nhánh, khỏe mắt mang theo một mặt vết máu, dùng cực kỳ thong thả ngữ tốc nói ra di ngôn. Cố bác nguyên sắc mặt càng ngày càng âm trầm, lao ra tử di ngôn thế nhưng cùng lý Bá theo như lời giống như lúc. Ở cuối cùng trên màn hình triển lãm lao ra từ bí mật tinh thần ấn ký giống như vậy hình ảnh là có thể bóc méo cho dù tới rồi tòa án cũng không nhất định sẽ bị tiếp thu nhưng là một khi có bí mật tinh thần ấn ký như vậy đây là toàn ngân hà nhất quyền uy gì trước. bí mật tinh thần ấn ký tương đương với một người trung cực mật giám giống nhau cũng chỉ có tinh thần lực cao siêu nhân tài sẽ có nó là từ tinh thần lực ngưng tụ thành hoa văn thập phần phức tạp bí mật tinh thần ấn ký ngưng tụ thành lúc sau không thể sửa đổi càng không ai có thể đủ giả tạo giống nhau thế gia đại tộc tộc trưởng đều có một cái căn cứ thực lực cao thấp hoa văn phức tạp trình độ cung cấp có bất đồng cố bác nguyên nắm chặt nắm tay hắn trong lòng chỗ sâu nhất bắt đầu có dao động chẳng lẽ tới rồi cuối cùng liền tầng tổ phụ đều vứt bỏ hắn sao giang đồng dừa qua đi nhẹ nhàng đỡ hắn bối, ở hắn ngực vũ vũ hắn cảm nhận được nàng bàn tay nhiệt độ bởi vì nội tâm tín niệm dao động mà sinh ra một lát hỗn loạn bắt đầu dần dần bình ổn giang đồng một bước đi ra phía trước mỉm cười nói Nếu võ tôn đại nhân di trúc làm đại thiếu gia liệu lý hậu sự, như vậy có phải hay không nên làm đại thiếu gia đi thăm một chút võ tôn đại nhân di thể, thấy đại nhân cuối cùng một mặt. Cố thanh văn ánh mắt ở trên người nàng đảo qua, tựa hồ bị nàng mỹ mạo kinh diễm một chút, nhưng thực mau liền khôi phục bình thường. Từ bị tinh tế thương trường lại bỏ thêm một chút mị lực lúc sau, giang đồng dung mạo nhìn qua càng cụ lực hấp dẫn, định lực kém thấy còn sẽ tinh thần hoảng hốt, mà vị này bất quá là hơi hơi kinh ngạc một chút, xem ra nhưng thật ra cái làm đại sự. Cố bác Nguyên bắt lấy tay nàng, khít sâu một hơi, nói, Lý bá, thẳng tổ phụ di thể ở nơi nào. Lý bá chiều cố thanh văn nhìn thoáng qua, cố thanh văn hơi hơi gật gật đầu, Lý bá nói, đại thiếu gia, xin theo ta tới. Từ từ, cố thanh văn đông nhiên mở miệng nói, A Nguyên, ngươi đi gặp tổ phụ, có thể, nhưng là người này là cái người ngoài, như thế nào có thể làm người ngoài đi gặp tổ phụ di thể? Ngươi có hay không quý củ? A Nguyên A A Nguyên, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ A chính là tại chức trách Cố Bác Nguyên trầm mê sắp đẹp, bị nữ nhân mê hoặc. Cố Bác Nguyên liếc mắt nhìn hắn, nói, dựa theo quy củ, Cố gia trưởng bối nhập liệm phía trước phải dùng đặc chế dược tề lau thân thể, cái này quá trình thông thường là thỉnh y y học Trung Quốc tới hoàn thành. Tiểu Đông chính là ta mời đến trung cấp y y học Trung Quốc, nếu tặng tổ phụ mệnh ta liệu lý hậu sự, tứ thúc liền không cần quản. Giang Đồng Phi thường phối hợp mà lấy ra Tam Diệp Thảo huy chương, đừng ở trước ngực. Lấy cô thanh văn cẩn thận. Tự nhiên cẩn thận điều tra quá Cố Bác Nguyên người bên cạnh, đối với Giang Đồng, hắn cũng không xa lạ. Tuy nói nữ nhân này có vài phần bản lĩnh, nhưng nàng là võ vương, mà chính hắn là ngũ cấp dị năng giả, Cố Bác Nguyên bất quá mới tứ cấp, liền tính động khởi tay tới, bọn họ cũng chiếm ưu thế. Hắn cũng không biết, Cố Bác Nguyên cũng đã đột phá ngũ cấp. Đương nhiên, hắn cũng chắc chắn Cố Bác Nguyên không có khả năng cùng hắn động thủ, Tằng Tổ phụ thây cốt chưa lạnh, hắn thương yêu nhất Tằng Tôn liền ở hắn quản địa phương cùng trưởng bối động thủ vì chính là tranh đoạt tằng tổ phụ di sản, chuyện như vậy truyền ra đi, Cố Bác Nguyên tất nhiên sẽ chịu nghìn người sở chỉ, bị toàn bộ ngân hà sở phỉ nộ. Nhưng là, hắn tổng cảm thấy có chút bất an. Hắn tiềm thức ở nói cho hắn, nữ nhân này sẽ trở thành không yên ổn nhân tố. Hắn đứng lên, theo sát ở Cố Bác Nguyên cùng Giang Đồng phía sau, đi vào linh đường. Nay tòa linh đường bố trí thật sự đơn giản, nhưng cũng thực trang nghiêm túc mục, nơi nơi đều treo lên vải bố trắng, thần án thượng bày lập thể hình ảnh hình ảnh mặt trên rũ màu đen tơ lụa cố bác nguyên sốc lên vải bộ trắng bước đi tiến hậu đường võ tôn xác chết đuôi ở một tôn mới làm quan tài bên trong quan cái nửa khai vừa lúc lộ ra võ tôn khuôn mặt cố bác nguyên tay có chút phát run ở hắn nhìn đến thi thể kia một khắc giang đồng nhìn đến hắn trong mắt có nào đó trong suốt đồ vật ở loang loáng vành mắt bị nhàn nhạt màu đỏ nhiễm một tầng giang đồng ở thi thể trên cổ một sờ liền biết hắn chết đến không thể càng chết nàng chiêu cố thanh văn nhìn thoáng qua tường trang kinh ngạc nói Tiểu cố, võ tôn đại nhân còn sống. Tất cả mọi người là cả kinh. Lý ba dẫn đầu làm khó dễ, nữ sĩ, thỉnh ngài không cần nói hiệu nói vượng, nơi này là nhà ta đại nhân linh đường, cho dù ngài là đại thiếu gia bằng hữu, nếu là đối đại nhân bất kính, ta liều mạng này mạng già, cũng muốn cùng ngươi một trận chiến. Cố Thanh Văn càng là sắc mặt tối tâm mà nói, tổ phụ đoạn không tắt thở chẳng lẽ ta còn nhìn không ra tới, A nguyên, ngươi liền như vậy dung túng ngươi nữ nhân vô cớ gây rối. Cố bác nguyên ánh mắt như đ Ở hai người trên mặt đảo qua, hai người đều có loại lưng như kim trích cảm giác. Tiểu đồng y di thuật trên đời nổi tiếng, nàng nói tặng tổ phụ không có nga xuống, ta không tin nàng, chẳng lẽ tin các ngươi sao. Giang Đồng càng là châm trọng nói, hai vị nghe nói võ tôn đại nhân không có nga xuống, tựa hồ không rất cao hứng. Cố Thanh Văn giận dữ, đôi tay lòng bàn tay nhảy ra ánh lửa, giang nữ sĩ, ngươi lại hồ nháo, cũng đừng trách ta không thủ hạ lưu tình. Cố bác Nguyên che ở Giang Đồng trước mặt, tứ thúc nếu tiểu đồng nói tàng tổ phụ không có ngã xuống, kia tất nhiên là có thể cứu chữa trị tàng tổ phụ biện pháp. người đây là muốn ngăn cản nàng cứu sống tàng tổ phụ sao? Cố Thanh Văn hơi hơi nheo lại đôi mắt, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều có thể cảm giác được từ đối phương trên người tràn ngập mà ra lành lạnh lạnh sát ý. 319, đây là người thân mật. Cố Thanh Văn kinh ngạc, Cố Bác Nguyên cư nhiên cũng đột phá ngũ cấp, cắn nuốt hệ dị năng là chỉ ở sau không gian hệ cùng thời gian hệ dị năng, ở dị năng phân chia trung thuộc về đệ nhất phương trận. Mà hỏa hệ dị năng tuy rằng lực công kích cường, lại thuộc về đệ nhị phương trận, đồng cấp bên trong, đệ nhất phương trận đối đệ nhị phương trận có đồng cấp áp chế ưu thế, Cố Thanh Văn biết lúc này không nên động thủ, trầm mặc một lát, thu hồi ngọn lửa. A Nguyên, ngươi nói chính là nói cái gì? Tổ phụ không có ngã xuống, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào sẽ ngăn cản trị liệu? Hắn ý có điều chỉ mà nhìn về phía Giang Đồng, ta chỉ sợ cái này lai lịch không rõ nữ nhân có cái gì tà thuật, dùng ở tổ phụ trên người. Đến lúc đó đôi chúng ta cố ra cùng Ngân Hà Liên bang, đều là một hồi hạo kiếp. Ta tin tưởng tiểu đồng. Cố bác Nguyên kiên định mà nói, ta sẽ vì này phụ trách, không nhọc tứ thuốc quan tâm. Cố Thanh Văn sắc mặt càng khó nhìn, cười lạnh một tiếng. Hảo, một khi đã như vậy, liền thỉnh giang nữ sĩ động thủ đi, có thể cứu sống. Ngươi chính là chúng ta cố ra đại ân nhân, không thể cứu sống. Cũng muốn vì thế gánh vác hậu quả. Giang đồng lý đều mặc kệ hắn, từ trong túi cản khôn lấy ra một con thuần trắng bình ngọc Nàng mở ra nắp bình, bên trong một viên màu đỏ thấm đan dược, vô hương vô vị, mặt trên có một văn xinh đẹp đan văn. Đây là nàng từ thăng cấp đại lễ bao chung được đến khởi chết đan, có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt, khiến người khởi tử hồi sinh. Vốn dĩ đây là dùng để bảo mệnh, nhưng là chuyện quá khẩn cấp, nàng cũng chỉ hảo lấy ra tới. Tuy nói tới Ngân Hà Liên bang không lâu, nhưng nàng đối này nhân loại thế giới vẫn là rất có cảm tình, nàng không thể trơ mắt nhìn nó bị máy móc người nô dịch. Không tự do không bằng chết cắn răng một cái, nàng chạy ra võ tôn khương hàm, đem khởi chết đan cấp đổ đi vào. Khởi chết đan mãi hiếm có bảo vật, vừa vào khẩu liền hóa thành một đạo hồng quang, không hướng thực quản đi, ngược lại hướng trong ốc mà đi. Hồng quang vừa tiến vào tĩnh mịch trong ốc, liền giống như vũ trụ mới sinh khi như vậy, đã xảy ra đại nổ mạnh. đúng lúc này, cố ra võ tôn hé miệng, hít sâu một hơi, thân mình đột nhiên cũng khởi, trong cổ họng phát ra một tiếng gào giống. cố thanh văn cùng lý bá đều sợ tới mức lui về phía sau một bước cố bác nguyên đại hỉ nào lên đi bắt lấy hắn tay tảng tổ phụ giang đồng đè lại hắn đừng có gấp cố gia võ tôn giống như thất thượng cá ở trong quan tài không ngừng rảy rủa đem quan tài đánh đến bạch bạch văng lên cố thanh văn sắc mặt xanh mét lại phảng phất không thể tin được trước mắt trôi đã thấy hết thảy lý ba tắc lén lút lui đi ra ngoài giang đồng chú ý tới hắn động tác nhỏ lại vô tâm tình phản ứng hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn chầm chầm trong quan tài võ tôn cảm giác được một cổ nùng liệt sinh cơ từ bên trong tràn ra tới Nàng lập tức giữ chặt Cố Bác Nguyên cánh tay, sau này nhảy, quan tài bỗng nhiên nổ tung, Võ Tôn nhảy dựng lên, thẳng tóc mà đứng ở đường trường, ánh mắt có chút dại ra, nhưng đầy người lực lượng ở không ngừng kích động, tán giật năng lượng đâm vào người làn ra sinh đau. "Tiểu Đồng, tang tổ phụ đây là." Võ Tôn đại nhân vừa mới sống lại, thân thức còn chưa khôi phục. Giang Đồng nói, "Hiện tại ngàn vạn không cần tới gần. Đại nhân sẽ bản năng công kích hết thể tới gần người." Cố gia Võ Tôn đỉnh đầu bỗng nhiên chui ra một sợi màu đen khí. Hắn dại ra tròng mắt đột nhiên xoay hai hạ, từ hôn độn trở nên thanh minh. Sau đó, hắn cứng còng thân mình mềm nũng, ngưỡng mặt ngạ xuống. Tàng tổ phụ. Cố bác Nguyên tiến lên ôm lấy hắn, giang đồng cho hắn đem mạch, nhẹ nhàng thở ra, nói, yên tâm đi, võ tôn đại nhân đã sống lại. Hiện tại thân thể hết thể bình thường. Cố bác Nguyên đại hỉ, hai người nâng hắn trở lại giường đệm phía trên. Cố ra võ tôn hơn nửa ngày mới mở nhập nhèm đôi mắt, ánh mắt còn có chút mơ hồ. An nguyên Hắn suy yếu mà mở miệng, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tàng tổ phụ, là ta. Cố bác Nguyên bắt lấy hắn tay, ngài không có việc gì. Cố gia võ tôn tự hồ nghĩ tới cái gì, sờ sờ chính mình ngực, ta. Không phải đã chết. Cố bác Nguyên cùng Giang Đồng nhìn nhau liếc mắt một cái, nói, Tàng tổ phụ, ngài không có chết, chỉ là tiến vào trạng thái chết giả, là tiểu đồng cứu ngài. Chết giả. Cố gia võ tôn nhíu như mày, nghiêm đi mặt tới nhìn thoáng qua Giang Đồng. Giang Đồng chiều hắn lộ ra một đạo nhu hòa tươi cười, võ tôn đại nhân. Tiểu Đồng là một vị trung cấp y học Trung Quốc. Cố bác Nguyên giới thiệu, cố ra võ tôn vẫy vây tay, nói, ta biết nàng, là người thân mật. Cố bác Nguyên gương mặt tướng đỏ, Giang Đồng vội nói, võ tôn đại nhân, ngài hiểu lầm, ta cùng Tiểu Cố là bạn tốt, không phải cái loại này quan hệ. Cố bác Nguyên còn không có tới kịp nói chuyện, cố ra võ tôn liền dơ tay ở hắn trên đầu trụ một chút, ngươi còn không có đáp thủ. Này đều đã bao lâu? Thật là cho chúng ta cố ra mất mặt nột. Giang đồng thạch hóa. Khụ khụ. Cố bác nguyên giả khụ hai tiếng, nghiêm túc mà nói, ta một ngày nào đó sẽ đáp thủ. Giang đồng quả thực hỗn độn. Võ tôn đại nhân, ngài hiện tại cảm thấy thế nào? Nàng lập tức tách ra đề tài, lại làm cho bọn họ nói tiếp, không biết sẽ nói ra nói cái gì tới. Cố ra võ tôn vận hành trong cơ thể nội lực, một đường thông suốt, phía trước sở chịu thương cũng đều hảo. Hắn trong lòng không khỏi thầm giận mình, ý vị thâm trường mà nhìn Giang đồng liếc mắt một cái. Lão nhân ta mệnh ngạnh, không chết được. Cố gia võ tôn vô vô ngực, ta còn có thể lại thai họa các ngươi mấy trăm năm. Cố bác Nguyên đầy đầu hát tuyến, có cái lao ngoan đồng tảng tổ phụ thật là bi kịch. Giang đồng sắc mặt chưa biến, cười gật gật đầu, ngài thân thể đã không việc gì, chỉ là mấy ngày gần đây tay chân còn sẽ cứng đở, quá mấy ngày liền không có việc gì. Cố ra võ tôn gật đầu, sau đó từ trên xuống dưới đem nàng đánh giá mấy lần, vừa lòng gật đầu, thật là xinh đẹp ha lớn lên đẹp, lại có tài hoa, an nguyên. Nếu là ta lại tuổi trẻ cái mấy trăm tuổi, liền không ngươi chuyện gì nhi. Giang Đồng có chút xấu hổ, Cố Bác Nguyên lại giả khụ hai tiếng, tàng tổ phụ, sớm mấy trăm năm cũng không như ngươi chuyện gì. Ngươi tiểu tử này, cũng không biết khiêm lượng. Cái gì đều có thể làm, liền tiểu đồng không thể làm." "Đủ rồi." Giang Đồng ở trong lòng phun tảo "Các ngươi đều vẫn là ba tuổi tiểu hài tử sao?" Nàng bài trừ vài phần tươi cười, nhắc nhở nói, "Cố Thanh Văn tiên sinh cùng Lý bá." Cố Bác Nguyên cười lạnh nói, "Yên tâm." Chạy không được. Cố ra võ tôn nhịu như mày, trầm giọng nói, đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không láo tứ lại ra cái gì chuyện xấu? Tăng tổ phụ, ngài hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi. Cố bác Nguyên nói, này đó việc nhỏ, liền giao cho ta đi. Cố ra võ tôn ngồi dậy tới, ta còn chưa có chết, mấy thứ này liền phải phiên thiên. Hắn sát mặt trầm xuống, đồng nhiên cao giọng nói, nghịch tử. Cấp lao tử trở về. Đã trốn thượng tinh hạm. Chính mồ hôi đầy đầu mà thúc dục người điều khiển khai thuyền Cố Thanh Văn trong đầu một tiếng nổ vang, Cố ra võ tôn thanh âm ở hắn ý thức trung không ngừng tiếng vọng, hắn kêu thảm thiết một tiếng, ôm đầu kêu thảm thiết, đôi mắt trong lỗ mũi chảy ra đỏ thắm máu. Mà tránh ở tinh hạm nội Lý Bá cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn bị thương so Cố Thanh Văn còn muốn trọng, lúc ấy mà phiên ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Cố Thanh Văn nhìn tinh hạm người điều khiển liếc mắt một cái, cái kia người đáng thương đầu đã nổ tung, thi thể mềm nhạt mà ngồi ở khoang điều khiển nội. Màu đỏ, màu trắng, đem toàn bộ khoang điều khiển nhuộm thành quỷ dị nhan sắc. Hắn tuy rằng tâm thuật bất chính, nhưng cũng may thứ thời, biết chính mình hôm nay trốn không thoát, từ tinh hạm nội ra tới, kệ ra quần mà bỏ lại nhà cũ nội, thình thịch một tiếng quỷ giảm xuống, cố gia võ tôn trước mặt, tổ phụ, tha mạng. Cố gia võ tôn hừ lạnh một tiếng, đem ngươi cái kia cái gì di trúc, lấy ra tới ta nhìn xem. Cố Thanh Văn không dám dầu dím, đem hát hộp trình lên tới, cố gia võ tôn nhìn một lần, cả giận nói, đây là có chuyện gì? Cố Thanh Văn tối đầu nói, "Đây là mới nhất phát minh khoa học kỹ thuật, giả tạo ngài hình ảnh, lại dùng ngài trước kia ở địa phương khác sử dụng bí mật tinh thần ấn ký, hợp thành." Cố Gia Võ Tôn giận cực phản cười, "Ngươi nhưng thật ra lợi hại." Cố Thanh Văn cắn chặt răng, "Tổ phụ, đều là ta sai, ta không nên thấy hơi tiền nổi máu tham, thỉnh ngài trách phạt, ta nguyện một mình gánh chịu." Cố Gia Võ Tôn lạnh lùng nói, "Ngươi thật nguyện ý một mình gánh chịu." Cố Thanh Văn nói, "Đúng vậy." Thực hảo, tính ngươi có vài phần có khí." Cố gia võ tôn bỗng nhiên ra tay, một trường đánh vào hắn trên đỉnh đầu, hắn phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thẳng thiết, hai mắt vừa lởn ngã xuống. Giang đồng trong lòng thất kinh, hắn chết là không có chết, nhưng liền tại đây một trường lúc sau, hắn trong thân thể giấu giếm lực lượng toàn bộ tăng ăn dã, liền phảng phất ở trong nháy mắt, hắn liền từ một cái ngũ giai cao thủ biến thành một người bình thường. Cố gia võ tôn trầm giọng nói: A nguyên, ta đã phế đi hắn dị năng, ngươi đem hắn mang về, hảo hảo an trí đi. Dù sao cũng là ngươi tứ thúc. Tuy rằng có sai, ngươi cũng không cần quá khắc khe hắn. Cố bác Nguyên gật đầu, sai người đem hắn dẫn đi hảo sinh chữa thương. Tiếp theo, Lý Bá đã bị người kéo tiến vào, cố ra võ tôn túi đầu nhìn hắn vài lần, nhíu mày, ngón tay bắn ra, một đạo năng lượng sóng cuốn qua đi. Theo một đạo năng lượng sóng ở trên người hắn đảo qua, thân thể hắn cũng đã xảy ra biến hóa, hoàn toàn biến thành một người khác. Giang Đồng càng thêm kinh ngạc, người này cũng không phải một cái võ vương, mà là một dị năng giả. Phục chế dị năng. Giang Đồng trong lòng tức khắc hiểu rõ, loại này dị năng giả tuy rằng thưa thớt, nhưng phi thường hữu dụng, bọn họ không có công kích tính, nhưng có thể hoàn toàn phục chế người nào đó hình thái cùng Tu Vi. Đương nhiên, cái này phục chế Tu Vi, cũng không phải nói hắn liền có được võ vương thực lực, tựa như Giang Đồng tình tạp giống nhau, chỉ là cái thủ thuật che mắt. Cố ra võ tôn lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, hỏi, lao lý ở nơi nào? Giả lý ba quỷ dạp trên mặt đất, liền động cũng không dám động một chút, run rẩy nói, ta, ta không biết là tứ gia, hắn câu nói kế tiếp không có thể nói đi xuống, cố gia võ tôn một trưởng đánh xuống, đem hắn cấp trụ thành thịt nát, cố gia võ tôn tựa hồ thực mệt mỏi, xoa xoa chính mình huyệt thái dương, phất tay nói, thu thập đi. Giang đồng ở trong lòng yên lặng nói, cố gia võ tôn sở dĩ trước xử trí cố thanh văn, chính là tưởng phóng hắn một cái tánh mạng, nếu làm cái này giả lý bá nói ra thật lý bá là chết ở cố thanh văn tay, vì này mấy trăm năm chủ tớ tình nghĩa, hắn đều không thể buông tha cố thanh văn, xem ra. Cố gia võ tôn là cái người có ca tính. Đại cô gia võ tôn nghỉ ngơi hai ngày, tinh thần hào chút, Giang Đồng mới nói với hắn khởi máy móc người sắp xâm lấn một chuyện. Cố gia võ tôn vẫn chưa hỏi nàng là như thế nào biết đến, chỉ là mày níu chặt một trận, sạch sẽ lưu loát mà nói, đi, về thủ đô tinh. 320, phu thuộc gia tộc, lan lộn cầu toàn đính. Giang Đồng thích người thông minh, cố gia võ tôn sống mấy trăm năm, lão đến độ thành nhân tinh, tự nhiên là người thông minh chung người thông minh. Đoàn người trở lại thủ đô tinh, một chút tinh hạm, Cố Gia võ tôn liền chọc Cố Bác Nguyên đầu một chút, ngốc tử, bồi ta cái này lão nhân làm gì, đi bồi tiểu cô nương đi, ta còn chờ ôm từng tầng tôn từ đâu. Giang Đồng vô ngữ cứng họng, nàng hiện tại không có tâm tình nói chuyện yêu đương, đại chiến đã ở trước mắt, lại dối rắm với nhi nữ tỉnh trường thật sự không phải nàng tắt phong, Cố Bác Nguyên cũng là làm đại sự, phân rõ trước sau chủ yếu và thứ yếu, dù sao tiểu đồng cũng chạy không được, Cố Gia đại thiếu ở trong lòng tự tin mà nói. Một hồi ra, thượng quan liền tới báo cáo, nói nàng nhị đệ tử Diệp Tuấn đã tới rồi, mới mấy tháng không thấy, hắn tu vi đã đạt tới luyện khí hai tầng. Đây là cái khả tạo chi tài. Giang Đồng cho hắn một ít đan dược, phân phó hắn gia tăng tu luyện, tu luyện rất nhiều còn muốn nhiều hơn dạy rô mấy cái sư đệ muội. Lúc sau, Giang Đồng lại nhận được dọc kỷ phéo lở cùng Louis hai người thông tin, nói hai nhà gia chủ sắp tới thủ đô tinh, hướng nàng tiến hiến gia tộc bảo vật, hơn nữa hành phụ thuộc chi lễ. Phụ thuộc chi lễ là phụ thuộc gia tộc hướng chủ nhân hành chính thức lễ nghi Nếu là thực lực cường đại phụ thuộc gia tộc Cái này lễ nghi liền sẽ thực chính thức Dốc kỳ phèo lờ gia tộc cùng tạp tư đinh gia tộc là giang đồng nhóm đầu tiên thu gia tộc Phụ thuộc chi lễ tự nhiên muốn long trọng một ít Nàng phân phó thượng quan ở kim sa cao ốc trong vòng bố trí thỏa đáng Hai ngày lúc sau, hai đại gia tộc ra chủ tới Giang đồng rời giường tắm gội A5 cùng A lục vì nàng thay một thân phi thường long trọng lễ phục. Đạm kim sắc váy dài phết đất bên ngoài cháu một kiện tay háo rộng áo khoác mặt trên thêu đầy kim sắc cuốn thảo văn nàng mang theo mặc chỉnh tề a năm cùng a lục đi vào đại sảnh thời điểm đông dạng một thân lễ phục hai đại gia tộc gia chủ đã chờ lâu ngày dọc kỳ phéo lở gia tộc gia chủ là dọc kỳ phéo lở phụ thân tập tư đinh gia tộc gia chủ là louis thuốc tổ hai người thoạt nhìn đều chỉ có hơn 40 tuổi dáng vẻ đường đường rất có chút cổ châu âu quý tộc phong phạm. giang đồng đi vào tới khi hai người đều cong hạ eo Được rồi, một cái châu Âu thời trung cổ quý tộc lễ. Giang Đồng lướt qua hai người, đi hướng phía trước sở thiết ghế rửa. Kia đem ghế rửa là châu Âu thời trung cổ phong cách, mặt trên điêu khắc tinh mỹ hoa cỏ, phô màu đỏ nhung tơ cái đệm. Nàng tư thái ưu nhã mà xoay người, không người ngồi xuống, váy dài ở dưới chân phô thành một đóa kim sắc hoa. Hai vị gia chủ đi lên trước tới, bọn họ phía sau đi theo một vị người hầu, người hầu trong tay cầm gỗ xưa làm một bàn, mâm phóng tiến hiến bảo vật. A Năm cùng A Lục tiếp nhận một bàn. Phùng đến Giang Đồng trước mặt, Giang Đồng mở ra hai chỉ hộ, dọc kỳ phèo lơ ra tộc dâng lên chính là một viên công nghiệp hành tinh, cái gọi là công nghiệp hành tinh, chính là có được hoàn chỉnh công nghiệp kết cấu, trong đó bao gồm công nghiệp sinh sản tuyến, nghiên cứu khoa học cơ cấu từ từ, chỉ cần có được công nghiệp hành tinh cùng quan tinh, là có thể sinh sản ra ngươi tưởng sinh sản bất luận cái gì công nghiệp đồ dùng. Mà Tạm Tư Đinh gia tộc đưa lên chính là một viên quan tinh, này viên quảng tinh khoáng sản thập phần phong phú, các loại chân quý khoáng vật đều có trong đó số lượng dự trữ lớn nhất chính là e cấp kim loại tuy rằng kim loại cấp bậc thấp nhưng ở ngân hà liên bang dân dụng công nghiệp chung sử dụng phi thường rộng khắp giang đồng tỏ vẻ thực vừa lòng tiến hiến xong rồi bảo vật hai nhà gia chủ tiến lên hành quỳ lạy lễ loại này quỳ lạy là cổ đại ba quỳ chín lạy dù sao tinh tế thời đại lễ nghi đều là chút lầu thợ cẩm giang đồng đã vô lực phun tào lễ đi được tới một nửa vẫn luôn đứng ở bên cạnh thượng quan thấp giọng nói chủ nhân long tổ mới nhậm chức quách nguyên lão tiến đến cầu kiến Giang Đồng ấy không thể cha mà nhịu như mày, họ quách. Không thấy. Giang Đồng cũng hạ giọng nói, hết thể chờ phụ thuộc chi lễ kết thúc lại nói. Sau một lát, thượng quan lại nói, chủ nhân. Quách nguyên lão mang theo người xông vào. Giang Đồng cười lạnh một tiếng, đôi tay ở to rộng tay háo thượng kết cái phát ấn. Kim sa cao ốc chung quanh tám phương vị sáng lên một đạo kim quang. Ảo trận mở ra, kim sa cao ốc phòng thủ kiên cố. Này nhóm người rõ ràng biết nàng hôm nay có phụ thuộc chi lễ. Lại thừa thời gian này tới cầu kiến, không thấy còn xông vào, nói rõ chính là tới tìm tra. Một khi đã như vậy, khiến cho bọn họ ở hảo trận bên trong hảo hảo chơi chơi đi. Ba quỷ chín lệ đại lễ kết thúc, hai vị gia chủ đứng lên, lúc này nên giang đồng cấp hai người lễ gặp mặt, cái này lễ gặp mặt rất quan trọng, nếu chủ nhân ban thưởng hạ lễ vật quý trọng, thuyết minh cái này phụ thuộc gia tộc ở chủ nhân trong lòng rất quan trọng, nếu lễ gặp mặt không quan trọng gì, cái này gia tộc tự nhiên cũng liền không quan trọng gì. Giang Đồng chiều đứng ở bên cạnh người hầu gái nhỏ gật gật đầu, A Nam cùng A Lục liền phụng mâm đi đến hai vị gia chủ trước mặt, hai vị gia chủ mở ra hộp vừa thấy, đôi mắt lập tức liền sáng. Giang Đồng đưa cho hai người lễ gặp mặt, thế nhưng là hai bộ cao cấp võ ký bí tịch. Tuy rằng này hai bộ bí tịch không có đưa đi bình định cấp bậc, nhưng hai người đều là người thạo nghề, chỉ phiên phiên trước hai trang, liền biết này ít nhất đều là hoàng kim cấp bậc bí tịch. Một quyển hoàng kim cấp bậc bí tịch, ít nhất có thể đem bọn họ như vậy gia tộc đề cao một cấp bậc. Hai người trong lòng đại hỉ, kích động nói cảm ơn. Giang đồng chỉ là nhợt nhạt mà cười cười, nói vài câu trường hợp lời nói, trận này phụ thuộc nghi thức cũng liền kết thúc. Vánh mà một thanh âm vang lên, đại sảnh môn bị người đột nhiên đẩy ra, một cái ăn mặc cũ kỹ chế phục nữ nhân mang theo mấy cái bộ hạ vọt tiến vào Hai vị gia chủ sắc mặt chấm xuống, đồng thời tiến lên một bước, che ở giang đồng trước mặt, giang đồng trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, phất tay nói, hai vị gia chủ đi xuống nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta tới xử lý hai người cung kính mà hành lễ, lui đi ra ngoài. Giang Đồng nhìn hùng hổ đoàn người, cầm đầu cái kia chế phục nữ nhân quần áo trang dung đều còn chỉnh tề, nhưng nàng phía sau kia mấy cái liền có chút chật vật, vừa thấy liền biết vừa mới đã trải qua một phen chiến đấu kịch liệt. vị này nói vậy chính là mới nhậm chức quách nguyên lão đi. Giang Đồng mặt mang mỉm cười, đối vị kia chế phục nữ nhân gật gật đầu, các vị không thỉnh tự đến, là vì chúc mừng ta thu hai cái phụ thuộc gia tộc sao? chế phục nữ nhân bản một khuôn mặt, nàng dung mạo coi như xinh đẹp nhưng loại này ít khi nói cười, lệnh nàng mỹ mạo sinh sôi mà bịt kín một tầng xương lạnh. Giang nữ sĩ thật đúng là khó gặp. Quách Nguyên lão lạnh lùng nói, liền chúng ta long tổ tới cửa đều dám chê bùa. Giang nữ sĩ có biết hay không? Đây là nghiêm trọng gây trở ngại công vụ. Dựa theo liên bang pháp luật, ta có quyền thỉnh Giang nữ sĩ hồi long tổ thẩm vấn. Giang Đồng cười nói, dựa theo liên bang pháp luật, mặc kệ là hiến binh vẫn là khác cái gì cơ cấu. Đối với trung cấp y lý học Trung Quốc cùng võ vương trở lên tu vi võ giả. Muốn cầm trong tay liên bang tối cao tòa án phát điều tra lệnh, mới có thể không trải qua đồng ý vào nhà điều tra, không biết Quách Nguyên lão trong tay có hay không điều tra lệnh. Nếu có, ta hiện tại liền có thể cùng ngươi trở về hiệp trợ điều tra. Quách Nguyên lão trong mắt hiện lên một mặt lệnh băng quang, nàng bên cạnh người một vị nam cấp dưới đi lên trước tới, ở cổ tay thức trí não thượng đè đè, một đạo màn hình ảo ở trước mặt triển khai. Đây là ca mạ giặt chụp đến cảnh tượng, mỗi điều ánh sáng âm vũ trên đường phố, có hai bóng người nhanh chóng đi qua. Giang đồng sắc mặt như thường, trong lòng lại thâm giận mình, đêm đó nàng cùng bạch thực đã vạn phần cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là bị cả mạ giặt chụp được. Tiểu bạch ở cấy vào thức thai nghe tiêu lên, chủ nhân, bọn họ hảo đê tiện A, đây là dùng con muỗi thức phi hành cả mạ giặt chụp được, đây chính là liên bang nghiêm lệnh cấm sử dụng theo dõi thiết bị. Con muỗi thức phi hành cả mạ giặt, xem tên đoán nghĩa, chính là tạo hình giống con muỗi, có thể tùy ý phi hành cả mạ giặt, vô cùng bất nhập, thường thường khó lòng phòng bị Nó mới vừa phát minh ra tới thời điểm, khiến cho rất lớn dao động, cuối cùng ở các quý tộc nhất trí phản đối dưới, bị liên bang liệt vào nhị cấp cấm dùng theo dõi thiết bị. 20 ngày trước, Tinh Quý Thượng có một con thuyền hóa hạng phát hiện đại quy mô sát thương tính vũ khí, đồng thời, thủ đô Tinh Tinh Quý bị không rõ chiến cơ tập kích. Quách Nguyên lão mặt vô biểu tình mà nói, "Mà cùng thiên buổi tối, ngươi xuất hiện ở Tinh Quý Thượng, mà Tinh Quý nhập cảnh quan khẩu lại không có ngươi xuất nhập cảnh ký lục." "Giang nữ sĩ, ngươi không nên giải thích một chút sao?" Giang Đồng khỏe miệng vẫn như cũ treo mỉm cười, không ôn không hỏa mà nói, nếu ta không có nhìn lầm, hình ảnh vị này nữ sĩ chỉ chụp tới rồi non nửa cái sơn mặt, như thế nào có thể chứng minh nàng chính là ta đâu. Quách Nguyên lão lạnh lùng nói, trải qua lưới trời phân tích, người này vô luận dung mạo, thân cao cùng với thân thể các hạng tỷ lệ cùng ngươi hoàn toàn ăn khớp, cho dù ở tòa án phía trên, này cũng có thể làm chứng cứ sử dụng. Giang Đồng gật đầu nói, nói có đạo lý, trên đời thế nhưng có người cùng ta lớn lên như thế chi tượng thật là hiếm thấy. Quách Nguyên Lão rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười, nhưng kia tươi cười lánh đến làm người thẳng đánh dùng mình. Giang nữ sĩ, ngươi còn muốn giao biện sao? Giao biện. Giang Đồng nói, Quách Nguyên Lão, thỉnh chú ý ngươi tìm từ, lấy ta thân phận, có quyền lợi cáo ngươi phỉ báng. Nga. Nếu ngươi nói ta phỉ báng ngươi, liền lấy ra chứng cứ tới, chứng minh này không phải ngươi. Ngươi muốn chứng cứ, ta đương nhiên là có. Nàng ánh mắt ở Quách Nguyên Lão phía sau đoàn người trên người đảo qua, tại đây phía trước. Thủ hạ của ngươi người cần thiết làng tránh. Quách Nguyên Lão nhìn Giang Đồng liếc mắt một cái, liền tính người này là gan lại đại, cũng không dám thật sự đối Long tổ người động thủ, liền vung tay lên, nàng phía sau sở đi theo cấp dưới đều lui đi ra ngoài. Giang Đồng không nhanh không chậm mà nâng lên tay, ở cổ tay thức trí não thượng điểm điểm, ta có một vị quan trọng chứng nhân, vẫn là thỉnh vị này chứng nhân tự mình cùng ngươi dứt lời. Màn hình ảo nhảy ra, trong hình là một cái phi thường mỹ lệ nữ nhân, vừa thấy đến nàng, Quách Nguyên Lão sắc mặt liền trầm xuống dưới. Vi Lan Lan tiểu thư Giang Đồng đối trên màn hình mỹ nữ nói Quách Nguyên lão hoài nghi ta là tình quỹ tập kích sự kiện làm chủ, còn nói ta ở cái kia buổi tối từng đi qua tinh quỹ. Vi Lan Lan đẹp mẩy lá liêu hơi hơi nhăn lại, thái độ tuy rằng hiền hòa, nhưng đấy mắt lại có vài phần bất mãn. Quách Nguyên lão liền ở phát sinh tình quỹ tập kích sự kiện cái kia buổi tối, ta từng tới bái phỏng qua Giang Y đi học Trung Quốc, chúng ta xúc đầu gối trường đàm suốt một buổi tối. Giang Y đi học Trung Quốc không có khả năng đi tinh quỹ. Quách Nguyên lão sắc mặt thật không tốt. Vì cái gì chuyện này bá hạ không có đăng báo. Vì tiểu thư, xin thứ cho ta nói thẳng. Nàng nói, ngài vì sao đêm khuya tiến đến bái kiến giang nữ sĩ? Vì lan lan ngữ khí không hề hiền hòa, quách nguyên lão, ngươi là ở nghi ngờ ta nói dối sao? 321, hố tra nhị cấp văn minh. Đương nhiên không phải, vì lan lan tiểu thư, ta đây cũng là ở vì giang nữ sĩ bài trừ gây án hiểm nghi. Quách nguyên lão nói, nói vậy ngài cũng không nghĩ bị Long Tổ hiểu lầm đi. Vi Lan Lan thân phận tuy rằng cao quý, nhưng mọi người đều biết vi gia bất quá là cố gia phụ thuộc gia tộc, sở dĩ có thể bước lên tổng thống chi vị, là bởi vì cố gia duy trì. Mà quách nguyên Lão đến từ năm đại đỉnh cấp gia tộc chi nhất quách gia, lại là lòng tổ hành động người phụ trách, một cái vi Lan Lan, còn dọa không đến nàng. Vi Lan Lan mặt vô biểu tình mà nói, ta là bí mật tiền đến, đến nỗi chúng ta nói chuyện với nhau cái gì nội dung, lấy người cấp bậc còn không có tư cách biết, như có nghi vấn, có thể trực tiếp dò hỏi làm cung nói vậy phụ thân ta sẽ cho ngươi một cái hảo đắc án. Quách Nguyên lão hơi hơi nheo nhéo mắt, chuyện này sự tình quan trọng, vi tiểu thư có biết hậu quả. không nhọc ngươi lo lắng, Quách Nguyên lão, ta còn không điếc không hạn, liền cùng ta nói chuyện cả đêm người đều nhận không ra. Vi Lan Lan nói, ta lặp lại lần nữa, nếu có bất luận cái gì nghi vấn, thỉnh trực tiếp dò hỏi làm cung. dứt lời, thông tin kết thúc, màn hình ảo cũng bị Giang Đồng Thu trở về. nàng nho nhã lễ độ mà nói, Quách Nguyên lão, chân tướng đã đại bạch ngài vẫn là mời trở về đi. Quách Nguyên Lão lạnh lùng mà nhìn chầm chăm nàng sau một lúc lâu. Lúc này ta sẽ tra rõ, đến lúc đó còn thỉnh Giang nữ sĩ phối hợp. đương nhiên, đây là ta làm thủ đô tinh công dân nghĩa vụ. Quách Nguyên Lão mang theo người phất tay háo bỏ đi. Này một hồi làm ở Mỹ, nàng không có dính lên bất luận cái gì tiện nghi. Giang Đồng đứng dậy trở lại chính mình phòng, thở trên người đại lễ phục, thay đổi một thân nhẹ nhàng phục sức, trong lòng âm thầm may mắn, may mắn ngày đó buổi tối dùng tinh tạp. Triệu hồi ra cùng chính mình giống nhau như lúc Thế Thân, cùng Vi Lan Lan gặp mặt, nếu không hôm nay liền không hảo xong việc. Ngày đó Vi Lan Lan sáng sớm liền phát tới thông tin. Ước nàng buổi tối gặp mặt, nàng biết đây là rất tốt thời cơ, Vi Lan Lan không thể nghi ngờ là tốt nhất không ở tràng chứng nhân. Cùng phía trước sử dụng kia trương chấn nguyên đại tiên tinh tạp không giống nhau. Lần này Triệu hồi ra tới Thế Thân không có bất luận cái gì năng lực, nhưng có cái lớn nhất chỗ tốt. Đó là có thể duy trì 24 tiếng đồng hồ. Giang Đồng rời đi trước phân một sợi thần thức ở thế thân trên người, cùng Vi Lan Lan bình thường nói chuyện với nhau không có bất luận vấn đề gì, còn sẽ ở trước tiên phản hồi cho nàng. Chỉ là, nghĩ đến Vi Lan Lan cùng nàng nói nội dung, nàng sắc mặt liền có chút tối tăm. Nàng lấy lại bình tĩnh, không hề suy nghĩ kia kiện làm nàng phẫn nộ cùng Bi thương sự, hiện tại nhất lửa xém lông mày sự tình, là đối phó máy móc người xâm lấn. Mặt khác, chờ chiến tranh sau khi chấm dứt lại nói. Buổi tối Giang Đồng dựa theo lệ thường mở tiệc chiêu đái hai cái gia tộc gia chủ. Tiệc tối lúc sau hai người cáo lui, cũng hứa hẹn trong gia tộc vì Giang Đồng chuẩn bị người hầu vài ngày sau liền sẽ đưa đến. Dựa theo ước định mà thành lệ thường phụ thuộc gia tộc cần thiết đem gia chủ con nối roi đưa một cái đến chủ nhân bên người phụng dưỡng. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói này tương đương với hạt nhân. Giang Đồng tự nhiên vui lòng nhận cho, nhưng ai đều biết một cái hạt nhân là không đổi được tuyệt đối trung thành. Tiệc tối qua đi, hai người cáo lui. Giang đồng lại hỏi đến một chút niết Hoàng công nghiệp quân sự cùng thiên cầm tinh vực chiến sự hết thể đều thực thuận lợi mà tam đại gia tộc cộng đồng đẩy ra tẩy tủy dịch cũng đã thuận lợi đầu nhập vào thị trường nhưng mỗi tháng chỉ cung ứng 100 chi mỗi một chi đều bán ra giá trên trời ở chợ đen bên trong tẩy tủy dịch giá cả càng là phiên vài phiên ngay cả như vậy cũng là dù ra giá cũng không có người bán ba cái gia tộc thực hiện hứa hẹn mỗi tháng đều có 10 chi tẩy tủy dịch quyên cấp các đại cao giáo dùng cho khen thưởng nhà nghèo học sinh Đối với này mười chi tẩy tùy dịch, các trường học vì tranh thủ danh ngạch triển khai kịch liệt tranh đoạn. Giang Đồng cũng bắt được đệ nhất bút chia làm. Là cái con số thiên văn. Nàng từ xa bàn linh thực viên chung lại hái được một đám dược liệu, làm tam đại gia tộc phái người tới lấy. Chính mình lại vào tinh tế thương trường. Phong Vũ, ta muốn đổi một lần xuyên qua trùng động cơ hội. Nàng nói. Lâm Phong Vũ cười nói, tốt, chủ nhân. Tiếng nói vừa dứt Giang Đồng liền nghe được khấu trừ tích phân nhắc nhở âm. Cửa thang máy từ từ mở ra, lộ ra bên trong đen nhánh trùng động. Giang Đồng sửng sốt một chút, chẳng lẽ không phải chính mình lựa chọn đi đâu cái văn minh sao? "Không phải." Lâm Phong Vũ nói, "Là tùy cơ." Giang Đồng trợn mắt há hốc mồm, "Không phải nói tốt cực hạn chiến đấu sao? Nếu là đi cái cấp thấp văn minh, người mạnh nhất đều bị nàng một trưởng trục chết, nơi nào tới cực hạn chiến đấu? Quả thực chính là hố cha a." Nàng hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng quay cuồng tức giận, "Như vậy, ta chia kỷ người hầu Lâm Phong Vũ." có thể nói cho lần này tùy cơ đến văn minh là một cái cái dạng gì văn minh sao lâm phong vũ sớm đã luyện thành có thể so với sắt thép ra mặt vẫn như cũ vẫn duy trì ôn tồn lễ độ tươi cười chúc mừng ngài chủ nhân ngài tùy cơ đến văn minh là một cái nhị cấp văn minh sa tinh văn minh cái gì thật là cái tốt không linh cái xấu linh giang đồng quả thực muốn hụt máu nàng giận cực phản cười xin hỏi này có cái gì hảo đáng giá chúc mừng lâm phong vũ vẫn như cũ là kia phò ôn nhu có lễ bộ dáng Ôn Nu nói, chủ nhân, một cái văn minh cấp bậc, này đây cái này văn minh bình quân giá trị tới tính toán, bởi vậy xa tinh văn minh tuy rằng chỉ là cái nhị cấp văn minh, nhưng cái này văn minh chung vẫn cứ có cường đại quái thú. Hắn dừng một chút, lại nói, hướng chi, nhị cấp văn minh, cùng ngài kiếp trước văn minh tương đương, ngài ở xa tinh văn minh thượng nhất định có thể tìm được quê nhà cảm giác. Hơn nữa, xa tinh văn minh thời gian cùng Ngân Hà Liên bang thời gian tốc độ chạy là không giống nhau, phần trăm vì một năm, nói cách khác nơi đó qua năm ngày, ngân hà liên bang chỉ qua một ngày, giang đồng trong lòng khó chịu, liền tính nhị cấp văn minh thật sự có cường đại quái thú, nhưng số lượng khẳng định cực kỳ thưa thớt, chẳng lẽ còn muốn nàng mãn thế giới đi mù quáng tìm phải sao? nàng lại lần nữa hít sâu một hơi, ván đại đóng thuyền, hiện tại đi trách cứ lâm phong vũ đã vô dụng, một vạn tích phân đều hoa đi ra ngoài, tự nhiên nếu muốn tận biện pháp kiếm trở về, tìm không thấy cao cấp quái thú cũng liền thôi, ít nhất muốn nhiều tìm chút bảo vật cùng nguồn năng lượng. Nàng thay một bộ áo thun cao bồi, mang lên đỉnh đầu mũ, nhìn qua tựa như cái bình thường du khách, đi nhanh chiều trùng động đi đến. Trùng động ngoại là một mảnh nhiệt đới rừng rậm, Giang Đồng mới vừa đi vài bước, liền nghe thấy vài tiếng súng vang cùng bác sĩ kêu thảm thiết. Nàng ngúi chân một chút, thoáng thượng bên cạnh một cây che trời đại thụ, roi mắt trông về phía xa, mấy trăm mẹ ở ngoài, có một đầu cao tới hơn 10 mét cự thú, trường một con đầu chó, lại có sư tử thân thể, bốn con móng nuốt sắc bén vô cùng, lập lòe thâm tử sắc hàn quang, kịch độc. Nguyên lai thật sự có quái thú, đáng tiếc chỉ là tam cấp quái thú, thực lực quá kém. Tiếng súng hết đợt này đến đợt khác, mấy cái thân xuyên áo ngụy trang binh lính chính vây quanh quái thú tiến công, nhưng bọn hắn súng ống cùng thế kỷ 21 không sai biệt lắm, đánh vào quái thú cứng rắn da lông thượng, chỉ để lại từng đạo nhợt nhạt vết máu. Quái thú tựa hồ bị chọc giận, một móng vuốt quét ngang qua đi, đem một sĩ si binh chụp bay ra đi, đâm đoạn một cây đại thụ. Hắn ngực bị chảo ra ba đạo vết chảo, thân có thể thấy được cốt, miệng vết thương biến thành màu đen thực mau liền bắt đầu hư thối. khoảnh khắc chi gian, hai gã binh lính đã bị đả thương. kia quái thú triều trong đó một sĩ binh chạy tới, mở ra buồn máu mồm to, tựa hồ muốn đem hắn một ngụm nuốt vào. giang đồng thủ đoạn vừa lật, dùng giang ngự thực thuật, thao túng quái thú bên người một cây trên đại thụ sở bản thật lớn cây mây. đột nhiên triều quái thú đầu rút đi. quái thú còn không có phản ứng lại đây liền bị hung hăng chịu một roi. trên mặt lưu lại một đạo nhìn thấy ghê người vết thương. ngao, quái thú giống giận xoay người chiều kia bụi mây khổng lồ tiến lên, một ngụm cắn dây đằng, giang đồng ngón tay vừa lợn, dây đằng đem nó thật lớn thân thể gắt gao của lấy, lại bỗng nhiên dùng sức, quái thú lại là một tiếng đau giống, trong mắt bật ra, cơ hồ từ hốc mắt bài trừ tới, giang đồng mũi chân ở nhánh cây thượng điểm vài giờ, trong chớp mắt đã đi vào kia quái thú trước mặt, một cái màu đen u minh hỏa hỏa cầu ném văng ra, quái thú thân hình lập tức bị xương khói giống nhau với u minh hỏa bao vây, liền kêu cũng chưa tới kịp tiêu một tiếng, liền biến thành một đống cho bụi. Nàng dùng thần thức ở bốn phía đảo qua, phát hiện trong rừng có mười mấy binh lính, phần lớn chặt đức khí, chỉ có cuối cùng này hai cái còn có một hơi ở nàng lập tức cấp hai người một người ăn một viên nhất phẩm giải độc đan, nổ quái thu độc tố, sau đó một tay vớt lên một cái, hướng rừng rầm ngoại chạy tới. Nhiệt đối rừng mưa chiếm địa cực lớn, nàng chạy gần 10 phút, mới tìm được một chỗ dân Trạch phòng ốc phong cách cùng nước Mỹ dân Trạch không sai biệt lắm, nàng dùng thần thức ở trong phòng đảo qua, bên trong không ai, gia cụ đều dùng vải bố trắng che. Phòng trường thật lâu cũng chưa người cư trú. Nàng đem hai người mang vào nhà chung, xúc lên trên giường cái vải bố trắng, đem hai người phóng đi lên, hai người trên người độc tố đã giải, chỉ còn lại có một ít da thịt thương, không cần phải chữa thương đang dược. Nàng liên ở nhà ở chung quanh tìm một ít có chữa thương công hiệu thực vật, dùng địa hỏa thạch phun ra ngọn lửa, luyện chế thành bột phấn, chiếu vào miệng vết thương, thượng, huyết nhục mơ hồ miệng vết thương bắt đầu dần dần khép lại. Nàng cấp hai người băng bó hảo miệng vết thương, ở hai người trên người tìm kiếm một trận. Hai người toàn bộ võ trang, các loại vũ khí trang bị đều có, nhưng là không có bất luận cái gì giấy chứng nhận, chỉ ở trên cổ treo một con hàng hiệu, mặt trên khắc lại quân nhân tên họ, nhập ngũ thời gian, quê quán, quân hàm, nhóm máu, binh chủng cùng phiên hiệu. Này hai người một cái chân bân, một cái kêu lý cẩm, đều là bộ đội đặc chủng, quân hàm còn không thấp, một cái là thiếu tá, một cái là thượng ý. Hai người còn ở vào hôn mê trạng thái, giang đồng vốn định đi luôn, ai biết còn không có ra cửa liền nhận thấy được một bóng người chính lấy cực nhanh tốc độ chiều này đống phong ốc mà đến. Nàng nhíu nhíu mày, kia tuyệt đối không phải người thường sở nên có tốc độ, chẳng lẽ là tốc độ hình dị năng giả? Cái kia tốc độ hình dị năng giả toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cổ lạnh thấu xương sắc ý, thực hiển nhiên là hướng về phía này hai cái bộ đội đặc trùng tới, mặc kệ hắn là địch là bạn, nếu nàng cứu hai người kia, liền không khả năng đưa bọn họ ném ở chỗ này mặc kệ. Nàng sửa sang lại một chút áo thun, ở phòng ngủ trên sofa ngồi xuống. Chậm đợi vị kia tốc độ hình dị năng giả đã đến. 3 phút sau, tốc độ hình dị năng giả tới 50m ở ngoài, ở một cây trên đại thụ ngừng lại, hướng tới phòng trong giơ lên súng ngắm, khấu động cò súng. Một viên đạn xuyên thép phá không mà đến, Giang Đồng ngẩng đầu, đem linh lực hóa thành một đồ vô hình vách tường, che ở trên cửa sổ, kia viên đạn xuyên thép đánh vào cửa sổ pha lê, lại không cách nào đi tới một bước, ở pha lê thượng cao tốc xoay tròn một giây, pha lê không chịu nổi như vậy lực đạo, ầm vỡ vụn. Mảnh nhỏ tất cả đều chiều ngoài phòng rào rạt mà rơi. Chưa xong con tiếp. 322, dị năng giả tổ chức. Giang Đồng sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi, bên ngoài đen nhánh một mảnh, đống nhiên một bóng người lấy cực nhanh tốc độ vọt lại đây, một chân đá hướng Giang Đồng mặt. Giang Đồng đem linh lực ngưng tụ thành một bó, chiều người nọ lòng bàn chân đánh tới, thanh thúy xương cốt vỡ vụn tiếng vang lên, người nọ cảm giác giống có một đạo vô hình kiếm xuyên thấu hắn lòng bàn chân, từ lòng bàn chân bắt đầu làm vỡ nát hắn toàn bộ cảng chân cốt. A! Một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, hắn từ giữa không trung ngã xuống dưới, trên mặt đất một lăn, chân sau nhảy dựng lên, trong tay nhiều một con tiểu xảo súng lục, Chiều rang đồng liên tiếp khai sáu thương, trực tiếp đánh hết thương viên đạn. Giang đồng vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, linh lực tường che ở trước mặt, những cái đó viên đạn đánh vào trên tường, giống như đánh vào mềm mại nhưng kiên cố cao su nội, xoay tròn một lát, xôi nổi ngã xuống. Này sáu thương đều bất quá là hư chiêu. Cái kia tốc độ hình dị năng giả thừa cơ rút đi, Giang Đồng cười lạnh một tiếng, trong khoảnh khắc liền đi vào hắn trước mặt, một phen bóp lấy cổ hắn. Cái này tốc độ hình dị năng giả trên mặt mang đêm coi nghi, thân hình thấp bé thon gầy, toàn bộ chân phải đều mềm hoạt, ở nàng thủ hạ vô lực mà dãy ruột. Dừng tay. Phía sau truyền đến một tiếng suy yếu tiếng hô, Giang Đồng quay đầu lại, thấy hai cái bộ đội đặc chủng đều tỉnh lại, gian nan mà từ trên giường bỏ lên, thỉnh không cần thương tổn hắn, hắn là người một nhà. Người một nhà Giang Đồng cười lạnh, hắn là các ngươi người một nhà, không phải ta, liền lời nói đều không hỏi một câu, trực tiếp liền hạ sát chiêu, các ngươi chính là như vậy báo đáp thân nhân cứu mạng. Cái kêu kêu trần bân bộ đội đặc chủng che lại ngực, sắc mặt tái nhợt mà nói, hắn nhất định là hiểu lầm, cho rằng ngươi bắt cóc hai chúng ta, mới có thể đối với ngươi động thủ. Giang Đồng hừ lạnh một tiếng, đem hắn bước trên mặt đất, ánh mắt sâu kín mà nhìn bọn họ, nếu ta chỉ là cái người thường, bị hắn cấp không minh bạch mà giết. Các người cũng như vậy một câu khinh phiêu phiêu hiểu lầm liền xong rồi. Trần Bân cùng Lý Cẩm sắc mặt có chút khó coi, này đó dị năng giả luôn luôn đều là như thế, chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Thà rằng sai sát một ngàn, cũng sẽ không bỏ qua một cái. Dù sao sau khi chấm dứt có mặt trên người giúp bọn hắn sát thí cổ. Bọn họ tuy rằng đã sớm đối này đó dị năng giả bất mãn, nhưng bọn hắn quân hàm cơ hồ đều so với bọn hắn cao, tựa như cái này tốc độ hình dị năng giả, chính là một cái trung giáo bọn họ căn bản không có nghi ngờ tư cách. Cái kia tốc độ dị năng giả một phen kéo xuống đêm coi nghi, hung hăng mà trừng mắt Giang Đồng, Giang Đồng vốn dĩ cũng không nghĩ giết hắn, một chân đá vào hắn trên cằm, đem hắn cấp đá ngất xỉu đi. Thuận tiện đem hắn cằm cũng đá nát. Hai cái bộ đội đặc chủng đều cảm thấy một trận răng đau. Giang Đồng ở trên sofa ngồi xuống, lạnh lùng mà đoan trang bọn họ, bọn họ tức khắc lưng như kim chích. Tuy rằng nữ nhân này là cái khó được tuyệt thế đại mỹ nữ, nhưng nàng thực lực cường đến thật sự đáng sợ. Từ trên người nàng tản mát ra huy áp, làm hai người không thở nổi. Nữ sĩ Trần Bân do dự một chút, mở miệng nói, hôm nay kia đầu B cấp quái thú, là người giết. Giang Đồng không nói gì, xem như cam chịu. Hai người đều thực kinh ngạc, kia chính là một đầu B cấp quái thú A ở nhận được nhiệm vụ này thời điểm, bọn họ vẫn luôn cho rằng chỉ là cái E cấp quái thú. Bởi vậy tổ chức mới có thể chỉ phái mười mấy bộ đội đặc chủng cùng một cái tốc độ hình dị năng giả tiến đến. Ai biết thế nhưng là B cấp quái thú. Bọn họ thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, mà cái kia tốc độ hình dị năng giả. Bọn họ khinh thường mà nhìn trên mặt đất trung giáo liếc mắt một cái, thấy không thắng được. Thế nhưng ném xuống bọn họ một người chạy, loại này lâm trận bỏ chạy nào loại, bất quá là dê cấp dị năng giả, cũng xứng khi bọn hắn chiến hữu. Bọn họ nhanh sói bộ đội tuy rằng không phải dị năng giả, lại là quân nhân trung nhân tài kiệt xuất. Cao thủ trong cao thủ, cũng không sợ hãi sinh tử. Căn bản không phải này đó nửa đường triệu hồi tới gia hỏa có thể so. nhưng là Cái này nhìn qua nhu nhu nhược nhược thiếu nữ. Thế nhưng có thể lấy sức của một người, một mình xử lý bê cấp quái thú. Hai người khiếp sợ qua đi là một trận kích động, ngươi. Không, ngài là A cấp dị năng giả. Giang đồng thưởng thức chính mình ngón tay, ta đi theo sư phụ ở trong núi tu hành nhiều năm, cũng không hiểu biết ngoại giới đối dị năng giả phân chia. Hai vị không biết có nguyện ý hay không vì ta giải thích nghi hoặc. Trần bân hai người tuy rằng chịu bộ đội kỷ luật ước thúc, nhưng một ít dị năng giới đều biết đến thưởng thức, lại là có thể nói. Viên tinh cầu này tên là Sa Tinh, khoa học kỹ thuật trình độ tương đương với thế kỷ 21, có vệ tinh cùng chạm không gian, nhưng vô pháp tiến hành tinh tế lữ hành. Sa Tinh tuy rằng tên lấy một cái sa tự, nhưng cũng không tỏ vẻ viên tinh cầu này thực cắn cỗi, hoàn toàn tương phản. Viên tinh cầu này nguồn năng lượng sung túc, thiên thai rất ít, là thực thích hợp nhân loại cư trú tinh cầu. Cái này quốc gia tên là Trung Hạ, 99% cư dân đều là người da vàng, ngoại hình cùng hoa hạ người nhất tiếp cận. Sa tinh thượng các quốc gia đều có dị năng giả, các loại hiếm lạ cổ quái dị năng đều có, dị năng giả chia làm ập đẹp mấy cái cấp bậc, A cấp trở lên là S cấp, nhưng S cấp đó là trong truyền thuyết tồn tại, toàn bộ Trung hạ quốc chỉ có 3-4. Trung hạ quốc dị năng giả xem như chất lượng tương đối tốt, lấy D cấp nhiều nhất. Một khi đạt tới D cấp, lệ thuộc với quân đội dị năng giả tổ chức, ánh mặt trời liền sẽ ra mặt người chào. một khi tiến vào ánh mặt trời, chính là thiếu tá, về sau ở chấp hành nhiệm vụ khi lập công lao, còn có thể thăng trước. Ma C cấp dị năng giả, trực tiếp chính là trung giáo, B cấp dị năng giả, chính là thượng giáo, A cấp dị năng giả, trực tiếp sẽ bị trao tặng chuẩn tướng quân hàm, ngày mà trở thành trung hạ quốc tướng quân. Nếu không muốn tiến vào ánh mặt trời tổ chức, quốc gia cũng sẽ không miễn cưỡng, còn sẽ mỗi tháng rửa theo dị năng cấp bậc cho nhất định tiền trợ cấp, D cấp là 3.000 khối, mà A cấp là 10 vạn. Trần Bân nóng bỏng mà nói, nữ sĩ, không biết ngài có hay không hứng thú gia nhập ánh mặt trời. Lấy ngài bản lĩnh nhất định có thể trở thành quốc gia trụ cột vững vàng. Giang Đồng trầm mặt một chút, kỳ thật nàng là rất muốn gia nhập ánh mặt trời. Giống như vậy phía chính phủ tổ chức, tin tức nhất linh thông, nếu muốn tìm kiếm cường đại địch nhân, tự nhiên nhất tiện lợi. Nhưng nàng nếu ba ba mà chính mình yêu cầu tiến vào tổ chức, không chỉ có nơi trốn chịu hạn chế, còn dễ dàng khiến cho tổ chức các đại lao hoài nghi. Đôi khi, nên quả nhiên cái giá là nội dung chính. Không có hứng thú. Giang Đồng nhàn nhạt nói một câu, ta cứu các ngươi. Thuần chỉ là lộ tuyến bất bình rút đao tương trợ thôi, ta là cái tùy tính người, chịu không nổi trói buộc. Nữ sĩ Trần Bân còn tưởng lại khuyên, đung nhiên thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy một trận gió lạnh đào qua, lại nhìn lên sớm đã không có Giang Đồng thân ảnh, lập tức đăng báo đội trưởng. Trần Bân đối Lý cầm nói: A cấp dị năng giả, ánh mặt trời khẳng định trí tại tất đắc. Hắn lại liếc trên mặt đất tốc độ dị năng giả liếc mắt một cái, về cái này nào loại đương đào binh sự, cũng muốn một chữ không lậu mà báo đi lên. Đội trưởng sẽ đi ánh mặt trời tổ chức cho chúng ta đòi lại cái công đạo. Giang đồng rời đi nhiệt tới rừng mưa, tìm cái tiểu thành thị, đem chính mình tùy thân mang theo mấy cây thỏi vàng bán đi, thay đổi chút tiền, lại tìm cái trấn nhỏ hộ tịch quản lý cơ cấu, hướng hộ tịch quản lý nhân viên trên mặt giải một phen kim liên xương ngủ mê hắn tâm trí, tiến vào hệ thống bên trong cho nàng làm một cái giả thân phận. Trung Hạ quốc liền trụ cái khách sạn đều phải thân phận chứng thực, có cái hộ tịch, tự nhiên làm chuyện gì đều phải phương tiện chút. Nàng lại tìm cái tiệm net. Lên mạng hiểu biết một chút thế giới này, cơ hội cùng thế kỷ 21 hoa hạ không có khác nhau. Nàng trong lòng thầm giật mình, bất đồng văn minh, lại có đồng dạng văn minh phát triển quý đạo, xem ra chỉ cần cái này văn minh trí tuệ sinh mệnh là nhân loại, như vậy cuối cùng đều sẽ chăm sông đổ về một biển. Giang Đồng trực tiếp đi Trung Hạ Quốc lớn nhất thành thị, cũng chính là Trung Hạ Quốc thủ đô, thiên kinh thị. Nàng mới vừa một chút phi cơ, vài người liền xuống tới, Giang Đồng ánh mắt ở mọi người trên người dạo qua một vòng, có nam có nữ trong đó thực lực mạnh nhất cũng bất quá tương đương với ngân hà liên bang tứ cấp dị năng giả nàng lập tức liền cười thật lớn vô chứng a đây là phải cho ta khai hoàn nên sẽ dị năng giả tạo thành vòng vây một phân một cái đầu tóc hoa râm lão nhân liền đi rồi đi lên cái này lão nhân rất có tinh thần ăn mặc một kiện thực bình thường lam bố y hệ phục nhìn qua tựa như cái cực kỳ bình thường ở nông thôn lão nhân nhưng giang đồng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra vị này chính là cái ngũ cấp dị năng giả lấy xa tinh tiêu chuẩn Là cái A cấp dị năng, giả. Giang nữ sĩ. Lão nhân mỉm cười nói, hoang nên ngày qua kinh, ta kêu đường phương, là ánh mặt trời người phụ trách. Giang đồng làm cho giả thân phận vẫn như cũ sử dụng nguyên danh, kiên trì đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Giang đồng nhàn nhạt nói, nếu các hạ là tới mời chào ta, ta tưởng ta lần trước đã nói được rất rõ ràng. Đường phương cười đến ý vị thâm trường, giang nữ sĩ, không cần như vậy vội vã cự tuyệt. Ta lần này là tưởng thỉnh ngươi đến ánh mặt trời làm khách. Nga. Này xem như bắt sao. Giang nữ sĩ nói quá lời. Đường phương cười nói, ngươi là chúng ta khách quý, chúng ta như thế nào sẽ bắt ngươi đâu. Chỉ là thực lực của ngươi quá cường, mà gần nhất thiên kinh lại có chút trọng đại hội nghị. Nói vậy Giang nữ sĩ ngươi có thể lý giải đi. Giang đồng ở trong lòng phun tào, này còn không phải là sợ ta là tới làm phá hư sao. Cũng thế. Nàng không sao cả mà nhún vai, đi ánh mặt trời kiến thức kiến thức cũng không tồi. Đường phương không nghĩ tới nàng lại là như vậy phối hợp. Trong lòng kinh ngạc một chút, lại bắt đầu hoài nghi nàng có phải hay không có cái gì mưu đồ. Nhưng hắn nhớ tới ánh mặt trời tổ chức vị kia cao thủ, liền giống như ăn một viên thuốc căn thần. Liền tính nữ nhân này có thông thiên bản lĩnh, tới rồi người kia trước mặt, cũng bất quá là tiểu kê một con. Hắn nghiêng đi thân mình, làm một cái thỉnh động tác. Giang đồng thượng bọn họ xe, là quân bài xe, một đường làm lơ sở hữu giao thông quy tắc, bằng mau tốc độ khai vào vùng ngoại thành nào đó hoang phế nhà xưởng. Tiến vào nhà xưởng một chỗ phân xưởng. Đi vào một đài rỉ sắt vứt đi máy tiện trước, Đường Phương ở máy tiện nào đó cái nút thượng ấn một chút, máy tiện lộ ra một cái mật mã bàn tới. Hắn đưa vào mật mã hơn nữa giả quét chính mình trong đen cùng vân tay, máy tiện lập tức chia làm từng khối, nhanh chóng tổ hợp, biến thành một phiến cửa sắt, lại đưa vào một lần mật mã, cửa sắt mới từ từ mở ra. Cửa sắt nội là một bộ thang máy, đi thang máy vẫn luôn đi xuống, thẳng đến hạ tới rồi ngầm 100m chỗ, cửa thang máy mới mở ra. Bên ngoài có cái người gác cổng Bên trong ngồi một cái nhìn qua có chút hề vải trung niên nam nhân. Đây là cái tam cấp dị năng giả, hắn chân trái cùng tay trái đều là chi giả. 323, người muốn sống sao. Giang đồng lễ phép mà chiều hắn cười cười, hắn phảng phất không nhìn thấy nàng dường như, vẫn như cái tôi ngày xưa mà cối đầu, ngồi ở người gác cổng phát ngốc. Giang đồng không chút nghi ngờ, một khi có người xâm lấn, hắn sẽ lập tức bạo khởi giết người. Đi vào ánh mặt trời tổ chức, đường phương trực tiếp đem nàng thỉnh đến một gian phòng khách nội. Làm bộ hạ cho nàng đổ một ly cà phê, liền lui đi ra ngoài. Giang đồng không chút để ý mà nếm nếm, này cà phê hương vị nhưng thật ra không tồi. Đường phương đi vào phòng điều khiển, trên màn hình hiện ra phòng khách tình cảnh, hắn nhìn chằm chầm hình ảnh giang đồng, hỏi bên người cấp dưới, giả quét kết quả ra tới sao. Nàng rốt cuộc là nào một bậc dị năng giả, thân cụ loại nào dị năng. Ánh mặt trời tổ chức đại môn có giả quét trang bị, có thể phân tích ra dị năng giả dị năng phân loại cùng cấp bậc. Vị tiệu cấp dưới cầm dụng cụ nhìn sau một lúc lâu, do dự mà nói, không có kết quả. Đường Phương cả giận nói, cái gì kêu không có kết quả? Vị tiệu cấp dưới sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, dụng cụ không có cấp ra kết quả. Có lẽ là hỏng rồi, ta lập tức phái người đi tu. Đường Phương hừ lạnh một tiếng, không cần. Dị năng máy giả quét là nhất mũi nhọn khoa học kỹ thuật, nơi nào là dễ dàng như vậy liền hư. Nữ nhân này quả nhiên có chút bản lĩnh. Đường thiếu tướng. Đương nhiên một nữ nhân đi đến Nàng ăn mặc một thân bó sát người áo da, có vẻ vô cùng lánh diễm, ta có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn bẩm báo. Đường mới trở về quá mức, chuyện gì? Là về cô lang thượng tướng. Đường phương một trận, cô lang thượng tướng làm sao vậy? Lãnh diễm nữ nhân nhìn nhìn trong phòng liên can người chờ, sự tình quan trọng đại, thỉnh ngài bình lui tả hữu. Đường ngay ngắn muốn kêu mọi người đều đi ra ngoài, lại nghe giám thị màn hình bộ hạ cả kinh nói, nàng không thấy. Đường phương kinh hãi, quay đầu lại nhìn về phía màn hình. Phòng khách Giang Đồng đã biến mất vô tung. Đây là có chuyện gì, nàng khi nào rời đi? Đường Phương trầm giọng hỏi. Ta, ta cũng không biết, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Cái kia bộ hạ cắt hình ảnh, liền ở vài giây trước. Nguyên bản ngồi ở chỗ kia uống trà Giang Đồng chợt biến mất, giống như là nhân gian búp hơi giống nhau. Ta điều ra phòng khách bên ngoài trên hành lang hình ảnh, cũng không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Cái kia bộ hạ trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, nữ nhân này dị năng khẳng định là ẩn hình. Đường Phương trầm mặc một lát, đem hình ảnh thả chậm 100 lần. Cái kia bộ hạ đem hình ảnh thả chậm, mọi người kinh ngạc phát hiện, trong hình có một đạo nhanh chóng đi qua hư ảnh. Lại thả chậm gấp 10 lần. Đường Phương hạ lệnh. Bộ hạ theo lời làm theo, trong hình người trở nên rõ ràng, đúng là Giang Đồng không có lầm. Thật nhanh tốc độ. Lãnh Diễm nữ nhân không khỏi kinh ngạc cảm thán nói. Đường Phương gật đầu nói, nàng rất có khả năng là tốc độ hình dị năng giả. Như vậy tốc độ, ít nhất đều là A cấp khởi động một bậc giới nghiêm, điều động sở hữu tài nguyên, bắt giữ Giang Đồng. Cùng ngày Quang Tổ chức bắt đầu kéo vang còi cảnh sát, bốn phía tìm tòi bắt giữ thời điểm, Giang Đồng đã đi vào một phiến trước cửa phòng. Kia phiến cửa phòng cùng ánh mặt trời tổ chức nội mặt khác cửa phòng không có bất luận cái gì bất đồng, thậm chí địa phương khác đều có bàn phím khóa cửa, mà nơi này lại chỉ là bình thường khóa cửa thôi, tùy tiện một cái dê cấp dị năng giả đều có thể mở ra. Giang Đồng rỗi tay ở khóa cửa thượng một chút, khóa cửa cùng cụt một tiếng khai nàng đẩy ra cửa phòng, một đạo bạch quang chợt đánh nút lại, giang đồng lui về phía sau hai bước, đôi tay vừa lật, một mặt thủy tinh vách tường ở trước mặt triển khai. đây là từ tuần âm ánh trăng trung sở học đến kỹ năng thủy tinh chi tường. lên tới chút cơ hậu kỳ lúc sau, này đó kỹ năng cũng được đến thăng cấp, thủy tinh vách tường lực phòng ngự cũng được đến đại biên độ tăng lên. kia bạch quang đánh ở thủy tinh vách tường phía trên, theo cùng cụm một tiếng giòn vang, thủy tinh vách tường nứt ra một đạo vết rách. tiếp theo là đạo thứ hai bạch quang đạo thứ ba, đạo thứ tư, bạch quang như mưa rào đánh tới, giang đồng lao thần khắp nơi mà đứng ở thủy tinh chi tường mặt sau, thẳng đến thủy tinh trên vách tường mặt vết dạn càng lúc càng lớn, cuối cùng rầm một tiếng vỡ thành đầy đất mảnh nhỏ. mà tập kích nàng bạch quang cũng hao hết cuối cùng một phần lực lượng, giang đồng nhấc chân đi vào phòng đi, trở tay đóng lại cửa phòng, trong không khí tràn ngập một cổ lệnh người buồn nôn quỷ dị tanh vị ngọt, nàng nhìn thoáng qua trên cửa sổ quải một phen sừng châu lược, đây là một kiện pháp khí, đáng tiếp cấp bậc cũng không cao tập kích nàng Bạch Quang liền tới nguyên tại đây. Nàng nhìn về phía trên giường người kia, hắn môi xanh tím. Toàn thân mỗi một cây mạch máu đều giống như con giun giống nhau cố lấy, không ngừng nhảy lên. Hắn cũng đang nhìn nàng, ánh mắt lạnh băng. Người chúng tà độc. Giang Đồng ngữ khí tựa như ở thảo luận thời tiết, hơn nữa trung thật sự thâm, phòng trường chỉ có nửa giờ mạng sống thời gian. Nam nhân như cũ nhìn nàng không nói lời nào, hắn lúc này khuôn mặt tuy rằng thoạt nhìn thực dữ tợn, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra, hắn đang lớn lên thực hảo. Tuy rằng không coi là tuấn mỹ vô song, lại cũng là cái con người rắn giỏi phái xoáy tiểu hỏa. Ngươi giọng nói đã bị tà độc cháy hỏng, đừng nói nói chuyện, liền thống khổ than nhẹ đều phát không ra. Giang Đồng tiếp tục nói, ngươi hiện tại hẳn là rất thống khổ, mỗi một khối cơ bắp đều như là bị người dùng dao nhỏ ở một đao một đao mà lăng trì. Ta rất bội phục ngươi nhẫn mại lực, từ ngươi biểu tình cơ hồ nhìn không ra ngươi đang ở chịu thống khổ là cỡ nào kịch liệt. Nàng thở dài nói, Ngươi là ta rời núi lúc sau chứng kiến đến cường đại nhất dị năng giả, nếu ngươi đã chết, thật là quá đáng tiếc. Nàng tiến lên một bước, nghiêm túc mà nhìn hắn, hỏi, ngươi muốn sống sao? Ngươi nói cái gì? Đường phương kinh ngạc mạc danh mà trừng mắt lánh diệm nữ nhân, dạ hoanh, ngươi lặp lại lần nữa, cô lang ra chuyện gì? Cô lang trúng độc, phi thường lợi hại độc. Dạ hoanh trầm khuôn mặt nói, ánh mặt trời bác sĩ xem qua, không có thuốc nào chữa được, làm chúng ta liệu lý hậu sự. Nói vậy. Đường Phương Cả giận nói, cái nào hốn đã nói, kêu hắn lăn ra đây thấy ta. Cô lang là chúng ta ánh mặt trời duy nhất một cái ép cấp dị năng giả, hắn nếu là có bất chấp gì, chúng ta chung hạ quốc dùng cái gì tới ngăn cản những cái đó đối chúng ta như hổ rình ngồi ra hỏa. Đi, đi đem Trương lão mời đến. Dạ huynh không có động, hắn càng thêm tức giận, còn không mau đi. Dạ huynh bất đắc dĩ mà nhìn hắn liếc mắt một cái, nói liệu lý hậu sự, chính là Trương lão. Cái gì? Đường Phương Cả kinh nói, thân thể lung lay một chút. Thiếu chút nữa không đứng vững. Chương Luân Trung hạ quốc thần y liề danh thủ quốc gia, nếu hắn hạ vô cứu trần bệnh, vậy tương đương là phán tử hình. Đường thiếu tướng, ngài xem. Bộ hạ bỗng nhiên chỉ vào màn hình kêu lên, nữ nhân kia vào cô lang phòng. Đường mặt chữa điển sắc đều thay đổi, chẳng lẽ nữ nhân kia mục tiêu là cô lang? Giang Đồng là hắn cấp lộng tiến ánh mặt trời, nếu là Giang Đồng giết cô lang, hắn này thiếu tướng cùng ánh mặt trời chủ nhiệm chức cũng coi như đến cùng, không chỉ có như thế, này đầu có thể hay không giữ được vẫn là hai nói. Mau. Đường Phương gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, triệu tập mọi người tay, đi cô lang phòng. Giang Đồng ngón tay một hoa, cô lang áo trên đã bị xé thành mảnh nhỏ, nàng thường thường mà vươn tay, làm cái khởi động tác, cô lang thân thể chậm rãi từ trên giường thăng lên, huyền phù ở nàng đỉnh đầu phía trên. Nàng từ trong túi càn khôn rút ra một thanh đoàn chùy, ở cô lang phía sau lưng vẽ ra một đạo thật dài miệng vết thương, đen nhánh máu tươi lập tức liền bừng lên. Giang Đồng thu hồi đoản chùy, thân mình vừa chuyển Lưu loát mà ở hắn thân thể mấy chục cái đại huyệt thượng chụp được, sau đó thủ đoạn vừa lật, thân thể hắn lại đứng thẳng lên, nàng ở ngực hắn thượng dùng sức một phách, phía sau lưng miệng vết thương giống suối phun giống nhau đột nhiên phun ra một đại than máu tươi, vẩy ra màu đen máu phun ở trên vách tường, đem bê tông vách tường ăn mòn ra một đám hắc động. Đúng lúc này, Đường Phương mang theo một đoàn dị năng giả đã đuổi tới, cô lang thực lực quá cường, hắn phòng không ai dám tùy tiện vào đi, bởi vậy chỉ là trang bị một con bình thường phòng khóa. Một dị năng giả đi ra phía trước, trong tay bắn ra một đạo tia chớp, đem tia khóa cửa phách đoạn, hắn đẩy đẩy môn, môn không chút sức mẻ. đây là có chuyện gì? đường phương cả giận nói, đường thiếu tướng, này phiến môn khả năng bị nhân thiết nào đó cấm chế. cái kia dị năng giả nói, đường mặt chữ điển sắc trầm xuống, đi đem tư đổ tịnh gọi tới. thực mau, một cái ăn mặc màu trắng âu phục váy, một đầu cuộn sóng cuốn tóc dài, da bạch mạ mỹ, thoạt nhìn giống cái bút bê tây dương thiếu nữ đã đi tới. cái này thiếu nữ. Là ánh mặt trời lợi hại nhất trận pháp sư. Là ai phải đối cô lang ca ca bất lợi. Thiếu nữ vội vã hỏi, trên mặt tràn đầy lo lắng, đường mới nói, tiểu tịnh, mau, người kia liền ở trong phòng. Nhưng hiện tại cửa phòng bị phong bế, người mau nhìn xem, có thể hay không mở ra. Tư đổ tịnh đi ra phía trước, tay phải lòng bàn tay sáng lên một đạo bạch quang, ấn ở cửa phòng phía trên. Nàng đem lực lượng của chính mình tham nhập đi vào, tức khác sắc mặt đại biến, nàng cảm giác chính mình như là lâm vào một mảnh xi măng bên trong. Vô luận như thế nào dãy rua, lực lượng của chính mình đều bị gắt gao mà chói buộc, liền động đều không thể nhúc nhích một chút. A nàng hô nhỏ một tiếng, bị một cổ lực lượng cấp bắn ra tới, sau này đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước, sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh. Tiểu tịnh, thế nào? Đường phương vội vàng hỏi. Tư đổ tịnh mang theo khóc nước nở, cái này cầm chế ta cũng mở không ra, đường thiếu tướng, vậy phải làm sao bây giờ, nếu là cô lăng ca ca có cái cái gì không hay xảy ra, ta? ta. Đường phương bị nàng khóc đến phiền lòng, đối bên người một cái bộ hạ nói, đem tiểu tịnh đưa trở về nghỉ ngơi. Đường phương dị năng là thôi miên, nếu là ở ngày thường, hắn hoàn toàn có thể cách mấy bức tường vách tường đem đối phương thôi miên, chịu hắn khống chế. Nhưng hiện tại hắn tinh thần lực bị này phiến lại bình thường bất quá cửa phòng cấp chắn bên ngoài, cái này làm cho hắn có một loại khó lòng giải thích sợ hãi cảm. Cái kia hắn nữ nhân bất quá là thiết một đạo cấm chế, thế nhưng đem toàn ánh mặt trời người đều cấp khó ở. Người như vậy... Nếu muốn ở ánh mặt trời đại khai sát dưới, bọn họ có thể chống đỡ được sao? Liên tính cô lang không có bị thương, hắn là có thể thắng được nàng sao? Đúng lúc này, đông nhiên nghe thấy củn cụt củ một tiếng, cửa phòng thế nhưng chính mình khai. Mọi người cả kinh, đều lui về phía sau một bước, trong tay bưng vũ khí quân nhân nhóm đầy mặt khẩn trương, gắt gao mà nhìn chầm chầm bên trong cánh cửa. Môn lặng yên không một tiếng động mà khai, một bóng người xuất hiện ở cửa. Đường phương cùng dạ hoanh không dám tin tưởng mà nhìn cái kia đứng ở cửa người Hắn trần chủi thượng thân, an mặc một cái quân quần, nhưng lúc này đã nhuộm đầy đen nhánh vết máu. Hắn phía sau trong phòng nơi nơi đều là phun tung tóe hình vết máu, tản mát ra một loại cùng loại với hư thối nhiều ngày thi thể giống nhau xú vị. 324, đáy biển ma quỷ thành. Cô, cô Lang. Giang huynh mở to hai mắt nhìn, thương thế của ngươi. Ta không có việc gì. Cô Lang sắc mặt lãnh đạm mà nói, nàng đã cứu ta mệnh. Môn hoàn toàn mở ra, Giang đồng đứng ở cô Lang phía sau. Trên mặt trước sau mang theo hỏa ái dễ gần tươi cười. Đường phương tựa hồ vẫn là có chút không thể tin được, hắn nhịu như mày, bước nhanh đi lên trước tới, hạ giọng nói, thân thể của ngươi còn có thể ra hai ngày lúc sau cái kia quan trọng nhiệm vụ sao. Cô lang nhìn hắn một cái, hai ngày lúc sau không có gì quan trọng nhiệm vụ, ngươi không cần thử, ta còn là ta, không có biến thành người khác. Đường mới có chút ngượng ngùng, ngay sau đó lại nhẹ nhàng thở ra, hắn biết có chút tà ác dị năng giả, sẽ chút tà môn công phu. Hướng người khác trong cơ thể hạ cổ, hoặc là lợi dụng tử linh bám vào người, đặt tới thao túng người khác mục đích, bởi vậy mới mở miệng thử. Dạ huynh tử trên xuống dưới đem hắn đánh giá một lần, có chút không thể tin được hỏi, cô lang, ngươi, thật sự toàn hảo. Trên người đọc cũng giải. Cô lang mặt vô biểu tình mà nói, đúng vậy. Dạ huynh kinh ngạc mà nhìn về phía giang đồng, đây chính là trương người quen cũ tử hạ bệnh tình nguy kịch trần bệnh, liền trương lão đều cứu không được cái này tuổi trẻ cô nương cư nhiên đem hắn cứu sống giang đồng đối cô lang nói trên người của ngươi tà độc mới vừa giải không lâu còn cần nhiều tinh dưỡng ta dạy cho ngươi cái kia điều dưỡng phương pháp mấy ngày gần đây ngươi mỗi đêm đều điều tức một phen có thể nhanh hơn thân thể khôi phục cô lang gật đầu nói đa tạ trên mặt hắn biểu tình trước sau lạnh lùng giang đồng trong lòng yên lặng phun tào có phải hay không này đó cao thủ đều thích bản cái mặt trang khốc vẫn là người này là trời sinh diện than như vậy Ta liền cáo tử. Giang đồng chiều hắn gật gật đầu, hướng ra ngoài đi đến, toàn bộ võ trang quân nhân nhóm không có động, cô lang nói, làm giang nữ sĩ đi thôi. Ở đây người chung. Cô lang quân hàm tối cao, thực lực cũng cường đại nhất, tuy rằng đường mới vừa rồi là ánh mặt trời chủ nhiệm. Nhưng ai cũng không dám làm trái mệnh lệnh của hắn, đều yên lặng mà thối lui đến một bên. Nhường ra một cái lộ. Giang đồng đi rồi, đường phương bình lui tả hữu, cao mày hỏi, cô lang, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nhận thức vị này giang nữ sĩ. Không quen biết. Cô lăng nói, nàng nói có thể giải ta trên người sở trúng độc, ta phó nàng thù lao, thỉnh nàng thay ta chữa bệnh, chỉ thế mà thôi. Đường phương người lao thành tinh. Hạ giọng nói, ngươi phó cho nàng cái gì? Một phần bản đồ. Đường phương ngây người hai giây, ngươi, ngươi đem đấy biển ma quỷ thành bản đồ cho nàng. Đúng vậy. Đường phương giận dữ, nhưng ngâm lại thực lực của đối phương cùng quân hàm, lại đem này cổ vô danh hỏa cấp đè ép đi xuống. Kích sâu một hơi, nói, ngươi như thế nào có thể đem ma quỷ thành bản đồ cho nàng đâu? Nàng là cái gì thân phận? Sau lưng có cái gì thế lực? Nàng mục đích là cái gì? Này đó chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, nếu là nàng muốn đối chúng ta chung hạ quốc bất lợi. Nói như vậy, ngươi cảm thấy ta đang chết. Đường phương khỏe miệng chịu chịu, ta không phải ý tứ này. Ngươi hẳn là làm chúng ta tới giải quyết, chẳng sợ phó cho nàng những thứ khác đều hảo a? Cô lang nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Các ngươi thật sự có thể giải quyết sao? Đường phương bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, bọn họ quan không được nàng. Nàng tùy tùy tiện tiện thiết cái cấm chế, bọn họ liền môn đều mở không ra, có thể như thế nào giải quyết? Chỉ sợ đến cuối cùng vẫn cứ không tránh được đáp ứng nàng sở hữu yêu cầu. Nữ nhân này rất mạnh. Cô lang ánh mắt thâm thúy. Phi thường cường, không phải chúng ta có thể tùy tiện ứng phó được, liền tính ta tình nguyện chết cũng không nói cho nàng bản đồ, ngươi cho rằng nàng liền thật sự tìm không thấy ma quỷ thành sao còn không bằng dùng nó đổi một cái mệnh. Ngươi yên tâm, ta có chừng mực, đến lúc đó vào ma quỷ thành, ta sẽ chặt chẽ chú ý nàng, nếu nàng thật sự phải làm ra cái gì nguy hại sự tình của quốc gia, ta liền tính liều mạng này mệnh. Cũng muốn cùng nàng một trận chiến. Đường phương còn muốn nói gì, há miệng thở dốc Cuối cùng vẫn cứ cái gì đều không có nói. Việc đã đến nước này, nói cái gì cũng chưa dùng. Cô Lang quyết định sự tình, chính là mười đầu như đều kéo không trở lại. Đột nhiên, Tiếng đập cửa đinh thai nhức óc mà vang lên, "Gõ thật sự cấp, họ Đường, cô lang tiểu tử, mau cấp lão tử mở cửa." "Trương lão." Đường Phương mở cửa, một cái tinh thần quắc thước lão nhân phong giống nhau xông vào, vừa thấy đến cô lang, liền lộ ra thập phần cổ quái cùng khiếp sợ biểu tình, xông tới liền chụp vào hắn mạch môn. "Chào luyện võ người mạch môn là tối kỵ, nhưng cô lang cũng không có trốn, bị hắn ôm nồm ở trong tay, tỉ mỉ mà đem trong chốc lát mạch, lại nói, "Cái tay kia." Cô lang đem một cái tay khác đưa cho hắn. Trên mặt hắn biểu tình càng ngày càng khiếp sợ, dùng xem quái vật biểu tình nhìn về phía cô lang, tiểu tử, ngươi phần mộ tổ tiên thượng thật là mạo khói nhẹ, như vậy quái dị hung mãnh cực độc, cư nhiên đều có người có thể đủ cải bỏ. Chứa khỏi ngươi cái kia tiểu cô nương ở nơi nào? Ta muốn gặp thấy nàng. Nàng đã đi rồi. Đường phương nói. trương lão đại giận, tức giận đến dâu đều mau lập lên. Cái gì? Các ngươi như thế nào có thể phóng nàng đi? Ta còn không có hỏi nàng là như thế nào giải độc đâu. Họ đường. Mau đi, đem nàng cho ta tìm. Không, cho ta thỉnh về tới. Trương Lão, vô dụng. Cô Lang nói, nàng phải đi, chúng ta ai đều ngăn không được nàng. Trương Lão ngạc nhiên nói, liền ngươi đều ngăn không được. Tiểu tử, ngươi càng sống càng đi trở về, liền cái tiểu cô nương đều ngăn không được. Nói, ngươi có phải hay không coi trọng kia tiểu cô nương? Cô Lang không hề có sinh khí, đạm nhiên nói, ngăn không được. Nếu ngài muốn thấy nàng, cũng dễ dàng. Hôm nay buổi tối phú quý khách sạn có một hồi linh bảo giao lưu hội, ngươi có thể đi nhìn xem. Trương Lão ánh mắt sáng lên, họ tiền cho ta tặng tiệm mời, nhưng ta vẫn luôn đối cái kia đồ bỏ giao lưu hội không có hứng thú. Nếu cái kia tiểu cô nương muốn đi, ta cũng liền cố mà làm. Dứt lời, hương phấn mà xoay người mà đi. Đường phương cũng lui ra tới, đối chỗ tôi nói, ưu ảnh, ở sao? Bóng ma Châu có một cái trầm thấp thanh âm nói, chủ nhiệm, ta ở. Ngươi là chúng ta ánh mặt trời lợi hại nhất ẩn nút cao thủ. Ta muốn ngươi đi giám thị cái kêu kêu Giang Đồng nữ nhân, nàng nếu có bất luận cái gì gì động, lập tức hướng ta báo cáo. Đúng vậy. Liên ở trương Lão hưng phấn đi tham gia cái kia cái gì giao lưu hội thời điểm, Giang Đồng lại đi tới thiên kinh thị Tây Bắc giáp một chỗ giả cổ phố. Nàng đối những cái đó xã hội thượng lưu làm giao lưu hội đã không có nhiều ít hứng thú, ngược lại nghĩ đến này đó bình dân địa phương nhiều nhìn xem, có đôi khi sẽ được đến không tưởng được thứ tốt. Lúc ấy vì cô lang liệu độc là lúc. Nàng hỏi cô lang có cái gì đáng giá trao đổi thứ tốt, cô lang chiều nệm hạ gật gật đầu, nàng lấy ra tới vừa thấy, thế nhưng là một chương bản đồ. Chữa khỏi cô lang lúc sau, cô lang nói cho nàng, đây là đáy biển ma quỷ thành bản đồ. Ở Trung Hạ Quốc Tây Nam Hải Vực, có một chỗ cùng loại với bét đà tam giác khu vực, nơi đó thường có phi cơ, tàu thủy mất tích. Mỗi năm mùa xuân nơi đó liền sẽ xuất hiện một cái quỷ dị lốc xoáy, cái này lốc xoáy đi thông đáy biển, nếu có thể thông qua cái này lốc xoáy tồn tại tới đáy biển là có thể tìm được trong truyền thuyết Ma Quỷ Thành. Nay tòa Ma Quỷ Thành, nghe nói là viễn cổ thời đại nào đó di tích, từng có một vị S cấp đại năng tiến vào quá Ma Quỷ Thành, còn sống đã trở lại, năng lực đại trướng, tấn chức VSS cấp, còn được đến không ít thứ tốt. Từ kia lúc sau, các quốc gia dị năng giả đều người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi trước đáy biển Ma Quỷ Thành, nhưng có thể tồn tại trở về thật sự mù mịt. Tây Nam Hải vực phi thường to lớn, nếu muốn thuận lợi tìm được kia chỗ lốc xoáy xuất hiện địa điểm, liền yêu cầu bản đồ, cô lang trong tay, đó là hắn mạo sinh mệnh nguy hiểm từ một cái địch tư quốc cao thủ trong tay đoạt tới một trương bản đồ. Trên người hắn độc, chính là bái vị kia cao thủ ban tạo. Giang Đồng phục chế một trương bản đồ, thuận tiện lại hướng hắn thỉnh giáo một chút thiên kinh thị có hay không cái gì có thể đào đến bảo bối địa phương, cô lang liền dựa vào chính mình hiểu biết cho nàng giới thiệu mấy cái, trong đó nhất thân dân chính là này giả cổ phố. Giả cổ phố trừ bỏ đường phố hai bên một ít cao cấp cửa hàng ở ngoài, nhiều nhất chính là ở ven đường bày quán người bán rong. liếc mắt một cái nhìn lại, cùng thế kỷ 21 địa cầu phan ra viên linh tinh nhưng thật ra có hiệu quả như nhau chi diệu. người bán rong nhóm bán đều là cái gọi là đồ cổ. giang đồng đối chung hạ quốc lịch sử hoàn toàn không biết gì cả, cũng liền vô pháp phân biệt đồ cổ thật giả giá trị. nhưng chân chính có chút năm đầu đồ vật, bản thân liền sẽ mang lên vài phần linh khí, những cái đó quanh thân có nhàn nhạt linh khí quanh quẩn, tự nhiên chính là thật hóa. đáng tiếc giang đồng một đường nhìn qua liền không nhìn thấy vài món thật hóa. Nhưng nàng cũng không nhục trí, liền tinh tìm không thấy thứ tốt, cũng coi như giải sầu, dù sao đi thông ma quỷ thành trên biển lốc xoáy, muốn 7 ngày lúc sau mới có thể mở ra. Lấy nàng sức của đôi bàn chân, 3 ngày là có thể tới Tây Nam Hải Vực, đến lúc đó thừa phi kiếm tầm âm kiếm ra biển là được. Giang Đồng Dung Mạo quá Mỹ, lần trước nhiệm vụ sau khi kết thúc tinh tế thương trưởng không phụ trách nhiệm mà cho nàng bỏ thêm một chút mỹ lực lúc sau, loại này mỹ quả thực biến thành một loại tội. Nhưng Giang Đồng không phải cái loại này che che giấu giấu vì không chọc phiền toái không tiếc đem chính mình biến thành sự bắt quái nữ nhân. Nàng tu chân là vì nghịch thiên mà đi, hướng thiên đoạt mệnh, nếu liền chính mình dung mạo cũng không dám kỳ người, sợ hãi rụt rẻ giống như nhát gan bọn chuột nhát, kia nàng còn tu cái gì thật? Câu cái gì tùy tâm sử dụng. Bởi vậy nàng chỉ là tùy tiện mà mang đỉnh đầu mũ, cho dù đây là buổi tối, nàng dung mạo cũng khiến cho không ít người chú ý này một đường đi tới liền có vài bắt đi lên đến gần. Giang đồng chỉ cho bọn họ một cái cao lành ánh mắt, bọn họ liền cảm thấy trong lòng chợt lạnh, sau đó yên lặng mà thối lui, không dám trở lên tới tìm phiền toái. Đối với này đó người thường, Giang đồng chỉ cần dùng thần thức hơi chút thứ một chút, liền đủ để cho bọn hắn tinh thần tạo thành đáng sợ uy áp. ở dọa đi rồi thứ sáu bắt đến gần, Giang đồng rốt cuộc thấy được một kiện thứ tốt, đó là một con giọt mưa hình trang trí phẩm, thoạt nhìn có thể là cổ đại mẫu kiện trang sức mặt trên linh kiện, là đồng thau chế tác, mặt trên tuyên khắc xinh đẹp hoa văn. Nàng túi người đem kia chỉ trang trí phẩm cầm lấy tới, mặt trên hoa văn thoạt nhìn như là cổ thời trung cổ giáo đường trên cửa sổ hội họa, tuyệt đẹp mà phức tạp. Mỗi một cây đường cong đều tuyên khắc thật sự lưu sướng, tựa như tác phẩm nghệ thuật. Cô nương, ngươi cũng thật thật tinh mắt. Cái này quầy hàng bán đồ vật phẩm tướng đều không tốt, không có gì sinh ý. Người bán rong vừa thấy tới cái bề ngoài khí chất đều tuyệt hảo nữ nhân, cùng tiêm máu gà giống nhau kích động. Đây chính là đại vinh hướng tới danh đại mỹ nữ lý quý phi trang sức. Nàng bị chém đầu thời điểm trong tay liền cầm cái này, chính là giá trị liên thành A. 325, một hồi lửa bịp tống tiền. Người bán rong cũng mặc kệ nàng tin hay không, chính là một trận lừa dối. Giang đồng cầm trong tay quan sát một trận, trực tiếp suy ở trong túi. Cô nương, ta xem ngươi như vậy thành tâm mua, liền tính ngươi 10 vạn đi, 10 vạn mua như vậy một kiện thứ tốt. Thật sự không tính quý người bán rong còn ở liên tiếp mà lừa dối. Giang đồng căn bản không rảnh phản ứng hắn, trực tiếp từ trong bao lấy ra một viên hạt đậu vàng có ngón tay cái giống nhau đại, thành thực, ném cho hắn, xoay người liền đi. Người bán rong kinh ngạc một chút, đặt ở trong miệng một cắn phát hiện là thật hoàng kim, đôi mắt lập tức liền tái rồi. Kỳ thật này viên giọt mưa hình trang trí phẩm kỳ thật là hắn từ nhân ra không cần một đống rách nát nhảy ra tới, cũng liền tượng trưng tính mà cho người khác mấy đồng tiền, hắn cũng chỉ là muốn dùng lừa gạt lừa những người đó ngốc tiền nhiều khách hàng, có thể bán được mấy chục khối hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Nhưng là hiện tại có người chịu ra giá một viên hạt đậu vàng. Hắn lập tức liền cảm thấy thứ này giá trị khẳng định rất cao, bằng không ai nguyện ý ra như vậy cao giá. Hắn bị tham dục nông tâm, lập tức vọt đi lên, che ở giang đồng trước mặt, vị cô nương này, ta nhưng chưa nói muốn bán cho người A. Giang đồng liếc mắt nhìn hắn, như thế nào, chê ít. Người bán rong hắc hắc cười hai tiếng, cô nương, ta vừa rồi không phải nói sao, này viên trang sức giá trị liên thành, ít nhất giá trị 10. 20 vạn, ngươi này viên hạt đậu vàng cũng liền giá trị cái 1-2 vạn, nơi nào mua nổi. Giang đồng cảm thấy đem thời gian lãng phí ở cùng hắn tranh chấp thượng thật sự là xuẩn đấu. nàng kỳ thật không biết này viên đồng thao giọt mưa rốt cuộc là thứ gì, chỉ là bản năng cảm thấy thích, mới bằng lòng hoa một viên hạt đậu vàng mua tới, nếu cái này người bán rong lòng tham không đủ, khiến cho hắn bán cho quỷ đi thôi. Nàng đem đồng thao giọt mưa ném hồi cấp người bán rong, ta không mua, đem hạt đậu vàng trả lại cho ta đi. Người bán rong đương nhiên luyến tiếp tới tay vàng, nghe nàng nói không mua, cái khó lo cái không nói, tiểu cô nương. Ta thứ này chính là giá trị liên thành. Không phải tùy tiện người nào đều có thể xem, càng không thể tùy tiện sở. Vừa rồi ngươi đều cầm nhìn đã nửa ngày, này viên hạt đậu vàng liền tính ta thu ngươi xem xét phí. Bởi vì giang đồng dung mạo quá Mỹ. Hai người này phiên tranh chấp, trung quanh đã sớm vây quanh một vòng xem náo nhiệt. Này người bán rong nói quá vô sỉ. Vây xem quần chúng đều sôi nổi mở miệng chỉ trích, người bán rong thẹn quá thành giận, hướng về phía trung quanh giống giận một tiếng, lao tử làm ánh hổ băng người. Ai dám tới xen vào việc người khác? Giang Đồng quả thực phải bị cái này người bán rong cấp xuân khóc. Cái này cái gì mánh hổ giúp? Tên cũng thức dậy cùng hài kịch điện ảnh đại vai ác dường như. Nàng trong lòng yên lặng tưởng, chẳng lẽ là vũ trụ chi thần thấy nàng gần nhất sinh hoạt quá áp lực, mới cố ý chuẩn bị này vừa ra đậu nàng vui vẻ sao? Cái này mánh hổ giúp tựa hồ có chút thực lực. Người bán rong một mở miệng, người chung quanh liền không nói. Giang Đồng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, duỗi tay ở hắn trên vai một phách, làm người vẫn là cơ linh điểm hảo. Ý thế hiếp người cũng phải nhìn chuẩn đối tượng, miễn cho đắc tội không nên đắc tội người, không chỉ có cho chính mình gây họa cũng sẽ cho ngươi sau lưng bang phái treo chọc mầm tai họa. Nàng bất quá là nhẹ nhàng vỗ vỗ, người bán rong liền cảm thấy nửa cái thân mình đều đã tê dần, lảo đảo một chút. Thế nhưng không đứng vững, thình thịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Ngươi, ngươi người bán rong nằm trên mặt đất động sợ không được. Giang Đồng dùng linh lực nâng lên kia cái đồng thau ròng mưa, nắm trong tay, nhàn nhạt nói, thành thật đem hạt đậu vàng thu đi. Người đã kiếm lớn. Trung quanh thấy nàng cách không lấy vật, đều phát ra một tiếng thấp thấp thở nhẹ. Nàng cư nhiên là cái dị năng giả. Cư nhiên dám lừa bịp tống tiền dị năng giả, thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Giang Đồng vòng qua người bán rong, vây quanh ở người trung quanh vội vàng cho nàng nhường ra một cái lộ tới, nàng mới vừa đi đi ra ngoài vài bước, đột nhiên bốn phía phần phật một tiếng vây đi lên một đám người. Trong tay đều dẫn theo ống thép, khảm đao linh tinh vũ khí, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm. Không tốt là mãnh hổ bang. Mãnh hổ bang thì thế nào, còn có thể cùng dị năng giả gọi nhịp. Các ngươi không nghe nói đi. Mãnh hổ giúp tựa hồ gần nhất thỉnh cái dị năng giả đương phó bang chủ, thế lực càng lúc càng lớn. Giang Đồng ánh mắt ở mọi người trên mặt quét một vòng, đang định nhất chiêu đưa bọn họ áp đảo, đột nhiên nghe thấy một cái lôi đỉnh thanh âm lên đỉnh đầu thượng nổ vang. "Đều không được vô lễ." Giang Đồng ngẩng đầu, thấy một chiếc cao cấp xe ngừng ở ven đường, cửa xe khai, xuống dưới một cái thân hình cao lớn trung niên nam nhân. An mặc một thân chỉnh tề thẳng màu xám tây trang. Người này trên người có thực trọng huyết khí, là cái giết người như ma chủ nhân. Trên tay không biết dính bao nhiêu người huyết. Hắn là cái nhất cấp dị năng giả. Trung niên nam nhân bước nhanh chiều Giang Đồng đi tới. Vị này nữ sĩ, không biết có hay không vinh hạnh thỉnh ngươi đi uống một chén trà. Giang Đồng cười cười, hảo a. Trung niên nam nhân không nghĩ tới nàng sẽ trả lời đến như vậy sảng khoái, sừng sốt một giây, lại cười dỗ lên, này thật là vinh hạnh của ta, thỉnh. Trung niên nam nhân tự xưng Đường Luân, là mánh hổ bang phó bang chủ, phòng trừng chính là vô chi quần chúng nhóm trong miệng vị kia. Hắn mang theo Giang Đồng đi vào một tòa cấp bậc rất cao trà lâu, têu một hồ tốt nhất trà, tự mình cho nàng châm trà đổ nước. "Nữ sĩ, không biết ta có thể hay không biết, kia viên đồng thau trang trí phẩm đến tột cùng có ích lợi gì?" Uống lên hai ly, Đường Luân liền bắt đầu hỏi thăm, Giang Đồng nói: "Ta cũng không biết, ta chỉ là thấy nó đẹp, nhìn thân thiết mới mua." Đường Luân tuy rằng như cũ nho nhã lễ độ, Nhưng trong ánh mắt lộ ra vài phần không cao hứng, hắn thấy nàng cũng là dị năng giả, hư tôn hàng quý thỉnh nàng uống trà, nàng cư nhiên còn cùng hắn phô trương. Bất quá là cách không lấy vật thôi, đơn giản nhất dị năng, chỉ sợ chỉ là cái linh cấp dị năng giả. Nữ sĩ, ngươi xem như vậy như thế nào, ta ra gấp đôi giá, đem nó cấp mua trở về. Đường ngôn dùng thử ngữ khí hỏi. Giang đồng trong tay phủng chén trà, bình tĩnh mà nói, ta mua nó, là bởi vì ta thích, thiên kim khó mua trong lòng hảo ta cũng không tính toán được lại. Đường ngôn trong lòng vừa động, xem ra kia viên đồng thau vật phẩm trang sức thật là kiện thứ tốt. Nếu là thứ tốt, liền ít đi không được muốn lộng tới tay. hắn đem chính mình dị năng ngưng tụ dựng lên, giang đồng túi đầu nhìn trong tay chén trà, một tầng băng xương từ ly đế bắt đầu, vẫn luôn hướng lên trên lan tràn, đem chỉnh chén nước đều ngưng tụ thành một đống khối băng, liền nàng bưng trà ly đầu ngón tay đều nhiễm hơi mỏng một tầng sương lạnh. Đường ngôn đắc ý mà nhìn nàng, hắn lộ chiêu thức ấy, đó là trương hiển thực lực của chính mình nếu nữ nhân này thức thời, tự nhiên sẽ đem đổ vật giao ra đây. Giang đồng dường như không có việc gì mà đem chén trà thác ở lòng bàn tay, một đoàn ngọn lửa từ nàng lòng bàn tay xung ra, quay chén trà, không đến nửa phút, trong chén trà băng liền hóa, bắt đầu nào hật mà sôi trào. nàng bắn một chút ngón tay, ngự thủy thuật thao túng sôi trào nước trà hóa thành một thanh mũi tên nước, lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía đường ngôn. đường ngôn kinh hãi, vốn định trốn tránh, nhưng kia mũi tên nước tốc độ quá nhanh, hắn còn không có tới kích động. Kia mũi tên nước đã đi tới hắn mặt trước, tùy thời có thể xuyên thấu hắn xó não. Hắn ở trong lòng ai thán, mạng ta xong rồi. Nhưng kia mũi tên nước sắp đến hắn trước mặt, đung nhiên chuyển biến phương hướng, lên tới đỉnh đầu hắn, dầm một tiếng sôi xuống dưới. Đường Nôn phát ra ngao mà hét thảm một tiếng, bị sôi trào nước gấm cấp sôi cái đầy đầu đầy cổ. Hắn lập tức nhảy dựng lên, trên mặt bị năng đến đỏ bừng. Vô anh, nhã tỏa môn bị người từ bên ngoài phá khai, Đường Nôn bộ hạ cầm vũ khí vọt tiến bảo trong đó mấy cái trong tay thế nhưng gỉm xuống dưới trung hạ quốc đối với súng ống quản lý thực nghiêm khắc nhưng trên đời này không có tiền mua không được đồ vật tối hôm họng súng nhắm ngay giang đồng giang đồng lại một bộ không chút để ý bộ dáng quay đầu nhìn vẻ mặt trật vật đường luôn trên mặt hắn nổi lên một chỗ vết bỏng dột lên một cái bộ hạ qua đi nâng hắn bị hắn một phen ném ra cái kia bộ hạ lại quay đầu nổi giận đùng đùng mà chừng mắt giang đồng kiêu ngạo mà quát ngươi cái xú tiện nhân cư nhiên dám bị thương đường ca xem ta không đem ngươi lời còn chưa dứt đã bị Đường Luôn một bạt thai đánh vào trên mặt, đem hắn đánh đến tại chỗ xoay cái vòng, hắn lập tức đã bị đánh ngốc, bụng mặt không rõ nguyên do mà nhìn nhà mình lao đại, vung đều cấp lao từ vông. Đường Luôn đối chung quanh lấy thương bộ hạ giống giận, không trường đôi mắt sao? vị này nữ sĩ là ta khách quý, lại dùng họng súng đối với nàng, ta đem các ngươi chân cấp tá. nói xong, hắn lập tức đi vào giang đồng trước mặt, lập tức thay đổi một bộ gương mặt tươi cười, hắn cười, lôi kéo trên mặt vết bỏng dột lên. Đau đến vẻ mặt của hắn giữ tận một chút, lại lập tức khôi phục tươi cười. Chiều Giang Đồng nói, nữ sĩ, là ta có mắt không thấy thái sơn, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, ngàn vạn đừng cùng ta chấp nhận. Cái kia bộ hạ càng đốc, bọn họ lao đại là dị năng, giả. Trước nay chỉ có người đối với bọn họ lao đại túi đầu không lưng, khi nào gặp qua bọn họ lao đại đối người khác khách khí như vậy. Giang Đồng không tỏ ý kiến mà cười cười, ta có thể đi rồi sao? Đương nhiên, đương nhiên. Đường luôn quả thực đem eo đều cong thành 90 độ từ trong lòng móc ra một trường kim tạp, tất cung tất kính mà đưa lên tới, nữ sĩ, điểm này chút lòng thành, không thành kính ý. Giang Đồng tùy tay cầm trong tay, đi ra trà lâu, Đường Nôn vẫn luôn theo ở phía sau đưa đến cửa, thẳng đến nàng hoàn toàn biến mất ở trường ngay cối, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, một không cẩn thận đụng phải vết bỏng rộp lên, lại đau đến hắn tê tê trừ khí lạnh. Lão đại, nữ nhân này bộ hạ thật cẩn thận hỏi, Đường Nôn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mẹ nó không muốn sống nữa sao? Nữ nhân này ít nhất đều là cái A cấp dị năng giả, nàng động động ngón tay, chúng ta tất cả đều đến mất mạng. Bộ hạ sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, hai chân một trận luôn ra. A cấp dị năng giả A, kia quả thực chính là quái vật chung quái vật A, hơn nữa quốc gia đối với A cấp trở lên dị năng giả đều thực hoang dung. Sắt hai cái không quan trọng gì người, nhiều nhất cũng chính là gian dạy hai câu, căn bản sẽ không truy cứu. Hắn cũng xoa xoa trên chán mồ hôi lạnh, may mắn vị này nữ sĩ hôm nay tâm tình tựa hồ không tồi. Không có đau hạ sát thủ, nếu không, bọn họ nơi nào còn có mệnh ở. Giang Đồng xem xét một chút trong thẻ kim lạch, một ngàn vạn chung hạ tệ, xem ra vị này mánh hổ bang phó bang chủ rất có thành ý sao. Nàng không biết, đây là đường nôn mua mệnh tiền, tự nhiên không dám cấp thiếu. Trở lại chính mình chủ khách sạn lớn, Giang Đồng cẩn thận nghiên cứu này đồng thao giọt mưa toàn bộ buổi tối, liền nàng dám bảo chi mắt đều nhìn không ra rốt cuộc là thứ gì, nhưng ở dám bảo chi trong mắt, nó phóng nhàn nhạt hồng quang. Tuyệt đối là một kiện khó được bảo bối. Liên như vậy cái đồ vật, cư nhiên là cấp bậc rất cao bảo vật. Chưa xong con tiếp. Đ.S. Đề cử một chút bằng hưu văn văn ha. Tên sách, đích tinh cao chiếu, thư hảo 3269184 xuyên qua nữ mang theo các loại không gian ở cổ đại hôn đến hô mưa gọi gió. Tên sách, thâm trạch vượng thê, thư hảo, 3323803. Chân ái sinh mệnh, rời xa cha nam. 326, thực lực nghiên áp cầu toàn đính. Nếu nghiên cứu không ra kết quả, Giang Đồng cũng liền không hề dối dám, trực tiếp bỏ vào trong túi càn khôn. Bởi vì Trung hạ quốc hình thái xã hội cùng thế kỷ 21 hoa hạ không sai biệt lắm, mà thế kỷ 21 thời điểm, Giang Đồng không có tiền lại xấu, cơ hội không thế nào ra cửa. Dù sao đấy biển ma quỷ thành còn không có mở ra, cấp cũng cấp không tới, nàng lấy ra 3 ngày thời gian, tính toán khắp nơi nhìn xem, lấy đền bù năm đó tiếc lối. Giang Đồng đi chơi công viên trò chơi, ngồi trước kia chưa bao giờ dám ngồi tận trời xe bay, Đi trước kia rất muốn đi lại trước nay đi không dậy nổi nhà hàng xoay, mua trước kia tưởng mua lại mua không nổi các loại hàng hiệu phục sức, đi tốt nhất sân gôn đánh gôn loại này cao lớn thượng có thể tăng lên bức cách cầu, thuận tiện lại cự tuyệt mười mấy đến gần các loại nhân sĩ. Một ngày xuống dưới, Giang Đồng chơi đến thập phần thoải mái. Ở Ngân Hà Liên bang, trên người nàng sở thừa nhận áp lực quá lớn, mà ở nơi này, nàng thực lực mạnh mẽ, lại không cần băn khoăn khắp nơi phản ứng, càng không cần lo lắng người nhà cùng bằng hữu có thể thống thống khoái khoái mà dung ngoạn, tự nhiên áp lực toàn vô. ở dạp chiếu phim nhìn một bộ huyết tương phim kinh dị, ôm ăn dư lại bắp giang ra tới. bóng đêm có chút tối sầm, chống trải trên đường phố sáng lên màu vàng nhạt đèn đường. đem nàng mảnh khảnh bóng giang kéo thật sự trường rất dài, kéo ở sau người giống màu đen trưởng bảo đại kéo bãi. nàng lỗ thai bỗng nhiên giật mình, nện bước chưa biến, khẽ miệng lại làm giấy lên một đạo nhợt nhạt tươi cười. đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ bên đường bóng ma trung vật ra cường đại năng lượng sóng từ trên người hắn lao tới, hình thành một đạo nửa vòng tròn hình lưới dao, chiều giang đồng hai chân đánh tới. phụ trách âm thầm theo dõi giang đồng ưu ảnh thấy thế, ở thông tin nghi thấp giọng nói, chủ nhiệm, mục tiêu đã chịu tập kích, hay không cứu viện? thông tin nghi truyền đến đường phương lạnh băng thanh âm, không cần xen vào việc người khác, đem nữ nhân kia chiến đấu trường hợp ký lục xuống dưới là được. đúng vậy u ảnh tàng đến càng sâu một ít, ở vành thai thượng ấn một chút, một con thâm màu cà phê kính dâm nhảy ra tới mặt trên có thật nhỏ màu làm chữ viết xuất hiện, hắn lại ở kính dâm bên cạnh màu đen cái nút thượng nhẹ ấn một chút, kính dâm bắt đầu tự động thu. bên kia năng lượng nhận đã tập tới rồi giang đồng chân cong chỗ, mắt thấy liền phải đem nàng hai chân đồng thời chặt đứt. kẻ tập kích khỏe miệng lộ ra một đạo âm trầm ngoan độc tươi cười, phảng phất nhìn đến nàng cả người là huyết, trên mặt đất không ngừng quay cuồng tèo thẳng thiết, có thể nhìn đến như vậy đại mỹ nữ thảm tượng, hắn cảm giác chính mình chỗ nào đó đã không tự giác mà ngạnh. nếu giang đồng biết hắn lúc này ý tưởng khẳng định sẽ nghiến răng nghiến lợi mà mắng một tiếng biến thái. Chính là, cái này biến thái trên mặt tươi cười lập tức liền biến mất. Hắn phát hiện, chính mình ném văng ra năng lượng nhận, chém cái không. Một đường cuốn qua đi, đem phố đối diện ven đường mấy cây cây ngô đồng cấp sinh sôi chém nước. Giang Đồng, cư nhiên không thấy. Kẻ tập kích sắc mặt biến đổi, hắn cổ áo thượng đựng một viên mini bộ đàm, hắn lập tức ở bộ đàm nói, "Mục tiêu đâm tay, cẩn thận." Lời còn chưa dứt, Giang Đồng thân ảnh đã xuất hiện ở hắn phía sau. Một phen đoạn chùy xuất hiện ở nàng huyết hầu chỗ, hắn thậm chí còn không có phản ứng lại đây, kia đoạn chùy liền cắt qua cổ hắn, cắt đứt hắn cổ động mạch hòa khí quản, máu tươi văng khắp nơi. Ở hắn ngã xuống đất khoảnh khắc, một đạo bạch sắc quang mang chiều nàng ngực phong tới, nàng nhanh chóng xoay người, vươn tay một phen tiếp được cái kia quan cầu. Nàng dùng thần thức đảo qua, ở 100 m mét ngoại, có một cái tóc vàng nam nhân, trong tay cầm một cây tạo hình kỳ lạ quyền trượng, kia quyền trượng phía trên bắn ra màu trắng quang mang, bạch quang lướt qua. Hết thể vật thể đều bị bỏng cháy ăn mòn. Lúc này, cái kia tóc vàng nam nhân lại đầy mặt không dám tin tưởng, cư nhiên có người có thể tay không tiếp được hắn thánh quang. Sao có thể? Giang đồng trên tay dùng sức. Bóp nát hắn cái gọi là thánh quang, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Giang đồng đã đi vào hắn trước mặt, bắt được hắn quyền trượng. Một chân đá vào cánh tay hắn thượng, một tiếng giòn vàng, hắn cánh tay bị sinh sôi đá đoạn. Tóc vàng nam nhân phát ra một tiếng thấp thấp rên rỉ, quyền trượng rời tay. Nàng đem quyền trượng cầm trong tay, hướng nam nhân trên đầu một lóng tay, bạch quang trong khoảnh khắc liền đem hắn đầu cấp tạp thành một đoàn thịt nát. Còn giấu ở chỗ tối mấy cái ẩn núp giả thấy thế, lập tức ở bộ đàm nói, mục tiêu quá cường, tạm thời lui lại. Nhưng là, Giang Đồng không có cho bọn hắn lui lại cơ hội. Vài đạo bóng người chiều bốn phương tám hướng buôn đảo mà đi, nàng ngưng tụ linh lực, vung tay lên, dùng ra tìm âm ánh trăng công pháp kỹ năng, lưới rào gió lốc. Phạm vi 50 mét nội, trung. Đồng nhiên trống rông xuất hiện vô số băng nhận, sau đó chia làm mấy bác, chiều kêu mấy cái đảo tẩu bóng người tập sát mà đi. Vài tiếng thấp thấp kêu thảm tiếng vang lên, vài bóng người thân mình đi phía trước một phát, bị vô số băng nhận chặt chẽ mà đóng đinh ở mặt đất. Vẫn luôn ở quan chiến đu ảnh trận mắt há hốc mồm, nữ nhân này rốt cuộc là cái gì hệ dị năng giả. Nàng hiểu y nghệ thuật, có thể ngự hỏa, có thể ngự quang, còn có thể thao túng băng nhận, vừa rồi kêu nhất chiều, ít nhất đều là A cấp bậc công lực, đừng nói là hắn. Chính là cô lang ra tay, cũng liền khó khăn lắm có thể chặn lại thôi. Mà cái này tên là Giang Đồng nữ nhân, thực hiển nhiên cũng không có đem hết toàn lực. Liên ở hắn cả kinh nói không ra lời thời điểm, trước mắt chợt một hoa, Giang Đồng đã đi vào hắn trước mặt, hắn sắc mặt biến đổi, khẩn trương mà nhìn nàng. Người kêu gì? Ú ảnh nói, ta không có tên. Tính, người kêu gì cùng ta không quan hệ. Giang Đồng bình tĩnh mà chỉ chỉ trên mặt đất những cái đó thi thể, này đó là người nào? các ngươi ánh mặt trời khẳng định biết đi U ảnh trầm mặc một lát túi đầu nhìn nhìn bị nàng thu được chiến lợi phẩm kia căn tạo hình kỳ lạ quyến trượng, nói bọn họ hẳn là địch tư quốc sát thủ địch tư quốc là trung hạ quốc lâu dài tới nay đối thủ hai nước không chỉ có ở quân bị thượng thi đua ở hai nước tương tiếp hải vực thượng phát sinh cọ sát ở trên mạng hai nước cư dân mạng cho nhau phun tào nước miếng chiến hai nước dị năng giả cũng thường xuyên cho nhau công kích tranh đoạt các loại tu luyện tài nguyên đáy biển ma quỷ thành bản đồ chính là cô lang từ địch tư quốc đại năng trong tay bà tới giang đồng gật gật đầu đi giúp ta hỏi một chút bọn họ vì cái gì muốn ám sát ta có hai cái còn có khẩu khí ưu ảnh tức khắc có chút vô ngữ chẳng lẽ ngươi liền không thể chính mình đi thẩm vấn sao giang đồng nhìn chăm chăm hắn lại không đi người liền đã chết ưu ảnh càng thêm hết châu nói rồi không cần hỏi địch tư quốc cùng quốc gia của ta từ trước đến nay đều là như thế mỗi khi đối phương có cao thủ xuất hiện thời điểm Đều sẽ phái một ít dị năng giả đi thăm dò hư thật Có thể giết chết hoặc là trọng thương tốt nhất Sắc không xong Hiểu biết thực lực của đối phương Cũng hảo nghĩ biện pháp ứng đối Hung chi hiện tại lại là đáy biển ma quỷ thành Sắp mở ra thời điểm Nếu có thể đem người giết chết Đến lúc đó ma quỷ trong thành liền ít đi Một cao thủ cướp đoạt tài nguyên Dừng một chút, hắn lại nói Bọn họ sẽ không thiện bãi cam hưu Còn sẽ phái càng cường đại thích khách Giang đồng không sao cả mà nói Liền sợ hắn không tới Lại nhìn nhìn ưu ảnh, nói, thực mau cảnh sát liền phải tới rồi, ngươi tới giải quyết tốt hậu quả đi. U ảnh thấy hoa mắt, Giang Đồng đã không thấy bóng dáng, hắn đầy đầu hất tuyến, chẳng lẽ ngươi liền hủy thi diện tích đều sẽ không sao, còn muốn ta tới giải quyết tốt hậu quả? Coi cảnh sát thanh từ xa xôi địa phương truyền đến, ưu ảnh cảm thấy có chút đau đầu, đem máy truyền tin điều chỉnh đến một cái khác tần đoạn, hành động tổ, lập tức đến thành đông khu tam xoa phố tới thu thập tàn cụ. Giang Đồng đảo không phải không hiểu hủy thi diện tích. Nhưng cái này ưu ảnh theo nàng cả ngày, không giúp điểm vội không biết xấu hổ sao. Hai ngày sau, gió êm sóng lặng, cũng không biết địch tư quốc là bị thực lực của nàng dọa tới rồi, vẫn là có khác cấm ưu, liền cái quỷ ảnh tử cũng chưa nhìn đến. Mà ưu ảnh như cũ siêng năng mà đi theo nàng phía sau, Giang Đồng cũng không có ném rất hắn. Có chuyện gì, vừa lúc có thể đường phu quét đường sử dụng. Ở giết chết địch tư quốc sát thủ thời điểm, Giang Đồng sử dụng lưỡi dao gió báo giữa không trung đột nhiên xuất hiện băng nhận kỳ quan bị rất nhiều người mục kích tới rồi. ngày hôm sau giang đồng xem tin tức, thế nhưng nói đây là cực đoan thời tiết tạo thành, còn thỉnh không ít chuyên gia từ các góc độ tiến hành phân tích, này đậu bị trình độ đều mau đổi kịp thế kỷ 21 mùa náo tàn tiết mục. ba ngày sau, giang đồng dậy thật sớm, đem đồ vật thu thập một chút, liền rời đi khách sạn, trực tiếp đi trước trung hạ quốc tây nam vùng duyên hải. ưu ảnh nguyên bản cũng tưởng đi theo, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, giang đồng tốc độ mau đến đáng sợ. Còn chưa đi ra Thiên Kinh thành hắn cũng đã bị ném xuống. Hắn cho tới nay lấy làm tự hào ẩn nốt theo dõi kỹ thuật đã chịu xưa nay chưa từng có đả kích. Chỉ phải ủ rũ cục đuôi mà xoay chuyển trời đất quang tổ chức tổng bộ đi. Giang Đồng một đường hướng nam, vào buổi chiều 4 điểm tả hữu. Đến Trung Hạ quốc Tây Nam vùng Duyên Hải ra cửa biển, Tân Tỉnh thị. Tân Tỉnh thị phía Tây Nam có một tòa tên là Y Ải Nguyệt cổ xưa trấn nhỏ, này tòa trấn nhỏ lấy du lịch mà nổi tiếng, đương Giang Đồng đến này tòa trấn nhỏ thời điểm, ở thị trấn đi rồi một vòng, không cấm lộ ra một đạo bất đắc dĩ tươi cười. Này thật đúng là đàn anh hội tụ a, này tòa y y nguyện trấn trên, cư nhiên tụ tập nhiều như vậy dị năng giả. Giang đồng tìm một tòa phục cổ lữ quán trụ hạ, vừa vào cửa, dùng thần thức đảo qua, lữ quán đại đường ăn cơm đều có mười mấy dị năng giả, chia làm hai bát, một bát xem bộ dáng liền biết không phải trung hạ người, thực rõ ràng người da trắng đặc thù, mà một khắc bát là chính tông trung hạ người, trên người quần áo tương đối phục cổ. Phỏng chừng là một ít lãnh đời gia tộc hoặc là môn phái nhân vật. Giang Đồng đi tới thời điểm, hai đám người ánh mắt đều đầu lại đây, các nam nhân đôi mắt không thể tránh né mà sáng một chút, tiếp theo liền biến thành xem kỹ. Kia bắt trung hạ người trung, có cái lớn lên thật xinh đẹp tiểu cô nương, 15-16 tuổi, xem nàng sở ngồi vị trí, hẳn là đoàn người trung địa vị tối cao. Kia tiểu cô nương chiều nàng hữu hảo mà cười cười, nàng cũng báo lấy một đạo hữu hảo tươi cười, tìm cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, điểm vài món thức ăn lo chính mình ăn lên. Liên ở ngay lúc này, đối diện kêu bắt trung hạ người chung, có một người đã đi tới. Đúng là cái xinh đẹp tiểu cô nương. Ngươi hảo. Xinh đẹp tiểu cô nương cười nói, ta kêu Lục Tuyết Vi, tỷ tỷ một người. Giang Đồng mỉm cười gật đầu, ta kêu Giang Đồng, ngươi hảo. Nàng tính cách đó là như thế, nếu có người đối nàng phóng thích thiện ý, nàng liền sẽ không dễ dàng cho nhân ra không mặt mũi. Tỷ tỷ cũng là tới đáy biển du lịch sao? Lục Tuyết Vi mỉm mở hỏi. Chưa xong con tiếp Đoét, đa tạ lực thiên quý nam đánh thưởng, ngộng ngộng không lưng. Thuận tiện đề cử một chút bằng hữu hảo văn. 1. Nữ xứng trọng sinh tu tiên nhớ. Thư Hảo, 3235051. Thai xuyên tu chân giới trở thành thiên tài, tao đích tỷ hãm hại chết oan chết uổng, sau khi chết phương giác thân ở tiểu thuyết thế giới. Pháo hôi nữ xứng trọng sinh trở về, thề nghịch thiên sửa mệnh. 2. Bào nữ tình đào định giang sơn, thư Hảo 3235077, Phúc hắc khổng tộc nữ, chơi chuyển giang sơn mỹ nam. 327, huy đánh Demi. Giang Đồng cười mà không nói, Lục Tuyết vi vội vàng nói, "Tỷ tỷ đừng hiểu lầm, chúng ta là Trung Hạ Quốc lục gia người, nếu tỷ tỷ cũng là đi đáy biển du lịch, đại có thể cùng chúng ta cùng nhau hành động. Chúng ta mấy cái tuy rằng thực lực vô dụng, lại cũng có tự bảo vệ mình chi lực." Giang Đồng khách khí mà nói, "Xin lỗi, ta độc lai like, độc văn quán, vẫn là không kéo các ngươi chân sau." Lục Tuyết Vi là cái thông minh, biết nàng đây là khách khí huyền cự, liền cũng không hề nói nhiều hai người khách khí hàn huyên một phen, nàng liền trở về chính mình bàn ăn, giang đồng cơm nước xong liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. lục tuyết vi đám người nhìn những cái đó người nước ngoài liếc mắt một cái, cũng đều đi ra nhà ăn. đại tiểu thư, ngài đối cái kia tuổi trẻ cô nương có hứng thú. bên cạnh một cái thân hình cao lớn, trường thân ngọc lập tuấn mỹ người trẻ tuổi thấp giọng hỏi. lục tuyết vi tuyệt mỹ khuôn mặt dạng khởi vẻ tươi cười, không cần xem thường vị này nữ sĩ, nàng thực lực phi thường cường, chúng ta nơi này không có một cái là nàng đối thủ. Như vậy cao thủ, tự nhiên muốn nhiều hơn giao hảo, đối chúng ta tổng sẽ không có chỗ hỏng. Dừng một chút, nàng lại nói, nàng phòng ở 205 hảo, các ngươi nhiều chú ý điểm, nếu có người tập kích nàng, có thể ra tay giúp đỡ, liền giúp một chút. Một cái khác người trẻ tuổi nói, đại tiểu thương, ngươi không phải nói nàng rất mạnh sao, nơi nào yêu cầu chúng ta ra tay. Lục tuyết vi liếc mắt nhìn hắn, tuy rằng trên mặt vẫn cứ mang theo cười, nhưng tươi cười lại có một tia lạnh lẽo. ra cửa bên ngoài, tự nhiên muốn cho nhau hỗ trợ. Nghe ta đó là. Cái kia người trẻ tuổi cũng không phải quá xuẩn, nhìn ra đại tiểu thư có chút không mau vội vàng nhắm lại miệng. Giang Đồng tiến vào phòng lúc sau, ở nhà ở chung quanh thả cái nhị phẩm phòng ngự trận pháp, sau đó từ trong túi càn khôn lấy ra một trương ngầu ngân bạch ra, mặt trên có một tầng nhật nhạt vẩy, nhìn qua giống từ bạch lòng trên người lột xuống dưới, phi thường xinh đẹp. Đây là người nhân bản dùn ha đức cái kêu biến dị cái đuôi Giang Đồng đem nó thu hồi tới lúc sau vẫn luôn cũng chưa tới kịp quản. Ngày mai liền phải tiến vào đáy biển Ma quỷ Thành, nàng tự nhiên muốn vật tân kỳ dụ. Ở học tập luyện khí thuật, vũ khí cuốn lúc sau. Giang đồng đối với trang phục chế tác có tân lĩnh ngộ, Nàng trước dùng địa hỏa thạch dâng lên địa hỏa, đem này khối cứng cỏi vô cùng thuộc ra nướng đến đỏ lên nóng lên. Sau đó mới dùng kim kéo bắt đầu cắt. Vô dụng địa hỏa nướng chê phía trước, nàng trong tay công cụ vô pháp đem nó cắt hai, hiện tại lại cắt thật sự thông thuận, thực mau liền cắt thành mấy khối tài phiến. Sau đó lại lấy phi thường mau tốc độ xe chỉ luồn kim, đem tải phiến phùng ở bên nhau. Trong lúc này, địa hỏa một khắc cũng không ngừng tức mà ở nướng, này cùng rèn luyện hàn thiết chế thành vũ khí không sai biệt lắm. Đang không ngừng dị hỏa rèn dưới, thuộc ra sẽ trở nên càng thêm cứng cỏi, giống nhau pháp khí đều không thể đem nó tua nhỏ mở ra. Giang Đồng lấy linh lực thao túng kim chỉ, động tác lưu loát xinh đẹp, tựa như ở khiêu vũ dường như. đương cuối cùng một châm xuyên qua thuộc ra, đánh cái kết, nàng vung tay lên. Địa hỏa thu vào địa hỏa thạch bên trong. Nàng lại đem nướng đến đỏ rực thuộc ra đầu nhập sớm đã chuẩn bị tốt lưu nước to bên trong. Thứ lạc. Một tiếng chói hai sôi chảo tiếng vang lên, lưu nước to tràn đầy một lưu nước thủy tất cả đều ở trong nháy mắt bị bốc hơi, răng đồng ngón tay vừa chuyển. Thuộc ra từ lưu nước bên trong bay ra tới, vững vàng mà dừng ở tay nàng trung. giang đồng nhìn đến cái này cắt vừa người chiến đấu phú khi, đôi mắt lập tức liền sáng. Cái này chiến đấu phục có chút giống Ngân Hà Liên Bang Kim Loại Liên Thể Y đem tứ chi cùng thân thể tất cả đều bao vây đến kín mít, mặt trên vậy chỉ có thể nhìn ra một tầng cực thiện dấu vết, phía một tầng thuần tịnh màu bạc quang huy, nhìn qua vô cùng thần thánh. Giang Đồng đối cái này chiến đấu phục yêu thích không buông tay, cho nó nổi lên cái tên, tiêu Huy Đêm. Nàng mở ra giám bảo chi mắt, giám bảo chi mắt lập tức cho nàng cái này chiến đấu phục các loại thuộc tính số liệu. Huy đánh đêm y, màu lam bắt cấp chiến đấu phục, lực phòng ngự 60. Hỏa phòng 20, lôi phòng 15, thủy công 10, băng công 7. Đây là nàng lần đầu tiên thân thủ luyện chế pháp khí. đối với cái này chiến ý các loại thêm thành. Giang Đồng Phi thường vừa lòng. Nàng nhanh chóng đem chiến ý ghi mặc ở trên người, nhìn nhìn trong gương chính mình, mặc vào chiến ý ghi lúc sau nàng nhìn qua tựa như điện ảnh quang chi tinh linh, toàn thân đều quanh quẩn nhàn nhạt màu trắng ánh Huỳnh quang. Nàng lấy ý niệm thao tung cái này chiến ý ghi ánh Huỳnh quang thực mau liền phai nhạt đi xuống. Nàng từ trong túi cản khôn tìm ra một bộ phương tiện hành động áo dài quần dài, đem chiến y lìa che lên. Sau đó ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu vận công tu luyện. Mãi cho đến hơn phân nửa đêm, vạn dặm không mây, một vòng minh nguyệt cao treo ở nùng như màn sân khấu không trung phía trên, ánh trăng vì đại địa trải lên một tầng nhàn nhạt bạch sương. Giang Đồng mở ra cửa sổ, từ trong túi cản khôn thú nhận tầm âm kiếm, ngón tay bắn ra, tầm âm kiếm phi thân dựng lên, lớn lên mấy lần, nàng nhảy lên phi kiếm, trong miệng nhẹ giọng nói, khởi. Tầm âm kiếm phát ra một tiếng phá không vang, chật liền sông ra ngoài, này tốc độ không thua cấp Boeing 747. Rất nhiều người đều bị thanh âm này bạo cấp đánh thức, bọn họ sôi nổi mở ra cửa sổ quan vọng, nhưng lúc này Giang Đồng sớm đã đi xa, bọn họ chỉ nhìn đến một mảnh trống không bầu trời đêm. Thừa phi kiếm tiến vào tây nam hải vực, Giang Đồng huyền ngừng ở giữa không trung phía trên, móc ra kia trương bản đồ nhìn kỹ sau một lúc lâu, xác định một chút phương vị, mùi chân một chút, lại thao túng phi kiếm đi phía trước bay đi. Tối nay ánh trăng của Mỹ nhàn nhạt, nhu nhu, giống như nước chảy giống nhau thanh lãnh, từ trên đỉnh thượng chút xuống mà xuống, ở trên mặt biển tươi xuống một tầng bạc vụt, theo nhợt nhạt cuộn sóng phiêu phiêu đắng đắng. mắt thấy liền phải tiến vào bản đồ trung mảnh đất trung tâm, Giang Đồng đem tầm âm kiếm lên cao, lại móc ra bản đồ xác nhận một chút, dưới chân này một vùng biển hẳn là chính là ma quỷ thành, chẳng qua lúc này thời điểm không đến, lốc xoáy còn không có xuất hiện. nàng ở trong túi càn khôn tìm kiếm một trận, tìm ra một khối rắn chắc đầu gỗ vẫn là nàng hồi lâu phía trước từ chính thực văn minh siêu tập đến loại này đầu gỗ dùng để nhóm lửa là cực hảo nó sở thiêu đốt khi phát ra nhiệt lượng đủ để cung cấp thấp dị hỏa so sánh nhưng có địa hỏa thạch sau này đầu gỗ liền râu ria nàng đem đầu gỗ ném ở trong biển thu hồi tâm âm kiếm đứng ở đầu gỗ phía trên lặng lặng chờ đợi lốc xoáy xuất hiện cũng không biết trải qua bao lâu nàng đung nhiên ngẩng đầu lên nguyên lai like có một con thuyền loại nhỏ du thuyền chính chiều bên này xử tới nàng đề cao cảnh giác Đem chính mình thần thức tỏa định kia con du thuyền, nhìn nó càng ngày càng gần, thẳng đến ly nàng bất quá hơn 10m, du thuyền hạ bị cánh quạt kích khởi bỏ sóng che trời lấp đất, trung quanh cuộn sóng và phập phồng, giang đồng lập với phù mục phía trên, lại vững như Thái Sơn. Du thuyền bong tàu thượng đỗng nhiên xuất hiện một người thân ảnh, đối nàng cao giọng nói, "Giang nữ sĩ, nếu không chê, thỉnh đi lên đi." Giang đồng do dự một lát, mũi chân một chút, nhảy lên du thuyền. Du thuyền phía trên, cô lang trưởng thân ngọc lập Hắn ăn mặc một cái mê màu quần, thượng thân chỉ xuyên một cái màu xám bó sát người ngực. Vừa lúc đem hắn rộng lớn ngực, dán chắc cơ ngực, tinh luyện cơ bụng triển lộ không bỏ sót. Ta đã ở chỗ này thủ ba ngày. Cô lang lãnh nàng tiến vào khoang nội, mỗi năm lốc xoáy sắp xuất hiện mấy ngày nay, này phiến hải vực sẽ có quái thú lui tới, phi thường nguy hiểm. Ta muốn ở chung quanh tuần tra, ngăn cản con thuyền tiến vào. Giang Đồng yên lặng tưởng, chỉ sợ ngươi ngăn cản những cái đó con thuyền tiến vào, cũng không gần là sợ chúng nó tao nộ bất chấp đi. Nàng cũng không tính toán bạch trần hắn, cô lang từ tủ đông lấy ra một lọ rượu, cho nàng đổ một ly, nếu không ra ta sở liệu, ngày mai buổi tối lốc xoáy liền sẽ mở ra, đến lúc đó còn sẽ có một hồi ác chiến, trước nghỉ ngơi một chút đi. Giang đồng tiếp nhận tới nếm một ngụm, ánh mặt trời liền phái ngươi một người tới. Có ta một cái là đủ rồi. Cô lang ngữ khí tuy rằng nhàn nhạt, nhạt, nhưng ngừng ở người khác trong thai kia quả thực chính là khoe ra cùng tiêu ngạo, tiến vào lốc xoáy chấp hành nhiệm vụ còn có mấy cái, bọn họ ngày mai mới có thể đến. Giang Đồng uống hết ly trung rượu ngon, nói, ta cũng tưởng nghỉ ngơi. Đáng tiếc, ông trời không cho chúng ta cơ hội này. Cô Lang cả kinh, túi đầu nhìn thoáng qua dưới chân. Trình con du thuyền đống nhiên đột nhiên cùng nhau, thế nhưng bị thứ gì cấp đỉnh lên. Không tốt. Cô Lang nhíu mày nói, là bác minh cá, hai ngày trước ta bị thương nó, nó là tới báo thủ. Giang Đồng dùng thần thức đi xuống tìm tòi, nhìn đến một đầu bộ mặt hung ác xấu xí cá lớn, đầu trưng một trận bóng rổ như vậy đại. Chỉnh con du thuyền đều bị nó đỉnh ở trên lưng, chỉ cần nó nghiêng người. Du thuyền liền sẽ lăn xuống trong biển, đến lúc đó đó là nó thiên hạ. Cô lang vươn tay. Trong lòng bàn tay mọc ra một thanh phiếm hàn quang trường kiếm, hắn trong lòng bàn tay có từng điều cơ bắp kinh mạch cùng trường kiếm chuôi kiếm tương liên. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, nói một câu, chính ngươi cẩn thận. Thân hình cùng nhau, liền chạy ra khỏi du thuyền. Giang đồng núm vai, bất quá là một đầu tứ cấp quái thú thôi, cũng liền khổ người lớn điểm. Nàng ổn ngồi, ngồi ở trên sofa, cầm lấy kia chỉ bình rượu, này rượu hương vị không tồi. Cô lang lao ra đi đồng thời, trong tay kiếm liền chống giống một hoa, năng lượng hóa thành cự nhận, chiều cá lớn đầu cắt mà đi. Đây là một hồi cực kỳ tiêu hao thể lực chiến đấu, cô lang cùng cá lớn đánh đến khó phân thắng bại, vẫn luôn đánh gần 3 cái giờ, mới thắng hiểm cá lớn, đem nó đầu chém tới nửa bên. Cá lớn chết đi lúc sau, chậm rãi chìm vào đáy biển, máu tươi đem khắp hải vực đều nhuồn thành một mảnh trói mắt sắc. Cả người là thương cô lang lúc này mới có tinh lực chú ý chính mình du thuyền, này vừa thấy không quan trọng, hắn thiếu chút nữa không thể tin được hai mắt của mình. Kia con du thuyền cư nhiên còn hảo hảo mà ở trên mặt biển bay. Vừa rồi chiến đấu thập phần kịch liệt, nước biển bị phiên khởi sóng gió động trời, xa xa mà nhìn giống như là động đất sóng thần giống nhau. Mà này con nho nhỏ du thuyền, ở kia sóng lớn dưới liền như một mảnh lục bình giống nhau, đã sớm nên bị đập nát, chìm vào đáy biển bên trong. Chính là... Nó hiện tại thoạt nhìn căn bản liền một chút tổn thương đều không có. Hắn trở lại khoang thuyền trong vòng, thấy Giang Đồng nằm nghiêng ở trên sofa, đã ngủ rồi. Hắn kia trương diện than khóc mặt tức khắc có nước toạc dấu vết. Hắn đồng nhiên ý thức được, không có cùng nàng trở thành bệnh nhân, thật là một kiện may mắn sự tình. Giang Đồng vẫn luôn ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại, nàng tinh thần đầu thức đủ, đi vào bong tàu, cô lang đứng ở mũi thuyền, hai chân hơi hơi mở ra, tựa như một tôn pho tượng, vẫn không núp nhích. Mặt biển phía trên lúc này đã nhiều rất nhiều thuyền, tất cả đều là tới ma quỷ thành thám hiểm nhặt của hời. Có không ít là ngoại quốc con thuyền. Giang Đồng nhắc nhở nói, quốc gia liền không quảng. Chưa xong con tiếp. Đơ ết, đa tạ lạc thủy ngăn với bình sơn đánh thưởng, ngộng ngộng con lưng. Hôm nay do to thổi, ngộng ngộng sẽ canh ba, buổi tối 11 giờ còn có canh một, thỉnh đại gia không cần bỏ lỡ Nga. Thuận tiện đề cử một chút bằng hưu văn. Một, khi chúng ta cười xem Hồng Trần Khi thư hào. 3250019 tóm tắt, đi theo ma chủ đi tu luyện. 2. Thời không xuyên qua chi thần đều kỳ đảm xuyên qua võ tắc thiên, cường cường liên hợp. 328. Đẹp như tiên nữ. Không có biện pháp quản. Cô lang nói, 70 năm trước, liên hiệp quốc thành lập là lúc, đưa ra dị năng tài nguyên cùng chung điều ước, xa tinh thượng sở hữu bí cảnh tài nguyên các quốc gia dị năng giả đều có quyền thăm dò, toàn cầu hơn phân nửa quốc gia đều ký tên. Cho nên đều đang âm thầm lẫn nhau hạ sát thủ ngăn cản đối phương sao? Giang Đồng cười cười, hồi trong khoang thuyền tu luyện, màn đêm buông xuống mạc lại lần nữa buông xuống thời điểm này một vùng biển sắc trời lập tức liền thay đổi, vừa rồi còn vạn giảm không mây, mặt trời chiều ngã về tây, trong khoảnh khắc liền mây đen răng đầy, không biết từ chỗ nào mà đến gió to đem vô số con thuyền sốc đến phập phập phồng phồng. Tới. Giang Đồng mở to mắt, đi ra khoang thuyền, gió to thực mau liền biến thành gió lốc, một đạo gió lốc từ này phiến hải vực mảnh đất trung tâm chợt dựng lên, cuốn lên sóng gió động trời. Trong khoảnh khắc liền đánh nghiêng vài con loại nhỏ con thuyền Giang đồng nơi du thuyền cũng ở sóng biển trung phập phồng sóc này Mà nàng cùng A cấp dị nàng cô lang hai người đứng ở bong tàu thượng Lại giống như đứng ở trên đất bằng giống nhau vững chắc Giang đồng đống nhiên túi đầu hướng trong biển nhìn thoáng qua Nhữ mày nói, trong nước có cái gì Vừa dứt lời, một cái quái ngư từ phá thủy mà ra Kia quái ngư nhắc nhở thật lớn, đủ để cùng cá nhà táng so sánh Nó toàn thân đen nhánh, nhìn qua giống một cái cá chạch, đầu đặc biệt đại đầu to thượng lại có một trương thật lớn miệng, nó đột nhiên mở ra miệng rộng, một ngụm liền đem một cái cỡ trung con thuyền cấp toàn bộ nhi nuốt vào trong bụng. Giang Đồng trong lòng vừa động, ngũ cấp quái thú cuối cùng là có điểm ý tứ. Nàng thủ đoạn vừa lật, tầm âm kiếm chiều kia đầu quái ngư bay đi, nàng thả người mà thượng, ngừng ở thân kiếm phía trên, đi vào quái ngư đỉnh đầu. Quái ngư tựa hồ cảm giác được trên đỉnh đầu nguy hiểm, thân mình một túng liền trôi vào trong biển, ở trong nước du kéo. Tuy rằng lúc này ánh trăng bị mây đen che khuất, nhưng Giang Đồng dùng thần thức đảo qua vẫn như cũ chuẩn xác phát hiện nó ở dưới nước tung tích quái ngư lay động cái đuôi chiều đối diện một con thuyền cỡ trung con thuyền bơi đi Giang Đồng dõi mắt trông về phía xa thấy kia con thuyền bong tàu thượng đứng không ít người trong đó một cái chính là cái kia tên là Lục Tuyết Vi mỹ Mạo thiếu nữ nàng đống nhiên hét lớn một tiếng bày trận bốn phía tuổi trẻ tuấn tài nhóm thân hình quay nhanh nhanh chóng chạm ra một cái quái dị trận hình đương quái ngư phá thủy mà ra Chuẩn bị tập kích kia con thuyền chỉ khi, này đó thanh niên tải tuấn nhóm động Bọn họ lấy ba người vì một ngũ. Từng nhóm nên chiến quái ngư. Lần đầu tiên, phía trước ba gã thanh niên nhảy lên, trong tay trường kiếm thứ hướng quái ngư, nhưng quái ngư làn ra cứng rắn vô cùng, ba người trường kiếm chỉ đâm thủng một đạo nho nhỏ khẩu tử. Bọn họ cũng không ham chiến, nhanh chóng trở lại trận hình bên trong, trung gian ba người lại nhảy dựng lên, lần này lực công kích lớn gấp ba. Đâm vào quái ngư hàng trên, đen nhánh máu tức khắc ra ra mà Giang đồng gật gật đầu, nhìn lục ra thực lực cũng không tệ lắm. Quái ngư rơi vào trong nước, đen nhánh máu trong lúc nhất thời đem mặt biển nhuộm thành mực nước giống nhau, căn bản thấy không rõ dưới nước tình huống. Lục tuyết vi cảnh giác mà nhìn chằm chằm mặt biển, bố cản khôn bắt quái trận. Thanh niên nhóm vị trí biến động, hình thành một cái tân trận pháp. Giang đồng dùng thần thức ở hải tiếp theo quét, cái kia quái ngư cũng không đổi vã công kích, mà là ở con thuyền phía dưới không ngừng bơi lội. Hình thể như vậy thật lớn cá Nhanh chóng đánh vòng bơi lội tự nhiên sẽ phiên khởi sóng gió động trời, lục gia thuyền bị sóng lớn nhấc lên. Người trên thuyền đứng thẳng không xong, tuy rằng tận lực duy trì, nhưng đội hình vẫn là có chút tan. Lục Tuyết Vi sắc mặt tâm trầm. Xinh đẹp mày liễu đã nhăn thành chữ xuyên nếu con thuyền bị ném đi, bọn họ liền sẽ rơi vào trong nước, đến lúc đó ai đều trốn không thoát, đều sẽ trở thành quái ngư trong miệng thực. Nàng cử đầu chung quanh, muốn tìm người hỗ trợ, nhưng nguyên bản ly đến tương đối gần mấy con thuyền xôi nổi thối lui, có bao xa liền chạy rất xa. Đại gia không thân chẳng quen, những người này tự nhiên không muốn ra tay cứu giúp. Nếu bọn họ bị giết, còn muốn thiếu mấy cái tranh đoạt tài nguyên đối thủ đâu? Lục Tuyết Vi trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Liên ở quái ngư đột nhiên vung cái đuôi, lại một cái sóng gió động trời đánh tới, cơ hồ đem con thuyền toàn bộ nhi ném đi thời điểm. Một đạo bạch quang đông nhiên xuyên qua gió lốc, lấy mắt thường khó có thể công nhận tốc độ đánh rút lại, đâm vào đen nhánh như mực nước biển. Lục Tuyết Vi kinh ngạc mà nhìn về phía mặt biển trong nước biển lộ ra kia cổ bạch quang nó ở mặt nước hạ nhanh chóng mà cắt một vòng sau đó lại chợt dựng lên thuyền ngừng ở giữa không trung đột nhiên màu đen bắt đầu ở một tảng lớn hải vượng thượng nhanh chóng lan tràn không đến một khắc cái kia quái ngư thi thể liền phiên đi lên đầu đã bị cắt thành hai nửa đen nhánh máu không ngừng triều thân thể hắn ra bên ngoài rũng lục ra thuyền cuối cùng là ổn xuống dưới mọi người không dám tin tưởng mà ngẩng đầu thấy phi kiếm phía trên đứng thẳng giang đồng khiếp sợ qua đi trên mặt đều hiện lên một mặt kính ý Có thể đem một đầu cấp bậc như vậy cao thật lớn quái thú nháy mắt hạ gục, này tuyệt đối là cái S cấp dị năng giả. Lục Tuyết Vi thu hồi kiếm, trịnh trọng mà đối Giang Đồng nói một tiếng cảm ơn. Giang Đồng đánh chết ngũ cấp quái thú cảnh tượng, Hải vực thượng đông đảo dị năng giả đều thấy được, bất đồng người tự nhiên tâm tư khác nhau. Nói tóm lại, bởi vì Giang Đồng là mỏ vàng nhân chủng, lại là từ cô lang trên thuyền ra tới, chúng hạ nhân tâm trung tuy rằng cũng có chút phiến toán, nhưng nghĩ đến chính mình quốc gia lại ra cái S cấp cao thủ, Từ hai quốc góc độ xuất phát, cũng coi như là có thể tiếp thu. Mà những cái đó mặt khác quốc gia dị năng giả, sắc mặt liền rất khó coi. Địch tư quốc lớn nhất trên một con thuyền, một cái ăn mặc màu đèn tây trang trung niên nam nhân ở phòng điều khiển nội đứng thẳng. Địch tư quốc các cao thủ đều tất cung tất kính mà đứng ở hắn phía sau, nửa rũ đầu. Cái kia trung niên nam nhân ánh mắt thâm thúy xa xưa, chầm mặt thật lâu sau, mới nói, chính là nữ nhân này giết chúng ta phải đi những cái đó hảo thủ. Mọi người không dám dầu dếm Trong đó một cái màu nâu tóc thanh niên cưới đầu nói, đúng vậy, giáo phụ. Các người quan sát nàng lâu như vậy, có cái gì tâm đắc. Giáo phụ nói nghe không ra một tia cảm xúc, nhưng liên can người chờ đều lộ ra kinh sợ biểu tình. Àn bà, ngươi tới nói đi. Màu nâu tóc thanh niên có vẻ thực chấn định, nói, giáo phụ, chúng ta cẩn thận điều tra quá nữ nhân này. Kỳ quái chính là, Trung Hạ Quốc hộ tịch hệ thống chung không có bất luận cái gì nàng tin tức. Nàng 6 ngày phía trước xuất hiện ở Trung Hạ Quốc vùng núi trong vòng. Trước đó, không có người nhận thức nàng, người này giống như là đột nhiên từ trên trời giáng xuống dường như. Giáo phụ nghiêng đầu lạnh lùng một phiết, ý của ngươi là, nàng giống tiên nữ giống nhau, là từ trên trời giáng xuống sao. Hãn bà nói, giáo phụ, tuy rằng ta biết này thực vớ vẩn, nhưng là... Đúng vậy, nàng sắc giống tiên nữ giống nhau, từ trên trời giáng xuống. Ta hoài nghi. Ngươi hoài nghi cái gì? Ta thậm chí hoài nghi. Hắn là từ thế giới khác mà đến. Đứng ở phi kiếm thượng Giang Đồng không biết vì sao đánh cái dùng mình, nhưng nàng không có tâm tình đi quan tâm, bởi vì mặt biển thượng gió lốc đã thối lui. Phía trước đại khái có thượng trăm con thuyền chỉ, hiện giờ chỉ còn lại có không đến bốn mươi con. Sống sót, đều là hảo thủ. Gió lốc thối lui lúc sau, mặt biển thượng xuất hiện một cái lốc xoáy, lúc mới bắt đầu còn rất nhỏ, nhưng không đến mười phút, lốc xoáy liền trở nên càng lúc càng lớn. Sau lại quả thực giống như là đáy biển lẩu giống nhau, mặt biển thượng con thuyền đều không ngoại lệ. Tất cả đều đã chịu ảnh hưởng theo chiều lốc xoáy nội nhanh chóng lưu động nước biển giống nhau đánh toàn nhi dung hướng lốc xoáy trung tâm đáy biển ma quỷ thành thông đạo rốt cuộc mở ra thầm âm kiếm kiếm đầu chiều hạ chiều lốc xoáy trung tâm đâm đi xuống Giang đồng vào nước lúc sau lập tức cảm giác được một cổ cường đại lực kéo trên người huy đánh đêm ý thì không có thủy phòng công năng nàng chỉ có thể đem linh lực bao vây tại thân thể bốn phía phòng ngự áp lực có thể so với cự thạch nước biển nhưng nàng thực mau liền cảm thấy không đúng lấy nàng trúc cơ hậu kỳ thực lực, cư nhiên còn vô pháp hoàn toàn chống đỡ này cổ quỷ dị lực lượng. Kinh ngạc lúc sau là một trận mừng như điên. Nay một chuyến quả nhiên không có đến không, đáy biển ma quỷ trong thành khẳng định có đến không được thứ tốt. Nàng từ trong túi càn khôn móc ra một phen sớm đã chuẩn bị tốt lá bùa, lấy u minh hỏa bập lửa. Ra bên ngoài một ném, từng trương thiêu đốt lá bùa hóa thành từng đoàn màu đen hỏa cầu, ở nàng thân thể bốn phía hình thành một đạo lực phòng ngự cực cường ngự thủy hàng long trận này đó lá bùa tất cả đều là tứ phẩm bùa chú, sở tạo thành tứ phẩm trận pháp uy lực tự nhiên không giống bình thường. Giang đồng tức khắc cảm thấy trên người một nhẹ, nước biển tất cả đều bị ngăn cản ở trận pháp ở ngoài. Nàng dùng thần thức chiều bốn phía đảo qua, phát hiện rất nhiều con thuyền vào nước lúc sau liền trực tiếp giải thể, người trên thuyền sôi nổi ngã xuống trong nước. nhưng cái đó thực lực thấp kém, trực tiếp bị hấp lực cấp xé thành mảnh nhỏ, hoặc là đè ép thành bánh nhân thịt. Những cái đó thực lực cao, cũng liền miễn cưỡng duy trì sinh mệnh mà thôi. Giang Đồng hiện tại thực lực chỉ có thể tự bảo vệ mình, cứu người là không cần suy nghĩ. Nang thu hồi thân thức, chuyên tâm ngự sử ngự thủy hàng long trận, chiều kia lốc xoáy chỗ sâu trong chìm. Cái này lốc xoáy tựa như một cái đi thông địa ngục thông đạo, phi thường trường. Giang Đồng quả thực liền phải hoài nghi có phải hay không muốn trực tiếp xuyên qua xa tinh tâm trái đất, tới tinh cầu bên kia đi. Rốt cuộc lốc xoáy cuối xuất hiện một tia ánh sáng, Giang Đồng trong lòng vui mừng, đang muốn muốn tiến lên, bước chân lại bỗng nhiên một đốn. Nàng trước kia từng ở mũ quyển sách nhìn đến quá, nào đó viên cổ đại năng lưu lại bí cảnh hoặc là di tích, là thập phân biến thái, bọn họ vì tìm kiếm thích hợp chuyên nhân, sẽ ở di tích trong vòng lưu lại đáng sợ bây giờ. Thí dụ như có một cái viên cổ tà tu, tiến vào hắn di tích người, tất cả đều sẽ lập tức bị một trận cao cấp trận pháp cấp treo cổ, sau đó đưa bọn họ linh hồn rút ra ra tới, chứa đựng ở trận pháp bên trong, mai cho đến giết chết 8.888 người lúc sau, thứ 8.889 người tiến vào. Trận pháp liền sẽ tự động đem phía trước kia 8.888 người linh hồn luyện chế thành một viên hồn đan, loại nhập hắn đan điền trong vòng, hơn nữa đem cái này viễn cổ tà tu công pháp ký ức truyền thừa cho hắn. Không kiêng nể gì mà giết chết 8.888 người, liền vì thành toàn này cuối cùng một người. Ai dám nói, đáy biển ma quỷ thành liền không phải một cái như vậy đáng sợ bây giờ đâu. Liên ở nàng trần chờ là lúc, ba bóng người theo dòng nước vọt lại đây, giang đồng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Mấy người này đều không quen biết, làn da thực hắc, nhìn dáng vẻ hẳn là người da đen người, thực lực của bọn họ còn xem như không tồi, ít nhất còn có thể tồn tại, nhưng cũng gần là tồn tại mà thôi, hành động nửa điểm không khỏi mình. Cứu mạng. Trong đó một nữ nhân thấy được giang đồng, nhịn không được chiều nàng hô to, cứu cứu ta, ta phụ vương là tụ trưởng, ta có tiền, có thể cho người rất nhiều tiền. Chưa xong con tiếp. Đó ép, đa tạ xóa xóa phấn hồng phiếu, mộng mộng không lưng. Thuận tiện đề cử một chút bằng hưu văn Bị xét đánh hồi khi còn nhỏ ngôi sao chổi bị xét đánh thành manh hoa, nàng thân bối không gian, chân giống cây chổi bảo hộ thân nhân, ôn lại hữu nghị, thanh toán cực phẩm, kiếm tiền làm giàu. 2. Thư hảo, 3212249 tên sách, nợ thê khuynh làm một câu, gán nợ gà thổ hảo, chính thê cùng mối tình đầu chống đỡ, thiên tử cùng phú thương khó tuyển, cung Trạch luận đấu, tiểu nữ tử độc thắng. 329. Quá chân tiên tử. Giang đồng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nữ nhân này rốt cuộc là nghĩ như thế nào, có thể tồn tại đi vào nơi này người, ai là thiếu tiền. Nàng cũng không có ra tay, nhưng là đem một mặt thần thức bám vào nàng trên người, ba người bị dòng nước xiết nhanh chóng cuốn đi, vọt vào kia nói bạch quang bên trong. Giang đồng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, từ kia mặt thần thức truyền đến tin tức xem, nữ nhân còn sống, này cũng không phải một cái biến thái bây giờ. Nàng lúc này mới yên tâm, thả người nhảy vào kia đoàn bạch quang bên trong. Trước mắt một mảnh hoang vắng. Đây là một mảnh tựa như nước Mỹ Tây Bộ không người khu thế giới, không chung cũng là sám xịt nơi xa có dây núi phập phồng, trường một loại nâu nhạt sắc thấp bé bụi cây. Nơi này hết thảy đều không phải nhân loại thích nhan sắc, nhìn qua thực dơ. Giang đồng minh bạch, nơi này cũng không phải đáy biển, bọn họ đây là đã tiến vào một không gian khác. Sàn sạc, cách đó không xa một bụi thấp bé lùn cây trung, phát ra rất nhỏ tiếng bước chân, giống như là nào đó trường sắc bén móng vuốt động vật đạp lên lá rụng thượng phát ra tiếng vang. Nàng chậm rãi sau này di động một bước, cơ hồ cùng lúc đó, lùn cây trung đột nhiên nhảy ra một đầu cùng loại với lang sinh vật, nó lớn lên thực lùn, đại khái chỉ có 1 mét 2 tả hữu, nhưng hành động phi thường nhanh chóng, chi dưới đứng thẳng hành tẩu, trong tay thế nhưng còn cầm một cây mục đồng. Tiếp theo là đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ, này phiến lùn cây trung thế nhưng ẩn giấu ước chừng 15 đầu đầu sói nhân thân quái thú. Giang đồng nghe được một tiếng sắc nhọn cái còi thanh, dõi mắt trông về phía xa, phát hiện mấy trăm mễ ngoại. Vừa rồi kêu ba cái người da đen liền tránh ở một cái tiểu sân núi mắt sau, trong đó một cái trong tay cầm một con nửa thức lớn lên cái còi, đang ở thổi, mà này đó đầu sói nhân thân quái thú đúng là bị kia tiếng còi sở thao túng, hung thần ác sát mà nhào hướng nàng. Phía trước hướng nàng cầu cứu cái kia hắc nữ nhân khỏe miệng mang theo một mặt tà ác ý cười. Giang đồng trong lòng giận dữ, không nói đến nàng vừa rồi ở lốc xoáy chúng khi có thể hay không cứu được bọn họ, chính là cứu được. Nàng cũng không có cứu bọn họ nghĩa vụ. Bọn họ cư nhiên còn mang thủ, muốn đem nàng giết chết ở chỗ này. Thật đương nàng tính tình hảo. Là bùn biết sao. Giang đồng thân hình vừa chuyển, trong tay nhiều một phen nguyễn. Năm ngón tay móng tay ở cầm huyền thượng một hoa, tranh tông một tiếng giòn vang, ủ minh bảy sát khúc trương một như nước chảy chút xuống. Nếu ngươi muốn so tiếng nhạc thao túng, vậy làm ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính yêu nhạc. Cầu đầu nhân vọt tới nàng trước mặt, tiếng nhạc cùng nhau, đối phương sở thổi làn điệu đã bị nàng quấy Này đó cầu đầu nhân hung thân ác sát biểu tình cũng trở nên một mảnh mơ mịt. Trong tay sở lấy vũ khí cũng dần dần mà rũ đi xuống. Cái kia hắc nữ nhân sắc mặt biến đổi, quay đầu giận mắng thổi cái còi nam nhân, ngươi còn ở cọ sát cái gì? Ngươi không phải quốc gia của ta lợi hại nhất giờ y sao? Như thế nào liền mấy cái cầu đầu nhân đều giải quyết không được? người kia không có lý nàng, vẫn hết sức chăm chú mà thổi. Hắc nữ nhân thấy hắn cư nhiên dám làm lơ chính mình, cười lạnh nói, đừng quên. Ngươi lão bà nhi tử còn ở tay của ta, ngươi nhi tử thịt nhiều tươi ngon à, nếu là làm thành thịt than không biết hương vị thật tốt. Cái kia giờ ý sắc mặt lập tức liền thay đổi, trên trán chảy ra một tầng rậm rạp mồ hôi lạnh. Hắc nữ nhân này phiên uy hiếp không chỉ có không có làm hắn công lực đại trướng, ngược lại sinh ra phản hiệu quả. Giờ y bị dọa đến đôi tay phát run, âm điệu cũng càng ngày càng quái dị. Giang đồng thừa cơ bắn ra một đạo sắc bén âm sắc, cầu đầu nhân nhóm lại lần nữa lộ ra hung thần ác sát biểu tình Trong miệng phát ra rất nhỏ gào giống thanh, dơ lên vũ khí, xoay người chiều người ra đen ẩn thân tiểu sần núi chạy đi. Hắc nữ nhân cả kinh sắc mặt đều thay đổi, phẫn nộ mà trừng mắt nhìn kia giờ y liếc mắt một cái, đôi tay vừa lật, trong tay nhiều một cây trường mâu, nàng phát ra một tiếng cao giọng kêu to, đột nhiên nhằm phía đám kia cầu đầu nhân. Giang đồng không thể không thừa nhận, nữ nhân này tuy rằng náo tàn một chút, nhưng thực lực vẫn phải có, 15 cái cầu đầu người, bị nàng chém giết hơn phân nửa. Dư lại bị nàng hai cái bộ hạ giết chết Không bao lâu, trên mặt đất liền nhiều một đống cẩu đầu nhân thi thể Hắc nữ nhân đầy người là huyết Đối với Giang Đồng lộ ra một cái khiêu khích tươi cười Chợt xem dưới phi thường đáng sợ Lại là một tiếng thét dài Hắc nữ nhân chiều nàng vào tới Giang Đồng cong cong khỏe miệng, không biết sống chết Nàng lại lần nữa xoay người Lần này tiếng nhạc càng thêm rồn rập sắc bén Hắc nữ nhân chạy đến một nửa Đống nhiên bị một đầu từ bên cạnh lao tới quái thú phát ngủ Kia quái thú bộ dáng lớn lên giống con báo, nhưng trên người che kín màu xanh lục vẻ, nhìn qua mặt mày khả ố, một trương buồn máu mồm to trung, nước miếng theo thật lớn răng nanh nhỏ dọn. Vừa rồi cầu đầu nhân chẳng qua là một bậc quái vật, mà này đầu quỷ dị con báo, lại là tam cấp quái vật. Đương nhiên, một đầu tam cấp quái vật không làm khó được nàng, nàng chỉ dùng vài phút, liền đem nó một mâu đâm thủng. Nàng từ trên mặt đất nhảy dựng lên, trừng mắt giang đồng hết lớn, thực lực của ngươi liền như vậy điểm sao? Đều cho ta lấy ra tới đi làm ta nhìn xem ngươi còn có chút cái gì bản lĩnh. Lời còn chưa dứt, nàng mới đột nhiên ý thức được, chính mình kia hai cái bộ hạ cũng không có tới viện trợ chính mình. Trên mặt nàng biểu tình có chút quái dị, chậm rãi quay đầu lại, thấy hai người đều ngã xuống trên mặt đất. Một đầu hình thể càng thêm thật lớn quái vật chính ghé vào bọn họ trên người phệ cắn, đưa bọn họ nội tạng móc ra tới ăn luôn. Đây là một đầu tứ cấp quái thú. Lấy thực lực của nàng, còn căn bản vô pháp đối phó tứ cấp quái vật. Nàng rốt cuộc ý thức được giang đồng đáng sợ nàng tiếng nhạc thế nhưng có thể thao túng tứ cấp quái vật nàng rốt cuộc mạnh như thế nào nàng treo chọc một cái căn bản không nên treo chọc nhân vật nơi này ly lốc xoáy thông đạo xuất khẩu không xa thực mau sẽ có càng nhiều người tiến vào giang đồng biết không có thể lại kéo ngón trỏ ở trong đó một cây huyền thượng bắn ra một cái âm rung sau đó đột nhiên bắn ra này một chương tối cao âm kia đầu đang ở ăn uống thỏa thích quái thú đung nhiên ngẩng đầu đối với không chúng phát ra gầm lên giận dữ quay đầu chiều hắc nữ nhân đột nhiên nào tới tiêu thảm thiết qua đi thể thể đều quy về vô giang đồng chiều kia đầu tiếp tục đưa ăn ngon con báo quái thú nhìn thoáng qua thú nhận tầm âm kiếm đạp kiếm mà đi nàng đi rồi không vài phút mấy cái trung hạ quốc dị năng giả vào được bọn họ đều có chút chật vật nhưng tinh thần đầu còn tính không tồi như thế nào có như vậy chọn mùi máu tươi trong đó một cái cái mũi thực linh theo mùi máu tươi chạy tới nhìn đến đầy đất bạch cốt cùng một đầu rõ ràng ăn no quái thú hắn đào hút một ngụm khí lạnh thừa kia quái thú không có phát hiện hắn lén lút lui ra tới Sắp mặt trắng bệnh mà trở lại chính mình đồng đội bên cạnh, đội trưởng, phát hiện ba cái tử nạn giả, đều là hồng kéo tư quốc. Trong đó một cái hẳn là chính là hồng kéo tư quốc tủ trưởng chính là nữ nhi. Được xưng là đội trưởng đúng là cô lang, hắn lạnh mặt nói, không cần quản nàng, bí cảnh bên trong hiểm nguy trùng trùng. Chính mình kia không bằng người, chết ở thú hôn dưới. Còn muốn trách tội chúng ta bảo hộ không chu toàn sao. Đúng vậy bộ hạ gật đầu, không hề ngôn ngữ. Nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta vẫn là chạy nhanh tìm kiếm viên cổ đại năng lưu lại di sản thì tốt hơn. Nhớ kỹ, cho dù là hủy hoại, cũng tuyệt đối không thể làm biệt quốc dị năng giả bắt được tay. Mọi người đồng thời lên tiếng, đúng vậy. Tư đổ tịnh đứng ở một bên, ánh mắt lộ ra sùng bái quan mang. Quả nhiên, nhà nàng cô lang ca ca là trên đời này xoáy nhất. Giang đồng mở ra thần thức, một bên dùng thần thức đại quy mô tìm tòi. Một bên hướng sa mạc chỗ sâu trong mà đi. Không bao lâu, phía trước liền xuất hiện một tòa nửa sụp kiến trúc cho dù chỉ còn lại có đoạn bích tàn viên, nhưng lúc này xem ra lại như cũ hùng vĩ dị thường, không thể không cảm thán, thật không hổ là viễn cổ đại năng lưu lại. Đi được gần, Giang Đồng ngẩng đầu, nhìn đến cạnh cửa thượng treo một khối đen nhánh bảng hiệu, mặt trên dùng kim sắc bút mực viết ba cái chữ to, quá thật miếu. Quá thật. Này không phải Dương Quý phi tự sao? Nơi này chẳng lẽ là hiến tế Dương Quý phi miếu thờ? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, cái này ý tưởng thật sự quá vớ vẩn. Nàng tiến lên đẩy ra miếu thờ chuyên môn Môn cũng không có khóa lại, nàng bước nhanh đi vào đi, đôi mắt lập tức liền đỏ. Này tòa miếu vũ bên trong, cư nhiên nơi nơi rơi dụng các kiểu viên cổ binh khí, này đó binh khí ít nhất đều là màu làm cao cấp vũ khí, nhưng là đa số đều đã tổn hại, có thể tưởng tượng, năm đó nơi này bùng nổ đại chiến là cỡ nào kịch liệt. Nàng hưng phấn mà ở một mảnh phế tích bên trong tìm kiếm, muốn thú nhận vẫn cứ có thể sử dụng vũ khí, đáng tiếc chính là, này đó vũ khí đều đã hư hao. Tìm sau một lúc lâu cư nhiên liền một cái hoàn chỉnh binh khí đều tìm không thấy. Nàng đống nhiên thấp giọng di một chút, mở ra mấy cái rách nát vũ khí, đem một kiện đồ vật từ phía dưới lây ra tới. Kia cư nhiên là một quả nhẫn. Một quả phòng ngự nhẫn, dám bảo chi mắt xương hô nó vì quang minh nữ thần ngón tay. Có thể tăng lên 80 chống đỡ lực, còn có thể gia tăng các phương diện lực công kích, đeo thượng lúc sau, sở hữu phòng ngự đều 10, mà sở hữu công kích đều 5. Đừng nhìn này đó con số dung mạo không sâu sắc, Nhưng có thể gia tăng nhiều như vậy phòng ngự cùng công kích, như thế nào cũng coi như là nghịch thiên thần khí. Nàng đem nhẫn bỏ vào trong túi căn khôn, sau đó tiếp tục siêu tầm, trong bất chi bất giác đi vào đại hùng bảo điện, điện thượng thần tượng có nửa bên đã sợ, từ dư lại nửa người tới xem, đây là một vị phi thường xinh đẹp nữ tính thần linh. Chẳng lẽ nơi này thật là Dương Ngọc Hoàn bí cảnh? Chẳng lẽ nàng cũng là một vị người tu chân? Không, không đúng, nơi này niên đại càng thêm cổ xưa cái này văn minh càng không thể trùng hợp có một cái tên là dương ngọc hoàn quý phi quá thật phỏng chừng là một vị nữ tính người tu chân đạo hảo nàng ở đại hùng bảo điện cướp đoạt một trận vẫn cứ chỉ có chút hủy hoại vũ khí nàng đống nhiên nhớ tới luyện khí thuật vũ khí cuốn chung có nhắc tới quá chưa chỉ pháp bảo phương pháp thật sự không cam lòng tay không mà về nàng đem có thể tu bổ vũ khí tất cả đều thu lên kia đều là một ít rách nát giang đồng đống nhiên cả kinh quay đầu lại thấy một cái quần áo hoa lệ nữ nhân đứng ở phía sau Nàng dung mạo phi thường Mỹ lệ, so Giang Đồng còn muốn Mỹ, Mỹ đến liền Giang Đồng đều cảm thấy một trận hoàng hốt. Nàng cẩn thận đánh giá trước mặt vị này Mỹ nữ, thân thể của nàng hơi hơi trong suốt, hẳn là chỉ là một sợi thần thức. Cho dù chỉ là một sợi thân thức, Giang Đồng vẫn cứ cảm giác được cường đại áp lực, vị này Mỹ nữ sinh thời nhất định là cái nguyên anh kỳ. Không, rất có thể là độ kiếp kỳ đại năng, mà nàng, bất quá mới chúc cơ hậu kỳ mà thôi. Ngươi hảo, Giang Đồng chiều nàng hành lễ, quá chân tiên tử mỹ nữ khỏe miệng thượng câu lộ ra một đạo phong hoa tuyệt đại tươi cười ngươi nhận thức ta chưa xong còn tiếp tôi s ngượng ngùng hôm nay internet qua kém thật vất vả mới đổ bộ đi lên thuận tiện đề cử một chút bằng hưu văn nga một xem ta trọng sinh thu phục cuồng bá lão công khắc nghiệt cha mẹ chồng phúc hắc bánh bao mỹ thực bạn ta tung hoành thiên hạ thư hào 3301257 2 không dung tự nhiên đầu bếp nữ tới rồi ba không sáu không chỉ là một quyển đơn giản mỹ thực văn 330. Tử Ngọc La Sam Ta nghe nói qua ngài đại danh. Giang Đồng nói, ngài là mấy vạn năm phía trước một vị đại năng, tuy rằng ngài đã rời đi rất nhiều năm, nhưng ngài Mỹ Mạo cùng sự tích lại vẫn cứ tại thế gian truyền lưu. Ngươi là cái thực có thể nói người. Quá chân tiên tử cười nói, nếu ngươi có thể tiến vào nơi này, cũng coi như là cùng ta có duyên. Chỉ tiếc ngươi cũng không phải ta sở chờ đợi truyền nhân, nhưng ta cũng không làm cho ngươi tay không mà về. Như vậy đi. Nàng chiêu thần tượng phía trước đệm hương bù chỉ chỉ, người đem này khối địa bản mở ra. Nàng vội vàng đem đệm hương bù đá văng ra, rối tay trên mặt đất nhẹ nhàng gõ gõ, phía dưới chuyển đến chống chân tiếng vọng. Giang đồng đại hỉ, trên mặt đất dùng sức một phách, sàn nhà bị tạc hai, trước mắt tức khắc sáng ngời, bên trong thế nhưng chứa đầy quần áo, đủ loại xinh đẹp hoa lệ quần áo. Hơn nữa, này đó quần áo không chỉ là xinh đẹp mà thôi, chúng nó dùng đặc thù tài liệu chế tác mà thành, mỗi một kiện đều là khó được phát ý này đó đều là ta trước kia xuyên qua quần áo, ngươi tuyển một bộ liền rời đi đi. Quá chân tiên tử hòa ái mà nói, nàng xâm nhập nhân gia miếu thờ, nhân gia không có trực tiếp đem nàng cấp chủ bẹp, mà là nguyện ý đưa cho nàng một kiện pháp khí, nàng nào có không thỏa mãn. cảm tạ quá chân tiên tử, nàng túi người ở này đó quần áo bên trong tìm kiếm chỗ lựa, nàng thời khắc chú ý quá chân tiên tử biểu tình, đương nàng cầm lấy một kiện hoa lệ vô cùng, mặt trên tất cả đều là tơ vàng chỉ bạc, quần áo là lụt. Quá chân tiên tử biểu tình rõ ràng có chút không vui, nàng đem cái này quần áo bông lại tìm kiếm một trận, rốt cuộc tại đây đôi hoa lệ phục sức bên trong lựa chọn một kiện tương đối tới nói tương đối thanh nhã, nay bộ quần áo cùng mặt khác quần áo so sánh với phi thường không thấy được, nếu mặt khác xem như hoàng hậu quý phi, như vậy này một kiện cũng chỉ là cái hơi chút giàu có và đông đúc một chút bình dân gia tiểu gia bích ngọc, màu lót là màu tím nhạt, mặt trên có nhàn nhạt cuốn thảo ám văn, không có thêu hoa linh tinh, tiểu dáng cũng phi thường đơn giản. Quá chân tiên tử rốt cuộc lộ ra vừa lòng tươi cười, tựa hồ đối với nàng thức thời thực tán thưởng. Nếu ngươi đã tuyển, này bộ quần áo liền tặng cho ngươi đi. Này bí cảnh bên trong còn có không ít động phủ, mặt khác động phủ còn có thứ tốt, liền xem ngươi có hay không mệnh cầm. Hy vọng ngươi không cần bị chết quá nhanh mới hảo. Dứt lời, kia lưu thần thức chợt lóe, hóa thành một mặt nhàn nhạt ánh địa quan tuyến, chui vào chỉ có nửa bên thần tượng bên trong. Giang Đồng trịnh trọng mà chiều thần tượng hành lễ, rời khỏi quá thần miếu nàng trên mặt là khó có thể che giấu đắc ý tươi cười. quá chân tiên tử cho rằng nàng tuyển chính là kém cỏi nhất quần áo, nàng chính là có dám bảo chi mắt người a, hoàn toàn tương phản. nàng sợ cho lựa là này đó quần áo bên trong chân quý nhất. nay bộ đồ sức tiên là tử ngọc la sam, là dùng tới cổ là lúc một loại phi thường khó được cây cối sợi chế tác mà thành, nó trừ bỏ có thể làm người ở các loại cực đoan hoàn cảnh bên trong sinh tồn một đoạn thời gian ở ngoài, nhất hữu dụng một cái công dụng. Là mỗi 3 ngày liền có một lần cơ hội có thể làm ăn mặc nó người thực lực bạo trướng hai cái cấp bậc. Thí dụ như Giang Đồng hiện tại là trúc cơ hậu kỳ, như vậy nàng là có thể thực lực bạo trướng đến Kim Đan Sơ Kỳ. Tương lai thực lực càng cường lúc sau, còn có thể bạo trướng đến càng cường cảnh giới, này quả thực chính là nghịch thiên thần khi A. Kim Đan Sơ Kỳ. Lại liêu một lần, hẳn là có năng lực cùng thiên su một trận chiến. Chẳng qua, ở thực lực bạo trướng lúc sau, sẽ có rất dài một đoạn thời gian suy yếu kỳ này có thể lý giải mạnh mẽ sử dụng không thuộc về lực lượng của chính mình khẳng định sẽ có hậu di chứng giang đồng lập tức đem này bộ quần áo mặc ở trên người tiểu dáng có chút giống hoa hạ hán phục mặc vào thân lúc sau nguyên bản nhìn qua ảm đạm không ánh sáng thường thường vô kỳ quần áo đột nhiên sáng lên một tầng màu tím nhạt ánh Huỳnh quang lại nhanh chóng tối sầm đi xuống nay phiến bí cảnh khí hậu nguyên bản thập phần nóng bức nhưng quần áo vừa lên thân nàng liền cảm giác được một tia mát lạnh thật là thứ tốt nàng ở trong lòng cảm thán Quá chân tiên tử quần áo quá nhiều. Vị này mỹ nữ tiên tử lại chỉ thích xinh đẹp hoa lệ đồ vật, cho nên mới có thể đối tốt như vậy đồ vật khinh thường nhìn lại. Do đó bỏ lỡ thứ tốt, bạch bạch tiện nghi nàng. Này bí cảnh bên trong cư nhiên còn có mặt khác độ phủ, chẳng lẽ nói nơi này cũng không phải nào đó viễn cổ đại năng truyền thừa bí cảnh, mà là nào đó viễn cổ tông môn địa bàn sao? Như vậy tưởng tượng, Giang Đồng lập tức liền kích động lên. Này thuyết minh ma quỷ trong thành thứ tốt còn sẽ có rất nhiều, nhưng cũng đồng thời thuyết minh. Nơi này sẽ có rất cao cấp chiến thú. Viễn cổ thời đại đại tông môn thường thường sẽ nuôi dưỡng không ít chiến thú, dùng để chấn thủ sân môn, có thực lực hùng hậu, dùng tới cấp đều là có khả năng. Hùng chi này tùy tùy tiện tiện một vị quá chân tiên tử, chính là độ kiếp kỳ đại năng. Nàng đánh lên hoàn toàn tinh thần, đem thần thức hoàn toàn ngoại phóng, nếu gặp được cấp thấp, không chọc đến nàng liền bãi, đến gây chuyện nàng liền trực tiếp chục chết, cùng nàng không sai biệt lắm hoặc là so nàng cao một hai cái cấp bậc, nàng liền nên chiến đến nỗi cao quá nhiều có thể trực tiếp đem nàng nháy mắt hạ gục. kia còn chờ cái gì, chạy đi. nàng một đường hướng này phiến hoang vắng nơi chỗ sâu trong mà đi, lật qua một cái đỉnh núi, quả nhiên lại thấy được mặt khác một tòa kiến trúc. nay tòa kiến trúc phong cách cùng quá thật miếu không sai biệt lắm, nhưng càng thêm lạnh lãng, xem ra nó chủ nhân là cái nam nhân. kiến trúc chạm kế tiếp vài người, những người này giang đồng có điểm vấn tượng, tựa hồ đều là ánh mặt trời thành viên, cái kia diện mạo điểm mỹ đang yêu, tựa hồ là cái trận pháp sư. Ngày đó còn tưởng pha rất nàng sở thiết hạ cấm chế, kết quả bị nàng cấp bắn trở về. Nàng gọi là gì tới? Đúng rồi, tư đồ tịnh. Lúc này, tư đồ tịnh đang đứng ở đoàn người đằng trước, đang ở ý đồ mở ra này tòa kiến trúc cấm chế. Nay tòa kiến trúc cạnh cửa thượng không có quải bất luận cái gì bảng hiệu, chỉ treo một chuỗi kỳ quái màu đỏ túi nhỏ. Nay đó tất cả đều là bừa chú, hơn nữa là cao dai bừa chú, chính là này đó bừa chú đối kiến trúc chung quanh hình thành cấm chế. Cũng không phải người nào đều có thể đủ tùy tiện vào đi Tư đồ tịnh đem từng khối màu đỏ cục đá đặt ở kiến trúc phía trước Đôi tay ở trước ngực không ngừng mà kết thành các loại phát ấn Màu đỏ trên tảng đá chợt bắn ra từng đạo màu đỏ quan mang Ở giữa không chúng tạo thành một cái quái dị đồ án Nàng trong miệng nhẹ tra, đôi tay dùng sức đẩy Cái kia hồng quang đồ án liền chiều kiến trúc đại môn đụng phải qua đi Giang đồng lắc đầu, cô nương này cũng quá không có tự mình hiểu lấy Đây chính là thượng cổ đại năng lưu lại chế. Mà này tiểu cô nương mới vừa đột phá nhất phẩm trận pháp sư, liền nhị phẩm đều không có đến, tựa như đi phá nhân ra cấm chế. Tính, xem ở cùng là người gia vàng phân thượng, vẫn là giúp một phen đi, miễn cho như vậy đáng yêu tiểu cô nương, liền như vậy ngã xuống. kia quái dị màu đỏ đồ án phẳng phất đụng vào mỗ nói nhìn không thấy vết tường, trận chấn động, một đạo mãnh liệt chấn động sóng nhanh chóng lan tràn mở ra, tư đồ tịnh sắc mặt đại biến, trận pháp phản phệ là phi thường đáng sợ, nếu lần này nàng vững chắc mà ai xuống dưới. Này mệnh cũng liền tính công đạo ở chỗ này Liên ở ngay lúc này Đông nhiên mấy chương đùa chú từ trên trời giáng xuống Ở nàng trước mặt trụ thành bắt quái đồ án Mỗi chương đùa chú đều đông nhiên vẫn luôn Mặt trên phủ chú dạng khởi một tầng nhàn nhạt kim quang Một đạo tinh tế kim sắc ánh sáng từ đùa chú bên trong rôi ra tới Cho nhau liên tiếp Tạo thành một đạo tinh mịn cái chắn Phản vệ trở về lực lượng đánh vào cái chắn này phía trên Mọi người chỉ nghe oanh mà một tiếng trầm vang Chấn đến màng thai một trận đau đớn những cái đó đuổi chú toàn bộ bốc cháy lên trong khoảnh khắc liền hóa thành cho bụi tiêu tán ở không trung tư đồ tịnh đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước cô lang một bước tiến lên nâng nàng eo nàng sắc mặt khoảnh khắc tri gian hóa thành tuyết trắng may mà vừa rồi có kia đạo phụ lục cái chắn giúp nàng chắn đi đại bộ phận phản phệ, nếu không hiện tại nàng đã là một khối bị chết rất khó xem thi thể giang đồng từ trên trời giáng xuống rồi tay đem thu nhỏ lại tầm âm kiếm cầm trong tay mọi người xem ánh mắt của nàng tràn ngập kinh ngạc Lại mang theo một tia cảnh giác Cô lăng nói, giang nữ sĩ Thực cảm tạ ngươi vừa rồi cứu tiểu tịnh một cái mệnh Giang đồng gật gật đầu Đối tư đồ tịnh nói Tiểu cô nương, về sau không cần lại thể hiện Nếu không không chỉ có sẽ thương đến chính ngươi Ngươi này đó chiến hữu cũng sẽ bị thương Tư đồ tịnh vành mắt đỏ lên Nước mắt ở hốc mắt đỏ quanh Nàng bởi vì tuổi con nhỏ Thiên phú cũng thực hảo Ở ánh mặt trời tổ chức vẫn luôn là đại gia xù nhi Trước nay không ai đối nàng nói qua một câu lời nói nặng Hiện tại Giang đồng trách cứ nàng, nàng tuy rằng biết nàng nói rất đúng, lại cũng đẩy mình ủi khuất. Cô lang vô vô nàng bả vai, nói, tiểu tịnh, còn không chạy nhanh cảm ơn giang nữ sĩ. Tư lộ tịnh cắn cắn môi dưới, cô lang ca ca khẳng định cũng cảm thấy nàng không đúng, nàng vô dụng đi. Nàng có chút ngượng ngùng mà nói, cảm ơn. Người. Giang đồng hướng nàng gật gật đầu, cái này tiểu cô nương bị người sủng hư, có chút kiêu ngạo, quá mức tự tin, cho rằng chính mình không gì làm không được, nhưng bản tính không xấu. Nàng vẫn là nguyện ý giúp nàng một phen. Ngươi thiên phú không tồi, chỉ tiếp nhà ngươi truyền trận pháp đều có chút bại lộ, phá trận phương pháp cũng làm nhiều công ít. Nếu ngươi có thể tại đây phiến ma quỷ trong thành tìm được một quyển thượng cổ trận pháp, đối với ngươi có lợi thật lớn. Tư đổ tịnh đống nhiên cả kinh. Nhà bọn họ truyền trận pháp thuật đến từ chính một quyển tàn phá không được đầy đủ bí tịch, là Tư đổ ra tổ tiên cứu một cái lao khất cái, lao khất cái đưa cho hắn. Tư đổ ra bởi vậy dựng lên ra, nhưng bí tịch không được đầy đủ, bọn họ trận pháp thuật cũng nhiều có bại lộ. Nghìn năm qua vẫn luôn là tư đổ ra một khối tâm bệnh, không nghĩ tới lại bị nữ nhân này một ngữ nói toạc ra. Nàng sát mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là cảm kích gật gật đầu, cảm ơn ngài. luôn tận tại đây, Giang Đồng cũng không cần nói thêm nữa, cô lang tiến lên nói, Giang nữ sĩ, ngài có biện pháp nào không tiến vào này tòa kiến trúc? Giang Đồng nhìn kỹ xem này tòa kiến trúc chung quanh địa hình, nói, nơi này là tiên hiền bày ra cấm chế, người thường là vào không được, trừ phi có thể được đến tiên hiền tán thành. Mọi người ánh mắt sáng lên, cô lang lại hỏi, Giang nữ sĩ, có không báo cho, muốn như thế nào mới có thể đến tiên hiền tán thành? Giang đồng nói, cái gì đều không cần làm, đi lên đi là được, nếu tiên hiển tán thành, là có thể đi vào. Tiếng nói vừa dứt, ánh mặt trời đội ngũ trung liền có người sắc mặt trắng một chút, vừa rồi đó là hắn đầu tàu gương mẫu, muốn đi vào, lại bị một đổ vô hình vách tường chắn bên ngoài. Cô lang chiều màu đỏ thám đại môn nhìn thoáng qua, lập tức đi qua đi. Chờ một chút. Ánh mặt trời đội ngũ chung có cái ăn mặc màu đen quần áo nịt lánh diệm nữ nhân đi ra, đúng là dạ hoanh không thể nghi ngờ. Cô Lang, ngươi là chúng ta lão đại, ngươi nếu là có bất chấp gì làm sao bây giờ? Dạ hoanh nói, để cho ta tới đi. Chưa xong con tiếp. Tớ hôm nay buổi tối 11 giờ còn có canh một Nga thân nhóm không cần bỏ lỡ. Thuận tiện đề cử một chút bằng hữu văn. 1. Cương thi tiểu thư tu thần ký tâm tình hoa khai cương thi cô nương nỗ lực thăng cấp đánh tiểu quái chuyện xưa. 2. Đề cử bạn tốt U Phi mầm đô thị nữ cường dị năng Văn Bảo Châu, thư hào 3211666, tóm tát, dị năng không gian, cổ Mộc Châu, Châu tới vận chuyển, múc nữ xoay người. 331, không đếm được pháp khí. Cô lang dơ tay ngừng nàng, ta tin tưởng giang nữ sĩ. Dứt lời, vài bước liền đi vào kia đổ vô hình vách tường phía trước, nện bước một khắc đều không có tạm dừng, đột nhiên đụng phải đi lên. Hắn không có cảm giác được bất luận cái gì trở ngại, trực tiếp liền xuyên qua đi. Tâm nhắc tới cổ họng dạ huynh cùng tư đồ Tịnh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Dạ huynh nói: "Ta cũng tới thử xem." Một phen thử, ánh mặt trời đội ngũ tổng cộng 10 cái người, chỉ có cô lang, Dạ huynh, tư đồ Tịnh cùng một thiếu niên được đến viễn cổ đại năng thừa nhận. Cái kia thiếu niên trên lưng có một phen súng ngắm, lớn lên thực thanh tú, nhưng đôi mắt bên trong lại không có lúc nào là không ra một màn sắc ý. Giang Đồng tưởng, tại đây vài người chung, có lẽ cái này nhìn qua nhất vô hại thiếu niên, ngược lại mới là tàn nhẫn nhất nhân vật. Giang Đồng cũng thông qua cấm chế, năm người cùng nhau đi vào kiến trúc trong vòng, mới vừa bước vào sân, đều đồng thời dừng bước chân, liền tại đây phiến hoang vắng sân bên trong, trên mặt đất phủ kiến thi cốt, tầng tầng lớp lớp bạch cốt, bạch lân lân, ước trừng phô thành một tòa tiểu sơn, bạch cốt bên trong lại có các loại vũ khí trang bị, phòng trừng đều là những người này đổ vật, Giang Đồng còn thấy bên trong có không ít túi càn khôn. Mọi người đều kích động lên, nếu có thể đem mấy thứ này tất cả đều mang đi ra ngoài, kia sẽ là một đám cỡ nào đại tài phú. Nhưng là, ai cũng không dám lộn xộn ở kia bạch cốt trên núi nhỏ, nằm một đầu quái thú, kia quái thú có mị nữ thượng thân, nhưng từ phần eo bắt đầu, nửa đoạn dưới tất cả đều là sư thân, nó bốn con móng nuốt cuộn tròn ở bụng phía dưới, đôi tay bàn ở cốt trên núi, đầu gối lên đôi tay trì gian, lâm vào ngủ say. Đây là một đầu cửu cấp quái thú. Giang đồng sắc mặt có chút bạch, kiểu cấp quái thú nàng này vẫn là lần đầu tiên thấy, nó thực lực tương đương với kim đan hậu kỳ tu vi thuộc về cái loại này có thể đem nàng một trưởng trục chết tuyệt đỉnh cao thủ. Giang Đồng bắt đầu sinh lưu ý, nàng tuy rằng yêu cầu cực hạn chiến đấu, nhưng cũng không phải tới chịu chết. Nàng trong lòng đỗng nhiên vừa động, từ trong túi càn khôn lấy ra chính mình pháp khí nguyễn, năm ngón tay thử thăm dò ở dây đàn phía trên nhẹ nhàng mà bắn hai cái âm, người đầu sư thân quái trong lỗ mũi phát ra rất nhỏ tiếng ấy, cũng không có bởi vậy bừng tỉnh. Nàng yên tâm, mười ngón nhẹ nhàng đàn tấu khởi một khúc bài hát du ngủ. Làm người đầu sư thân quái ngủ đến càng sâu Sau đó chiều cô lang đám người đưa mắt ra hiệu Mấy người lập tức hiểu ý Phóng nhẹ bước chân Dón ra gión rén mà đi qua đi Bắt đầu từ tầng chốt nhất siêu tập vũ khí trang bị Ở bạch cốt tiểu sơn tầng chốt nhất Là trước hết tử vong pháo hôi Tự nhiên là thấp kém nhất trang bị Nhưng cho dù cấp bậc xót thấp, Ở xa tinh cái này nhị cấp văn minh Cũng là quốc bảo cấp bảo vật Tùy tiện lấy một kiện đi ra ngoài Là có thể khiến cho toàn thế giới tranh đoạt mấy người kích động đến đầy mặt đỏ bừng, lạc yên không một tiếng động mà hướng bọn họ ba lô trang đồ vật, bọn họ lấy đều là tiểu xảo phương tiện dễ mang theo, mà bạch cốt chân núi tầng cũng không có túi cản khôn, phỏng chừng là bọn họ túi cản khôn chất lượng giống nhau, trải qua không biết mấy trăm vạn năm thời gian, tất cả đều hư thối hủy diệt rồi. gia huynh lấy ra một cây đùi người cốt, đống nhiên thấy bạch cốt trong núi tầng mấy mét chỗ có một cây sương tay, sương tay thượng treo một cái túi cản khôn, sa tinh thượng không có túi cản khôn. Nhưng cổ đại trong truyền thuyết nhắc tới quá loại này có thể trang rất nhiều đồ vật bảo vật. Nàng trong lòng vui vẻ, nếu có thể đem nó bắt được tay, không phải có thể nhiều trang rất nhiều vũ khí trang bị sao. Đến lúc đó ánh mặt trời tổ chức cùng Trung Hạ Quốc, sẽ trở thành sa tinh thượng cường đại nhất quốc gia. Nàng thật sâu mà hít một hơi, nhìn thoáng qua chính chuyên tâm đàn tấu bài hát ru ngủ giang đồng, phóng nhẹ bước chân, chiều cái tay kia cốt bỏ đi. Cùng cụt, này đó xương cốt đã trải qua trăm ngàn vạn năm ăn mòn tuy rằng đều là người tu chân thân thể trải qua cường hóa nhưng nhất hạ tầng bất quá là trúc cơ trung hậu kỳ chi lưu xương cốt sớm đã ăn mòn thật sự giòn nhẹ nhàng dẫm lên đi liền phát ra thanh thúy đứt gãy thanh giang đồng hoảng hốt nộ mục trừng hướng giả hoang cơ hồ cùng lúc đó người đầu sư thân nữ quái đột nhiên mở mắt trong miệng phát ra một tiếng cùng loại với sư tử gầm nhẹ nguyên bản có thể nói mỹ nữ khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn hung ác. giang đồng đem nguyễn hướng túi cản khôn vừa thu lại hét lớn chạy Lời còn chưa dứt, người đã như rời cung mũi tên giống nhau. Triều kiến trúc ở ngoài bỏ chạy đi. Người đầu sư thân nữ quái ngửa đầu phát ra gầm lên giận dữ. Giang Đồng chỉ cảm thấy trước mắt quang mang trận lóe, nàng liền đánh vào một đạo vô hình vách tường phía trên. Không xong. cấm chế bị hoàn toàn khởi động, bọn họ ai đều trốn không thoát đi. Bên kia giả hoang chành nẽ không kịp, bị người đầu sư thân nữ quái phát vừa vặn, móng vuốt vung lên, trực tiếp đem thân thể của nàng cấp chém thành hai nửa. Sau đó dùng tới nửa người nhân thủ nắm lên trái tim đột nhiên nhét vào trong miệng. Dạ huynh tỷ tỷ tư đồ tỉnh kinh hãi kêu to muốn chạy tới cứu viện bị cô lang một phen giữ chặt. đi mau chúng ta cứu không được nàng. lời còn chưa dứt người đầu sư thân nữ quái cũng đã vọt tới trước mặt hắn đem tư đồ tỉnh hướng phía sau đẩy đem toàn thân lực lượng toàn bộ tập trung trước người muốn ngăn trở người đầu sư thân nữ quái công kích. đáng tiếc hai người thực lực kém quá xa hắn tuy rằng ở trung hạ quốc là đỉnh cấp cao thủ nhưng thực lực cũng chỉ tương đương với luyện khí kỳ đại viên mà thôi liền chút cơ kỳ đều không có đến, mà cái này kiểu cấp quái thú, thực lực tương đương với kim đan hậu kỳ. ở nó trước mặt, cô lang bất khang một kích. quả nhiên, cô lang sở hữu lực lượng đều bị đối phương một kích phanh tán, người đầu sư thân nữ quái múa may nó móng nuốt, đem cô lang hung hăng mà đè ở chảo hạ, móng nuốt hơi hơi dùng sức, hắn phát ra một tiếng kêu rên, toàn thân xương cốt phát ra thanh thúi đức gãy thành. không, tư đổ tịnh thất thanh khóc lớn, cô lang ca ca, phanh, một tiếng súng vang. Trọng ngắm bắn đạn xuyên thép lăng không mà đến, bắn về phía người đầu sư thân nữ quái, nữ quái căn bản không có trốn, kia viên đạn từ trên mặt nàng sẽ qua, chỉ để lại một đạo cực thiển cực thiển vết máu. hắn sở sử dụng viên đạn đương nhiên không phải bình thường đạn xuyên thép, mà là minh khắc phù văn, có thể giết chết vong linh cùng ma quỷ, lực sát thương là bình thường đạn xuyên thép gấp ba. giống, người đầu sư thân nữ quái bị chọc giận, cái này giống sâu giống nhau nhỏ yếu phàm nhân cũng dám thương đến nàng, nàng nhất định phải đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Làm hắn tồn tại tận mắt nhìn thấy nàng ăn luôn hắn trái tim nàng móng nuốt một bảoo đem cô lang hướng phía sau đá đi ra ngoài liền cùng đá rác rưởi giống nhau sau đó đột nhiên chiều ngắm bắn thiếu niên vọt qua đi ngắm bắn thiếu niên sắc mặt đen nhánh dơ thương không ngừng chiều nữ quái mặt xa kích nhưng những cái đó viên đạn bắn tới nữ quái trước mắt khi nữ quái đồng tử dạng khởi một đạo sóng gợn viên đạn một đụng tới kia sóng gợn liền sinh sôi mà dừng lại sau đó đột nhiên bắn trở về A hét thảm một tiếng Ngắm bắn thiếu niên đôi tay các chúng bắn ra, hai điều cánh tay đều bị nổ thành thịt vụn. Tứ tán mở ra. Người đầu sư thân nữ quái vọt lại đây, một chân đạp lên hắn ngực, thượng thân nhân loại cánh tay vương. Móng tay sắc bén vô cùng, thứ hướng về phía hắn ngực. Liền ở ngay lúc này, nó bỗng nhiên cảm giác được một cổ sắc bén phong từ phía sau quét lại đây. Nó dừng động tác, đột nhiên xoay người, thấy một đạo kiếm trận từ trên trời giáng xuống, tổng cộng 7749 thanh trường kiếm, lôi cuốn khủng bố mà sắc bén khí thế bẻ gãy nguyền ác nữ quái kinh hãi, thân mình sau này ngưỡng một chút đột nhiên hít một hơi sau đó phun ra gầm lên giận dữ Cương đại sóng âm chiều kiếm trận nên đón hai tương triệt tiêu dưới kiếm trận nhanh chóng hỏng mất vỡ vụn giang đồng nhanh chóng triệu hồi tầm âm kiếm may mà đây là một phen màu tím ngũ cấp phát khí kim đan hậu kỳ tu vi còn không thể hủy diệt nó lúc này giang đồng phiêu phủ ở giữa không trung phía trên nàng đã không chút do dự mở ra tử ngọc la Sam tăng lên tu vi công năng Nàng toàn thân phiếm một tầng màu tím nhạt ánh huỳnh quang, khuôn mặt như bạch ngọc quan âm giống nhau thánh khiết. Thực lực của nàng đã đạt tới Kim đan sơ kỳ, nhưng cũng gần là Kim đan sơ kỳ thôi, mà người đầu sư thân nữ quái thực lực là Kim đan hậu kỳ, đây là một hồi chân chính cổ chiến. Nhưng nàng trốn không thoát. Một khi đã như vậy, không bằng một trận chiến. Nàng đôi tay ở bụng nhỏ chỗ tương giao, hai tay trưởng đều bốc cháy lên, sau đó đột nhiên đánh ra một trưởng, màu đen ngọn lửa hóa thành một con thật lớn bàn tay. Giống như kia bộ nổi danh điện ảnh công phu như lai thần trưởng giống nhau, từ trên trời giáng xuống. Người đầu sư thân nữ quái tựa hồ cười một chút, này tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, nhưng trong đó hài hước ý vị thập phần rõ ràng. Kêu ý tứ phảng phất muốn nói, điểm này tu vi, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Nó thả người dựng lên, chiếu đốt thiên trưởng vọt qua đi. Cư nhiên phá vỡ lòng bàn tay, từ ngọn lửa bên trong chui ra tới. Đôi tay ở không chung một vũ, kia động tác thập phần tuyệt đẹp. Giống như là Đôn Hoàng Bích Hỏa Trung Phi Thiên Vũ nữ giống nhau, nhưng Giang Đồng lại cảm giác được đáng sợ cảm giác các bách, thân hình mau lui. Nhưng đã chậm, Giang Đồng cũng chưa phát hiện nó là như thế nào tiến công, thân thể liền bị đánh trúng, cũng may trên người An Mặc Tử Ngọc La Sam cùng Huy đánh Demiide, vì nàng chắn đi một bộ phận lực lượng, nhưng người đầu sư thân nữ quái vừa rồi này một kích không hề có lưu thủ ý tứ, sợ sử dụng cũng là nó đòn sát thủ, Kim Đan hậu kỳ tu vi toàn lực một kích, lại há là dễ dàng có thể chắn đến, đến rớt. Giang Đồng nguyên bản còn có ngũ sắc không gian thạch cái này đòn sát thủ Kim đan sơ kỳ Tu Vi đã có thể sử dụng màu vàng lĩnh vực, nhưng nàng căn bản liền mở ra màu vàng lĩnh vực thời gian đều không có, nội tạng đã bị làm vỡ nát, nàng nặng nề mà ngã xuống tiến bạch cốt trong núi, đâm chặt Đức không biết nhiều ít cùng bạch cốt, sau đó đột nhiên khủ ra một mồm to huyết tới, huyết trung còn kèm theo nội tạng mảnh nhỏ, đôi mắt cái mũi lỗ thai đều trào ra tươi đẹp màu tươi, nàng rãy rủa một chút, muốn đứng lên, lại phát hiện tứ chi cốt cách cũng đều bị chấn nát. Kim Đan Hậu Kỳ, quả nhiên không giống bình thường. Nàng lại khụ mấy khẩu hết, máu đem nàng ngực nhiễm đến đỏ bừng, màu tím tử ngọc la sam thượng lúc này bị nhuộm thành một đóa màu đen hoa thổ dược. Này cũng quá hô cha. Giang Đồng nhìn người đầu sư thân nữ quái Ly chính mình càng ngày càng gần, trong lòng mắng to nữ thần số mệnh cái này mới chỉ. Vì cái gì ở ngũ cấp, lục cấp văn minh trung đều không có gặp được quá Kim Đan Hậu Kỳ quái, lại ở cái này nhị cấp văn minh trung gặp a, tinh tế thương trường này đều như thế nào bình xét cấp bậc? Vũ trụ quá điên cùng à! Nàng cười khổ một tiếng, thật không nghĩ tới, nàng cư nhiên sẽ chết ở nhị cấp văn minh, chính là làm quỷ, cũng quá mất mặt. Người đầu sư thân nữ quái đã đi tới trước mặt, nó nâng lên cánh tay, năm căn móng tay sắc bén vô cùng, chợt đâm vào nàng ngực. Nàng đồng tử đột nhiên co rụt lại, thân thể chợt cứng khởi. Chưa xong con tiếp. Đỡ, đa tạ xóa xóa. ngưng Nguyệt Hề, mơ hồ nữ hải ba vị phấn hưởng phiếu, mộng ngộng không lưng, thuận tiện đề cử một chút bằng hữu văn. Trọng sinh dị năng nữ 3251901 thích ăn hạt thông. Đây là một cái dị năng thế gia nguyên bản không cụ bị dị năng đặc cảnh nữ tử bị trọng sinh lúc sau trọng trưởng dị năng, thay đổi chính mình thay đổi gia tộc vận mệnh chuyện xưa. 2. Thúy Sắc Điền Viên Lời Thế Vô ưu 3171652 Huế Nhi lại mang nữ, ăn uống tới làm giàu, đây là một cái đồ tham ăn nghịch tập chuyện xưa. 332, mở ra ký ức khóa Người đầu sư thân nữ quái lộ ra quái dị biểu tình, nó đột nhiên phát hiện, Chính mình tay chịu không ra. Người đầu sư thân nữ quái tuy nói thực lực cường hãn, nhưng linh trí lại không cao. Nó không rõ nguyên do mà túi đầu nhìn chính mình chôn nhập giang đồng trong thân thể tay, dùng sức rất nhiều lần, đều không thể rút ra. Đông nhiên một trận bén nhọn đau đớn từ trên tay chuyển đến, nó cảm giác chính mình không giống như là đem tay vói vào này nhân loại trong thân thể, mà là rũi vào chậu than bên trong, đáng sợ dị hỏa ở thiêu đốt nàng thân thể. Ngao một tiếng đau hô, nàng phát hiện chính mình cánh tay đang ở thiêu đốt. Làn da bị trước đến một tấc tấc trứng khô. Nó nhanh chóng quyết định, một cái tay khác ngón trỏ móng tay chợt dối trường, cắt đứt tay phải, máu tươi vẩy ra đồng thời, bị cắt đứt cánh tay biến thành cho bụi. Mà lúc này răng đồng, cũng thật không dễ chịu. Sao lại thế này? Như thế nào giống như trong thân thể đột nhiên có thứ gì nổ mạnh giống nhau? Trong cơ thể mỗi một tấc kinh mạch huyết nục đều giống như ngâm mình ở dung nham bên trong, lại đau lại năng. Năng túi đầu, thấy ngực chỗ có thứ gì ở lấp lánh sáng lên. đó là phía trước ở giả cổ trên đường mua đồng thau giọt mưa đột nhiên kia chỉ đồng thau giọt mưa hóa thành một đạo đồng thau sắc quang mang chui vào nàng lực nàng lập tức đem thần thức tham nhập trong cơ thể truy tung kia cái quang mang Quang mang trực tiếp hóa thành vô số mắt thường vô pháp thấy tiểu quan điểm chui vào giang đồng mỗi một viên tế bào bên trong mà những cái đó tế bào nội đều thượng tam đem chói lọi lại khóa Quang mang chui vào đệ nhất đem đại khóa khóa mắt trong vòng giống một phen chìa khóa nhẹ nhàng vừa chuyển Nàng cơ hồ có thể nhìn đến kia đem đại khóa trong vòng cơ quan chuyển động. cùng cụp một tiếng, khóa khai. Cái loại này kịch liệt nổ mạnh lại lần nữa đánh lại, giang đồng đột nhiên con người lên, trong miệng phát ra một tiếng kêu rên, toàn bộ thân thể tất cả đều bị kim sắc quang mang vây quanh. Người đầu sư thân nữ quái hoảng sợ muôn dạng mà nhìn nàng. Thựa như phàm nhân nhìn lên thần linh. Nàng đột nhiên phát hiện, thực lực này thấp kém giống cái nhân loại, đột nhiên liền biến thành cao không thể phản tồn tại. Loại cảm giác này lệnh nó nhớ tới trăm ngàn vạn năm trước sự tình, đó là đến từ chính nó gen chỗ sâu trong sùng kính cùng kính sợ. Thân tộc, cái này từ ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua, nàng lập tức liền quỳ rạp xuống đất, hướng tới giang đồng quỳ bái. Giang đồng cũng không có bởi vì nó cúng bái nàng liền đối nàng thủ hạ lưu tình, nàng đang đứng ở một loại thực kỳ diệu trạng thái, phản phất là chính mình, lại phản phất không phải chính mình, nàng ánh mắt lạnh băng, nhìn người đầu sư thân nữ quái tựa như đang nhìn một con con kiến nàng chỉ là giật giật ngón tay, nữ quái thân thể liền bay lên, phiêu phù ở giữa không trung. nữ quái hoảng sợ đến run bần bật, trong miệng ngao ngao gọi bậy, tựa hồ ở xin tha, nhưng giang đồng không giao động, vươn ra ngón tay nhấn một cái, tựa như ấn chết một con con kiến dường như, nữ quái thân thể phanh mà một tiếng nổ mạnh, huyết nhục giải đến đầy đất đều là. nàng nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện nguyên chủ nhân lưu lại cấm chế, vung tay lên, cấm chế như pha lê rách nát. sau đó, nàng chậm rãi rơi xuống. Cuối cùng đứng ở bạch cốt sơn đỉnh núi phía trên, trong thân thể sức lực chợt bị rút ra, nàng thân mình mềm nũng, ngã xuống bạch cốt đôi trùng, thân thể bắt đầu không ngừng co rút, vô số ký ức bắt đầu rụng mánh vào nàng đại não, nàng não nhân trường đến sinh đau, trước mắt hiện lên từng trường kỳ dị hình ảnh, lóe đến phi thường cực nhanh, nàng lại có thể xem đến rõ ràng. Liên ở ngay lúc này, cấm chế mở ra, một đám người vọt tiến vào, tất cả đều là địch tư quốc dị năng giả, cái tia giáo phụ cũng không ở trong đó. Mang đội chính là màu nâu tóc thanh niên, anh vợ. Bọn họ thấy được bạch cốt sơn cùng đỉnh núi không ngừng run rẩy giang động, nhưng ánh mắt mọi người đều bị bạch cốt trên núi những cái đó vũ khí trang bị đều hấp dẫn, đều gấp không chờ nổi mà muốn xông lên phía trước lấy. Từ từ, anh vợ đột nhiên đem năng lượng sóng sái đi ra ngoài, đem mấy cái xông lên đi bộ hạ cấp chắn trở về. Tình huống nơi này có chút tà môn, đều cho ta tiểu tâm một ít. Anh vợ cao giọng nói, sau đó từ trên mặt đất nhặt lên một cây rơi rụng bạch cốt. Chiều bạch cốt sơn ném qua đi, kia căn bạch cốt liền phải tạp trung bạch cốt sơn thời điểm, đống nhiên vỡ vụn, toái đến phi thường tinh tế, quả thực giống như là nghiền nát quá giống nhau, tất cả đều chỉ có gạo lớn nhỏ, rơi dụng đầy đất. Mọi người sợ tới mức lui về phía sau một bước, không dám tin tưởng mà nhìn về phía đỉnh núi Giang Đồng. Giang Đồng trong đầu phóng điện ảnh giống nhau chiếu phim thượng cổ thời đại thần tộc rất nhiều thưởng thức cùng tri thức, mấy thứ này đều chặt chẽ mà giấu vết ở nàng ý thức hải bên trong. Mà nàng bị mạnh mẽ tăng lên tu vi lại tại hạ hàng, vẫn luôn ngã xuống tới rồi trúc cơ hậu kỳ, sau đó lại bắt đầu tăng trở lại, vẫn luôn lên tới trúc cơ kỳ đại viên mãn. Chỉ kém một bước, cuối cùng một bước, là có thể đi vào kim đăng kỳ. Nhưng là, lực lượng sinh trưởng sinh sôi dừng lại, nàng không thể cứ như vậy thăng cấp, nàng tâm tính còn không có đạt tới, càng không có lĩnh ngộ cùng chiến thắng tâm ma, liền tính mạnh mẽ tăng lên, mặt sau lộ cũng sẽ thật không tốt đi. Đương trong cơ thể lực lượng rốt cuộc quy về bình tĩnh. Nàng thật dài mà phun ra một hơi, mở mắt. Nàng từ trên mặt đất bỏ lên, sờ sờ thân thể của mình, phía trước bị chấn nát xương cốt cùng nội tạng đều đã trường hảo. Thật không nghĩ tới, phía trước được đến kia viên đồng thau giọt mưa, tự nhiên chính là mở ra ký ức khóa chìa khóa, quả nhiên tinh tế thương trường vì nàng an bài cái này văn minh tiến hành thí luyện tu hành, cũng không phải tùy cơ, nó mỗi một cái mệnh lệnh đều là có mục đích. Nàng đột nhiên phát hiện, mỗi lần thăm hỏi nữ thần số mệnh, Nữ thần số mệnh liền sẽ dùng cực đoan may mắn tới đánh nàng mặt nhưng là như vậy và mặt nàng tỏ vẻ cho thích Thỉnh không cần thương tiếp tận lực nhiều mà dùng may mắn tới chịu nàng đi nàng túi đầu nhìn nhìn bạch cốt dưới chân núi địch tư người trong nước khỏe miệng gợi lên một mặt quỷ dị độ cung các ngươi là chính mình rời đi vẫn là muốn ta thỉnh các ngươi rời đi An vạ sắc mặt rất khó xem nhưng hắn có tự mình hiểu lấy bọn họ những người này toàn bộ thêm lên đều còn chưa đủ cho nhân ra tắc cái răng hắn hơi hơi lui về phía sau một bước không lưng được rồi một cái quý tộc lễ xin lỗi tôn kính nữ sĩ chúng ta quấy giày đến ngài thỉnh không cần sinh khí chúng ta này liền rời đi nguyện nữ thần may mắn vĩnh viễn bảo hộ ngài dứt lời mang theo mọi người vội vàng rời đi bước chân phi thường mau tựa như phía sau có quái vật ở truy giống nhau Màu son đại môn ở ngoài hoành mấy cổ trung hạ người thi thể xem ra đều là bị địch tư quốc dị năng giả giết chết nàng sắc mặt lạnh lùng nhíu nhíu mày vung tay lên đóng lại đại môn Nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện duy nhất không có bị thương chỉ có tư đồ tịnh, nàng ngơ ngác mà ngồi ở cái kia ngắm bắn thiếu niên bên người, thiếu niên cả người là huyết, đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Nàng nhanh chóng đi vào thiếu niên bên người, từ trong lòng móc ra một quả tứ phẩm phục cốt đan, nhét vào hắn trong miệng, thiếu niên mở tròn mắt. Đôi tay cánh tay đứt gãy chỗ bắt đầu mọc ra từng điều thon dài thịt mầm, lấy điên cuồng tốc độ bắt đầu ngưng tụ quấn.